Rốt cuộc, ngày hôm qua buổi chiều phát sóng trực tiếp là nàng ở tới manh ngôi cao sở ba trận đầu, cùng người xem hỗ động cùng với phát sóng trực tiếp tiết tấu năm chắc, nàng là một người tay mới đều là đang đứng ở sở soạn giai đoạn. Cho nên phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, nàng chính mình cũng đều vô pháp chuẩn xác phân tích ra khán giả hay không thích nàng phát sóng trực tiếp, trong lòng cũng là thập phần thất vọng đương nhìn đến tân tăng phèn số lượng sau, diệp quỷ mới xem như yên lòng. Chỉ là... Ngày hôm qua ở phòng phát song trực tiếp người xem số lượng đều không có 368 vị. Cho nên này một đêm gian trướng mấy trăm fans là từ đâu tới đâu. Diệp Quỳ chấp trước mắt, khuôn mặt thượng hiện ra thần sắc nghi hoặc. Bất quá, nàng cẩn thận suy nghĩ một hồi, cũng không có nghĩ kỹ trướng phấn nguyên nhân, đơn giản liền không ở quá nhiều dối rắm Diệp Quỳ mím môi, nàng thở nhẹ một hơi, nhìn liệu lý trên đài đã xử lý sạch sẽ bày biện chỉnh tề các loại nguyên liệu nấu ăn, têu gọi một tiếng trí não. Trí não? Chúng ta mở ra phát sóng trực tiếp ca mạ dạ, chuẩn bị bắt đầu phát sóng trực tiếp. Trí não thanh thúy mà tích một tiếng, đã mở ra phát sóng trực tiếp ca mạ dạ, 5 giây sau mở ra phát sóng trực tiếp, Thỉnh A quỷ chuẩn bị sẵn sàng. Phát sóng trực tiếp bắt đầu sau, Diệp Quy nhìn thấy liền có ngày hôm qua quen thuộc người xem ai đi tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Người xem các bằng hữu đại gia hảo, ta là chủ bá A quỷ quỷ, Diệp Quy nhìn màn ảnh mi mắt cong cong cười cười, hôm nay trận này phát sóng trực tiếp chúng ta tới làm một đốn ăn ngon hàn thực liệu lý. Diệp Quỳ nói âm rơi xuống đất, phòng phát sóng trực tiếp người xem gấp không chờ nổi khởi sướng làn đạn. Chi si miêu, tới tới. Quỳ mội phát sóng trực tiếp có thể nếm đến ăn ngon mỹ thực, còn có thể hút đến khả khả ai ai ngái con. Ta là tuyệt đối sẽ không sai quá đát. Ngao ngao ô, ngày hôm qua bài cốt thang Hảo uống đến ta đầu lưỡi đều có thể nuốt rớt. Hảo chớ mong hôm nay chủ bá sở làm mỹ thực á á á. Ai đúng lúc mật ong hừng hực, a á, á á á, xem xong ngày hôm qua phát sóng trực tiếp sau. Ta đã ở bằng hữu vòng điên cuồng đề cử chủ bá. Đều cho ta khang. Hôn môi ánh trăng, thật không dám dâu dếm, ta ở tới manh phát sóng trực tiếp, rõ ràng là vì cùng trò chơi chủ bá học tập đánh du kỹ thuật. Nhưng hiện tại ta cũng đã là yêu mị thực phát sóng trực tiếp, ha ha ha ha ha Nguyên lai like là có khán giả đề cử nha, khó trách một đêm gian trướng nhiều như vậy fans. Diệp Quy nhìn đến làn đạn sau, về chính mình một đêm trướng phấn nghi hoặc giải trừ, nàng con môi cười cười, thành thanh cảm tạ nói. Cảm ơn người xem các bằng hưu ở bằng hưu vòng đề cử. Người xem nghe chủ bá chân thành tha thiết nói lời cảm tạ, đảo cũng cảm thấy ngượng ngùng lên. Ái đúng lúc mặt óng hừng hực, quỳ muội khách khí lạc. Hơn nữa ngươi làm mỹ thực ăn ngon như vậy, ta tin tưởng ngươi về sau tuyệt đối sẽ bạo hòa đát. Ngẫu nhiên các thỏ, trên lầu một, quỳ muội khẳng định sẽ hòa tích, kia đến lúc đó chúng ta liền đều là lao phó lạc. Diệp Quy bị làn đạn đậu phụt một chút cười lên tiếng, nàng mi mắt cong con cười cười, lắc đầu, hoàn thành trả lời. Chỉ cần có người xem các bằng hưu xem ta phát sóng trực tiếp ta liền rất cao hứng thỏa mãn bạo hỏa đối ta quá xa xôi lạc tinh tế thời đại phát sóng trực tiếp ngôi cao số lượng rất nhiều đứng ở ngôi cao kim tự tháp đứng đầu chủ ba tóm lại chỉ có kia một nắm mà thôi đại đa số đều chỉ là phèn số lượng thưa thớt mỗi tháng cầm giữ gốc tiền lương tiểu chủ bá mà thôi cho nên muốn muốn ở ngôi cao lửa lớn có được tên họ nói dễ hơn làm mà từ thổ địa cắm dễ nảy mầm mọc ra từ Thái Dương Hoa tinh diệp quỷ tính cách tương đối phải cụ thể càng thêm sẽ không xa tưởng này đó, cho nên nhìn đến làn đạn sau, nàng cũng chính là cười chi lạp. Diệp Quy hệ thượng một cái tạp dề, nàng đứng ở liệu lý trước này trắng non ngón tay chỉ hướng mặt bản thượng nguyên liệu nấu ăn, nhẹ giọng giới thiệu nói, đêm nay hàng thức liệu lý, phải làm chính là bộ đội cái lẩu cùng gà rán. Hiện tại đúng là đầu mùa xuân mùa, rét lạnh mùa đông vừa qua khỏi đi không bao lâu. Ba ngày thời tiết tuy sáng sủa, nhưng một ngày nhiệt độ không khí độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày trọng đại. Sớm muộn gì đều vẫn là mang theo lạnh lẽo, cho nên Diệp Quỷ nghi thầm, buổi tối liền ăn chút nóng hầm hập bộ đội cái lẩu cùng gà rán liền rất không tồi. Bất quá bộ đội cái lẩu khẩu vị thiên hương với ngọt tay, sao canh đế dùng tương ớt lược hiện trong khẩu. Bọn nhãi con ăn lên liền không rất thích hợp, cho nên Diệp Quỷ liền dùng trên thị trường mặt khác một loại khẩu vị lực thanh đạm nước chấm tiến hành thay thế, đồng thời dùng bài cốt thang đế làm nước cốt tới nấu bộ đội cái lẩu, như vậy liền tương đối thích hợp bọn nhãi con khẩu vị. Khán giả nghe được chủ ba giới thiệu Ở nhìn đến liệu lý trên đài các loại nguyên liệu nấu ăn, ánh mắt sáng lên, trong lòng sinh ra nồng đậm chờ mong. Diệp Quý hôm nay ở Hoa Tinh siêu thị hạ đơn đặt hàng nguyên liệu nấu ăn đều thực mới mẻ. Thức ăn chay có mấy cái tròn vo tiểu dương hành, một khối màu trắng ngà tươi mới đậu hủ, một cây hoàng nộn nốt bắp, cùng với cải bắp, nấm kim châm, nấm hương chờ một ít mỹ vị ngon miệng rau dưa. Chuẩn bị hợp thành thịt loại liền có một khối cơm chưa thịt, một hộp ba chỉ bỏ quận cùng với một khối non mềm ức gà thịt. Ức gà thịt dùng để làm gà rán. Chúng ta trước đem nó ướp ngon miệng. Diệp Quy đem một khối non mềm ức gà thịt đặt ở thất thượng, bắt được cho nó cắt thành tiểu khối, sau đó đem cắt xong rồi gà khối bỏ vào một cái pha lê chén lớn. Gà khối ướp phương pháp tương đối đơn giản, chỉ cần dùng thuần sữa bò, muối cùng tiêu say. Diệp Quy mở ra một túi sữa bò, động tác tiểu tâm mà đem nó đảo tiến pha lê trong chén, tầm không gà khối, sau đó ở gia nhập chút ít mối cùng hắt tiêu say. Diệp Quy cầm chiếc đua cầm chén thịt gà nhẹ nhàng mà rào rào. Làm mối cùng hắc tiêu xay ở sữa bò đều hóa khai sau, nàng đem pha lê chén đặt ở một bên, cười cười nói, làm gà khối hảo hảo mà ướp một hồi, chúng ta hiện tại làm bộ đội cái lẩu. Nghe được chủ bà nói, có người xem phát ra làn đạn. Chúc ngươi vui vẻ nha, phong bếp tiểu bạch cử cái tay. Muốn hỏi chủ bà, nhất định phải ướp sao? Trực tiếp ta có thể chứ cờ ác cờ. Diệp quy cười cười, hoan thanh trả lời, làm gà ra nói, thịt gà là cần thiết muốn ướp, nếu bằng không thịt chất mùi tanh đi không xong Tắt ra tới sau vị liền sẽ đại suy giảm. Chủ ba nói âm rơi xuống, phòng bếp tiểu Bạch người xem bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Ngay sau đó nàng móc ra một cái tiểu sách vở, biên xem phát sóng trực tiếp biên nhớ lại phòng bếp bút ký, quả thực giống như là ở lớp học học tập, trên mặt biểu tình siêu cấp nghiêm túc ấy. Chúng ta hiện tại bắt đầu làm bộ đội cái lẩu, ấm lòng ấm dạ dày tiểu cái lẩu cách làm cũng thập phần đơn giản, có hứng thú người xem các bằng hữu có thể nếm thử làm một chút. Diệp Quy từ tủ bát lấy ra một ngụm tiểu nồi canh. Đem nó rửa sạch sẽ sau, gia nhập một tiểu khối mỡ vàng đốt lửa lò nấu rượu. Vàng nhâm sắc dầu chân ở trong nồi mềm mại hoa khai, nàng đem cắt xong rồi hành tây phiến đảo đi vào, cầm nồi sạn tiến hành phiên xào. Dung mỡ vàng xào ra mùi hương hành tây phiến, này cay độc mùi hương đại biên độ hạ thấp giảm bớt, mùi hương trở nên càng thêm nhu hòa, sẽ không thực gây mũi. Chờ đến hành tây phiến xào hương sau, Diệp Quý múc một nguốc nhan sắc đỏ tươi nghe lên chua chua ngọt ngọt nước chấm đảo vào trong nồi, ở tiếp tục phiên xào. Trong nồi hành tây phiến bày biện ra mê người màu sắc. Ba ba kêu mềm, "Ô ô ô, ô thơm quá thơm quá." Ta nước miếng đã bắt đầu chảy. Hôn môi ánh trăng, ta ăn trong tay bánh mì, không biết cố gắng chảy ra nước mắt, ta hào thèm. "Chi Simieu, cầu cầu quỷ muội làm nhanh lên. Ta đã chờ không nổi lạc. Diệp Quy cười nhìn làn đạn, mở miệng nói, "Sao hành tây phiến sử dụng nước chấm khẩu vị thiên đạm, sẽ không cay cũng sẽ không trọng khẩu, cho nên trong nhà tiểu nhãi con đều có thể nếm thử hương vị." Giọng nói rơi xuống đất, Diệp Quỳ ở tiểu nổi canh gia nhập tư vị tươi ngon sương sườn nước cốt. Ngày hôm qua buổi chiều, nàng sở Ngao nấu măng mùa xuân bài cốt thang, cùng bọn nhãi con cũng chưa ăn xong, còn dư lại một chút. Hôm nay liền vừa vặn làm canh đế dùng để nấu tiểu cái lẩu nhất thích hợp bất quá, còn thực tốt tránh cho lãng phí. Hiện tại chúng ta bắt đầu chiên cơm chưa thịt cùng đậu hủ. Diệp Quy khác lấy một cái chảo đáy bằng đốt lửa lo nấu rượu, phóng thượng một tiểu khối mỡ vàng, chờ mỡ vàng hóa rất sau. Nàng đem màu trắng ngà đậu hủ điều bỏ vào trong nồi, khai tiểu hỏa chậm rãi chiên. Tiểu hỏa chậm chiên đậu hủ, hai mặt dần dần biến thành mê người kim hoàng sắc, nồng đậm đậu mùi hương tràn đầy nho nhỏ trong phòng bếp. Diệp Quy Cầm Mâm đem chiên tốt đậu hủ điều thật cẩn thận kẹp lên tới xếp hàng chỉnh tề, sau đó đem cắt thành lát cắt cơm trưa thịt bỏ vào trong nồi. Hơi mỏng lát thịt trải qua cực nóng trên nướng, phát ra mỹ diệu êm thai tư tư thành, còn có thơm nảo ngạt tiểu váng dầu xung ra, lát thịt tiên hương quả thực đều phía trên. Phong phát sóng trực tiếp khán giả theo bản năng mà thâm ngửi mấy khẩu mùi hương. Sớm đã nhẫn mại không được khán giả, lại lần nữa khởi sướng làn đạn. Ngao ngao ô, á á thèm chết ta, thèm chết ta. Mỹ thiếu nữ tráng sĩ, ta mẹ ơi. Chủ bá tay nghề cũng thật tốt quá. Muốn ăn muốn ăn. Mà ở lúc này, tiểu nổi canh nước cốt đã bắt đầu cục mạo phao phao, nóng hầm hập nồng đầm tươi ngon hương khí khoan thai phiêu tán mở ra, dù đại gia không tự chủ được mà nuốt nổi lên nước miếng Diệp Quý ngước mắt nhìn về phía ca Mạ Dạ, cười cười nói: "Tiểu cái lẩu canh đế đã nấu khai, chúng ta hiện tại đem chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn bỏ vào đi." Nàng trước đem cắt thành phiến cải bắp cùng củ cải trắng phiến bỏ vào tiểu nồi canh, hơi trước nấu một phút tẢ hữu, ở gia nhập chút ít đường trắng cùng bí chế nước tương tiến hành gia vị. Diệp Quý cầm cái muỗng dọc theo nồi duyên nhẹ nhàng mà đảo đảo tươi ngon nước cốt, sau đó giảm hỏa, làm canh đế chậm gì gì nấu. Tiếp theo nàng đem hoàng nộn nộn bắp, ngấm kim châm, đỏ trắng đan xen ba chỉ bỏ vào Cùng thơm ngào ngạt dầu chiên cơm trưa thịt cùng với hai mặt kim hoàng đậu hủ chờ nguyên liệu nấu ăn đều theo thứ tự bỏ vào tiểu nồi canh, cuối cùng ở phóng thượng một mảnh vàng nhà sắc phô mai phiến. Bọn ngãi con tuổi tắc tiểu, ăn uống cũng ăn vặt không nhiều lắm, Diệp Quỳ đồng dạng như thế. Cho nên Diệp Quỳ ở nấu bộ đội cái lẩu thời điểm, nàng trước tiên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn chủng loại tuy phong phú, nhưng số lượng rất ít. Bởi vậy không ít vài loại đồ ăn, cũng mới khó khăn lắm chứa đầy một cái tiểu nồi canh. Chuẩn bị phân lượng chính là vừa vặn dịp quỷ cùng bọn nhãi con đều có thể ăn xong, sẽ không lãng phí. Mà ở giờ này khắc này, phong phát sóng trực tiếp khán giả nhìn tiểu nổi canh phong phú nguyên liệu nấu ăn, cùng với chủ bá đem nguyên liệu nấu ăn xếp hàng ra tới đẹp tạo hình, quả thực đều liên tiếp rời đi ánh mắt. Chẳng qua, không đợi đến khán giả xem đủ, dây tiếp theo một cái nắp nổi từ trên trời ráng xuống liền đem nó cấp đắp lên. Người xem! Quờ à Diệp Quỳ nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều toát ra tới liên tiếp dấu chấm hỏi cùng tiểu biểu tình, nàng dở khóc dở cười giải thích nói, tiểu hầm trong nồi nguyên liệu nấu ăn vừa mới bỏ vào đi, đắp lên nắp nồi sau, thuộc là có thể mau chút. Mà hiện tại, thịt gà cũng cũng đã ướp ngon miệng, chúng ta liền bắt đầu tạc gà gián lạc. Nghe được Diệp Quỳ nói sau, khán giả ánh mắt sáng lên, lại lần nữa có tinh thần, bắt đầu đem ánh mắt đều dừng ở một bên đang ở ướp ức gà thịt thượng. Gấu trúc đại đ Hảo tưởng chạy nhanh ăn đến miệng Á hút lưu hút lưu. Không giảm 20 cân không thay đổi ID, trên lầu tập Mỹ 12 mà không đâu. Nhìn chủ bá phát sóng trực tiếp sau, ta nước miếng liền không đình chỉ chạy qua cờ á cờ. Diệp Quỳ xem phòng phát sóng trực tiếp thổi qua đi làn đạn, nàng nhấp môi cười cười, sau đó tiếp tục nói, ở gà dán thịt trước, chúng ta hiện tại bắt đầu điều chế hồ dán cùng chua ngọt nước chấm. Giọng nói rơi xuống đất, Diệp Quỳ khác lấy một cái chén, ở bên trong gia nhập số lượng vừa phải tinh bột bắp cùng bột mì chút ít muối Sau đó lại gõ cửa một cái trứng gà đi vào. Diệp Quy cầm chiếc đua đem hồ dán quấy đều sau, ở gia nhập nước trong, điều chế thành màu vàng nhạt hồ dán hồ. Hồ dán điều chế xong sau, nàng bắt đầu chuẩn bị chua ngọt nước chấm. Nước chấm khẩu vị đại gia có thể bằng vào cá nhân yêu thích điều chế, mà ta điều chế chính là chua ngọt, khẩu, liền dùng suốt cả chua cùng chút ít mật ong. Diệp Quy cầm chiếc đua đem chén nhỏ thơm ngọt nước chấm nhẹ nhàng mà quấy một chút, nàng nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh, nhẹ giọng mở miệng: Màn hình trước khán giả nghe chủ bá nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm, theo bản năng mà điểm điểm đầu, sau đó đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chầm chầm nàng kế tiếp động tác. Diệp quý khắc lấy một cái tiểu nồi, ở bên trong ngã vào dùng ăn dù, đốt lửa lò nấu rượu, nàng trọng điểm giảng giải nói, gà rán thời điểm, dù ôn lại yêu cầu thiêu nhiệt một chút, ước chừng bảy thành nhiệt tà hữu. Mà về du ôn, liền có thể đem chiếc đũa một đầu cắm vào trong chảo dầu, đơn giản thử một chút độ ấm. Diệp quỳ kẹp lên ướp hảo thịt gà bỏ vào màu vàng nhạt hồ rán hồ, bọc lên một tầng mặt ý hề, tiếp theo đem thịt gà đều chậm rãi lọt vào trong nồi. Trong nồi ru ôn cao, đương thịt gà tiến nồi sau, nháy mắt liền vang lên mỹ rượu dễ nghe tư tư tư thành, thịt gà dần dần bị nổ thành cực kỳ mê người muốn ăn kim hoàng sát. Cùng lúc đó, nông đậm gà rán hương khí, từ trong chảo dầu tấn manh phiêu ra, ở khán giả chốc mũi quanh quẩn, hương khí ba đạo ở rụ hoặc bọn họ vị giác. Đem người xem trong bụng thèm trùng tất cả đều dùng một lần câu ra tới. Diệp Quỳ đem tạc tốt thơm nảo ngạt gà khối cấp vứt ra tới, bỏ vào mâm, sau đó nàng cười cười, Ôn Nhu giải thích nói, gà rán ra giòn áo ngoài, có thể nói là linh hồn ơi. Cho nên vì đem sốp giòn da giòn cấp tạc ra tới, liền còn cần ở trong nồi phục tạc một lần. Nghe xong Diệp Quỳ nói, phòng phát sóng trực tiếp khán giả ngồi không yên, hít sâu một ngụm thơm nảo ngạt gà rán mùi hương, vội vàng khởi sướng làn đạn. Trong ngụm cái gì đều có ngoa tàu. Ta hối hận, ta vì cái gì muốn ở buổi tối xem chủ bá phát sóng trực tiếp. nay quả thực chính là một loại cha tấn sao. Chi si a a a a, dầu chiên thực phẩm chính là truy điếu. Ta hảo ai ai ai. Đáng yêu nhãi con, đến từ ta bắt đầu giảm béo sau liền không ở ăn qua gà rán. Nhưng đêm nay nhìn đến chủ bá phát sóng trực tiếp sau. Đêm ta thèm thật sự nhịn không được, ta đã hạ đơn kêu lên cơm hộp lạc. Theo phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng thổi qua đông đảo điều làn đạm. Đủ loại lễ vật đặc hiệu tiểu pháo hoa đồng dạng ở phòng phát sóng trực tiếp rực rỡ nổ tung, không ngừng truyền đến người xem các bằng hữu đánh thưởng lễ vật thanh âm. Diệp Quy nhìn phòng phát sóng trực tiếp nổ tung lễ vật đặc hiệu, mà trong đó có một vị người xem càng là danh tác cho nàng tặng 5 viên bom nổ dưới nước, xem Diệp Quy cũng là không khỏi sửng sốt. Diệp Quy thở nhẹ một hơi, nàng cười cười, cảm tạ nói, "Cảm ơn người xem các bằng hữu đưa lễ vật, mà hiện tại, liền đem tạc tốt gà khối sói thượng nước chấm tiến hành phiên xào đều đều sau, là có thể ra nồi bình nếm." Diệp quý đem chua chua ngọt ngọt nước chấm ngã vào chảo đáy bằng, ở đem tạc kim hoàng xốp giòn gà khối bỏ vào đi, khai tiểu hỏa chậm dai phiên xào một chút, làm mỗi một khối thịt gà mặt ngoài đều bọc mãn chua ngọt nước chấm ở thịnh tiên âm, cuối cùng ở rắc lên một phèn thơm ngào ngạt mẹ trắng dùng để để hương cùng điểm xuyết. Nhiệt đang ra nổi gà rán hương khí mười phần, câu phòng phát sóng trực tiếp người xem nước miếng chảy ròng. Ngao ngao, ô, thơm quá a a a. Thơm nào ngạt gà rán, đây là một ngày vui sướng suối nguồn a Hôn môi ánh trắng Ô ô ô dính đầy nước chấm gà rán khối quá thơm, đặc biệt còn rắc lên mẹ trắng, thử hỏi, nói có thể ngăn cản trụ loại này mị thực dụ hoặc A. Không giảm 20 cân không thay đổi ID, chủ bán nấu ăn tay nghề thật là tuyệt. Quá biết quá biết. Chi si miêu, a a a tưởng nhanh lên nếm thử hương vị. Ta đã nói mệt mỏi cờ v Diệp quý đem làm tốt một mâm gà rán mang sang phòng bếp đặt ở trên bàn cơm, nàng cười cười nói, hôm nay bộ đội tiểu cái lẩu cùng Hàn thức gà rán liền đều đã làm tốt Chúng ta có thể thúc đẩy. Giọng nói rơi xuống đất, Diệp Quy nhìn về phía ghé vào phòng khách tiểu bàn luồn thượng, thấp đầu nhỏ, tiểu thủ thủ nắm bút vẽ, chính tập trung tinh thần vẽ tranh ba cái tiểu nhai con. Theo Diệp Quy tầm mắt, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng thấy được ba cái lông xù xù đầu nhỏ để ở bên nhau, dầu mung nhỏ, ở nghiêm túc vẽ tranh mãi đoàn tử. Người xem. Mật đào trà, á á á á, hảo manh hảo manh, nghiêm túc nhai con hảo có mị lực. Chờ ngươi tan học, ơ sơ chết Tập Mỹ nhóm mau xem bao quanh, nhung nhung, đô đô mau nhung mềm mại lỗ thai nhỏ, run lên run lên, đáng yêu đến lòng ta run. Chúc ngươi vui vẻ nha, ba cái tiểu hấu thể cũng quá nhuyễn manh đáng yêu bá. Ô ô ô bị chứa khỏi tới rồi. chỉ ăn ngọt, a á á ta phản phất đều đã nghe thấy được bọn nhãi con trên người ngọt ngào mùi sữa. Hảo tường đem tam tiểu chỉ đều ôm vào trong ngực, hút ngái con. Ái đúng lúc mật on hừng hực, trên lầu tập Mỹ một ta cũng hảo tưởng Diệp Quỳ nhìn tiểu bọn nhãi con họa đều mê mẩn, nàng không khỏi cười lắc đầu, đi ra phía trước, mở miệng nói, bao quanh, nhung đung, đô đô, chúng ta muốn chuẩn bị ăn cơm chiều Nga. Viện trưởng ma thanh âm lên đỉnh đầu nhẹ nhàng văng lên, ba cái tiểu nhãi con chấp chấp tròn xoe mắt to, sau đó như là nghĩ tới cái gì dường như, nâng lên mềm đô đô tiểu thủ thủ, ngay cả vội đem trước mặt vẽ tranh buồn cấp bưng kín. Diệp Quỳ, bọn nhãi con đang làm gì, thần thần bị bí. bí. Diệp Quý Du mắt nhìn bọn nhãi con cuốn quýt vội che vẽ tranh bùn động tác nhỏ, nàng sửng suốt một chút, khuôn mặt thượng hiện ra thần sắc nghi hoặc, tò mò hỏi: "Bọn nhãi con, các ngươi ở họa cái gì nha? Có thể làm ta nhìn xem sao?" Tiểu bọn nhãi con trắng non khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, chậm rãi buông lỏng ra che lại vẽ tranh buồn tiểu thủ thủ, tiếng nói mềm mụt mà trả lời: "Có thể cấp viện trưởng ma ma xem, chính là chúng ta còn không có hòa xong." Bọn nhãi con tiểu lại âm truyền tiến Diệp Quý lỗ thai nàng nhìn tiểu gia hỏa nhỏ ngượng ngùng tiểu biểu tình, Con môi cười cười, ngồi xổm xuống thân mình, ngựa khi ôn nu nói, không quan hệ, ta siêu muốn nhìn một chút bọn nhãi con ở họa cái gì Nga. Giọng nói rơi xuống đất, ba cái tiểu nhãi con chấp mắt to nhìn trước mặt viện trưởng Mama, sau đó động tác chậm gì gì đem họa buồn mở ra, đưa cho Diệp Quỳ, tiếng nói mềm mục nói, viện trưởng Mama, đây là chúng ta họa hoàng ao, hy vọng ngươi có thể thích. Diệp Quỳ rũ xuống đôi mắt, nàng chấp chấp hai trắng mắt, mảnh dài lông mi run rơi, rôi tay tiếp nhận nhãi con vẽ tranh buồn. Đương nhìn đến dây vẽ mặt trên nội dung khi, Diệp Quỳ hơi ngẩn ra một chút. Chỉ thấy được ba cái tiểu nhãi con hợp tác họa ra này trương họa mặt trên, xuất hiện một cái ăn mặc màu trắng tiểu váy đầu đội nơ con bướm tiểu nữ hài, bọn họ tính trẻ con bút vẽ họa ra tuổi nhỏ viện trưởng mama. Sau đó ở tiểu nữ hài bên cạnh, phân biệt có một con kim ma quyển, mèo ba tư cùng thỏ thai cột thỏ. Ba cái tiểu động vật gắt gao mà giúp vào tiểu nữ hài bên cạnh, cảnh tượng ấm áp lại ấm áp. Diệp Quỳ nhìn bọn nhãi con họa ra này bức họa, Nàng mím môi cánh, trái tim đều trở nên mềm mại lên. Nàng đưa tay, từng cái sờ sờ ba cái nhai con đầu nhỏ, nhẹ giọng nói, "Bọn nhai con hòa hòa, ta rất thích, cảm ơn các ngươi nha." Tiểu bọn nhai con nghe vậy, khuôn mặt nhỏ thượng nhật nhạt đỏ ửng ra tăng, ngay cả lỗ thai nhỏ đều lộ ra hồng đỏ, bọn họ nhấp nhấp thủy nhượn nhuận miệng nhỏ, đều đã ngượng ngùng nói không ra lời. Mà ở phòng phát sóng trực tiếp khán giả, thấy được bọn nhãi con hòa hòa sau, đều là cả kinh, tiếp theo điên cuồng khởi sướng lần đạn. "Ba ba" kêu mềm. À à à à ba cái tiểu nhãi con quá ngoan quá manh lạc, vì chủ bá họa họa cũng hảo hảo khang. thủy mật đào tiểu ngư ngư, thật không dám giấu dếm. Làm tay tàn đảng, ta họa đều còn không có mấy cái tiểu nhãi con họa đẹp. Hoa hoa náu hổ, ô ô ô, ô. bọn nhãi con sức tưởng tượng rất tuyệt hay, họa ra chủ bá tuổi nhỏ bộ ráng, hảo có đồng thoại phong cách nha. Ngao ngao ô. hôm nay cũng là điên cuồng vân hút ba cái tiểu nhãi con một ngày. Muốn sờ muốn sờ. Diệp Quy cùng ba vị tiểu nhãi con đi vào bàn ăn trước, bọn họ ngồi trên vị trí, thăm đầu nhỏ, tò mò nhìn tiểu nồi canh, viện trưởng ma đây là người nói bộ đội cái lẩu sao. Diệp Quy nhẹ ơn một tiếng, nàng cười cười, sau đó rôi tay vạch chấn nắp nồi, dây tiếp theo nồng đậm tiên hương chảy xuôi ra tới, ở bọn nhãi con chót mũi quanh quẩn. Dùng bài cốt thang làm canh đế, tư vị vốn là tiên hương ngon miệng, ở hơn nữa nước chấm gia vị, phong phú canh đế vị, cho nên riêng là văn hương vị đã hương không gì sánh kịp. Tiểu Gia Hỏa nhóm ngập nước hai trong mắt trợn tròn, hít hít hương hương hương vị, lúng ta lúng túng nói, này cũng quá thơm bá. Diệp Quy cười cười, nàng cấp tiểu bọn nhãi con trong chén, đều gấp một chiếc đũa dính vào một chút mạ hương phô mai ba chỉ bỏ cuộn. Nấu chín tảng lớn ba chỉ bỏ cuộn, lát thịt bên cạnh hơi hơi cu lên, hút no rồi tiên hương vị mỹ nước canh, mà đương dính vào lại hương mười phần phô mai thời điểm, vị trình tự phong phú lại vị mỹ, đồng thời thịt chất tươi ngon non mềm đến càng là vào miệng là tan chỉ nếm một ngụm khiến cho khán giả khiếp sợ không thôi nhịn không được tán thưởng ra tiếng. Chi sĩ a à, à à à à ăn ngon đến ta đã nói không nên lời lời nói tới. Hôn môi ánh trăng, sao lại có thể ăn ngon như vậy? Ta đầu lưỡi phẳng phất vượt qua một hồi hoàn mỹ kỳ nghỉ, quá hưởng thụ A. Gấu trúc đại sư, ta mẹ ơi. Chủ bá tay nghề quá sẽ quá nhưng. So với ta ở trong tiệm ăn đến muốn mỹ vị nhiều A. thủy mật đào tiểu ngư ngư, nếm đến cái lầu sau, ta lập tức đem trong tay khoai lát cấm ném. Ba chỉ bỏ cuộn hoạt nộn ngon miệng, tiên hương bị mỹ, ăn ngon đến ta căn bản rừng không được tới. Chủ bá này rốt cuộc là cái gì thần tiên tay nghề. Người xem phát làn đạn một cái tiếp theo một cái, thực mau liền chất đầy toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp. Người xem sở đưa lễ vật đặc hiệu càng là thay phiên nổ tung, đánh thưởng bảng xếp hạng đang không ngừng xuất hiện tân người xem ID. Vào giờ phút này, Diệp Quy phòng phát sóng trực tiếp không khí bị đẩy hướng cao trào, nhiệt độ ở liên tục tiêu thăng. Thực mô liền lấy một loại tốc độ kinh người bò lên trên tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao trang đầu tân tấn chủ bá bảng đơn tiền tâm danh. Tới manh phát sóng trực tiếp mỹ thực bản khối mới vừa khai thác không lâu, tân mỹ thực chủ bá người xem nhiệt độ đều rất thâm mê, đại ra là tất cả đều thuộc về thái kê mổ nhau. Cho nên dưới tình huống như vậy, lại có một vị tân mỹ thực chủ bá, lấy kinh người phát sóng trực tiếp nhiệt độ, trực tiếp báo tắp thượng ngôi cao trang đầu tân tấn bảng. Hơn nữa chính yếu một chút. Hiện tại có thể thượng trang đầu tân tấn bảng đơn chủ bá đều không ngoại lệ đều là trò chơi chủ bá, hơn nữa đại đa số đều có fans cơ sở. Bởi vậy đương diệp quỳ làm mỹ thực chủ bá xông lên tân tấn bảng đơn tiền tam sau, nháy mắt liền hấp dẫn ngôi cao không ít chủ bá ánh mắt, đại gia cũng đều là ngọa tàu một tiếng. Không thể nói không khiếp sợ. Trong lòng trăm triệu không nghĩ tới, mỹ thực kinh thế nhưng có một vị tân nhân chủ bá như vậy có thể đánh. Có thể nói trời dáng tử vi tính A. Bất quá Diệp Quỳ hiện tại đối này là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cùng tiểu bọn nhãi con đem nóng hầm hập thơm ngào ngạt bộ đội cái lẩu cùng với xốp giòn gà dán cấp văn đến một nửa sau. Nàng cầm chiếc đua tay dừng một chút, mới nhớ tới, tủ lạnh còn có nàng trước tiên chuẩn bị tốt ngọt uống. Tự chế mấy chén ngọt ngãi cái phô mai đào đào, bọn nhãi con tới nếm thử hương vị. Diệp Quỳ đem tủ lạnh phô mai đào đào mang sang tới, đặt ở bọn nhãi con trước mặt. Ở trong suốt pha lê ly đế có thể nhìn đến dùng cát lợi đinh phấn làm thành màu hồng nhạt quả đào thịt quả đông lạnh, phấn nổn nộn, nộn nhan sắc thập phần tươi mát xinh đẹp, mà ở cái ly đỉnh liền che lại một tầng mềm mại như tuyết trắng đạm mờ. Đương Diệp Quỷ đem phấn nổn nọn phô mai đào đào mang sang tới sau, nháy mắt liền hấp dẫn tới rồi bọn nhãi con cùng người xem tầm mắt. "Gấu trúc đại sư, ngoa đào." "Cái này tươi mát phấn nổn nhan sắc, ta chết héo thiếu nữ tâm một lần nữa sống lại. Chờ ngươi tan học, ta trấn kinh rồi." Chủ ba thế nhưng liền cái này đều sẽ làm a a a. Không giảm 20 cân không thay đổi ai đi, a a a a xem quỷ mội phát sóng trực tiếp quá hưởng thụ a. Ăn tới rồi siêu mỹ vị mỹ thực, còn có thể hảo đến ngọt ngào phô mai đào đào. Hảo thỏa măn a. Ba cái nhãi con tiểu thủ thủ phùng pha lê ly, miệng nhỏ khẽ nết, mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán nhìn trong tay phô mai đào đào, gương mặt hiện ra hưng phấn tiểu biểu tình, tiếng nói mãi giòn mãi giòn, mãi giòn mở miệng, viện trưởng mama ngươi làm ngọt uống thật xinh đẹp a Mao uống một ngụm nếm thử hương vị, Diệp Quỳ mi mắt cong cong cười cười, mở miệng nói. Đáng tiểu hấu tể đồng thời địa điểm đầu nhỏ, miệng nhỏ mở ra, uống một ngụm ngọt ngào nói cái, bên miệng in lại một vòng màu trắng đạm bơ, thoạt nhìn đều ngốc manh manh. Thơm ngon mềm nhắn tinh tế đạm bơ ở từ đầu lưỡi lướt qua lọt vào dạ dày, nồng đậm sữa bò mùi hương nháy mắt tràn đầy môi răng, tư vị thơm ngọt lại có thể khẩu. Đương ở ăn thượng một ngụm ly chung quả đào thịt quả đông lạnh, nồng đậm quả đào thanh hương càng hiện mê người. Tuệ mát chua ngọt vị lại thực tốt trung hòa ngọt mãi cái hơi nị, hà uống đến làm người miệng lươi sinh thân, ai cũng đều ngăn cản không được này ly phô mai đào đào dụ hoặc. Phong phát sóng trực tiếp khán giả theo bản năng mở to hai tròng mắt, chỉ nghĩ muốn uống càng nhiều. Người ngâm thơ rong, tống cổ tinh tế đạm bơ vào miệng là tan, sẽ không thực ngọt, rồi lại mùi sữa 10 phần, ở hơn nữa chua chua ngọt ngọt quả đào thì quả, hai người tổ hợp có thể nói mỹ tiên, mang đến 10 phần kinh diễm vị, hà uống trình độ sớm đã vượt qua trên thị trường phần lớn tiệm bánh ngọt. Chị Sĩ Miêu, hoa giải, trên lầu tập Mỹ Hảo sẽ nói, không ra thư đều đáng tiếc. Ta hiện tại cũng chỉ biết a a a a a. Thủy mật đào tiểu ngư ngư, uống quá ngon. Chủ ba quá biết, quả thực chính là thần tiên chủ bá. Ta cũng hảo tưởng trở thành quy muội tiểu nhái con, mỗi ngày đều ăn đến nàng làm đồ ăn. Chỉ ăn ngọt, phô mai đào đào siêu cấp siêu cấp hảo uống a, ta liền rất thích uống ngọt uống, rốt cuộc sinh hoạt như vậy khổ, liền phải ăn nhiều một chút mà ta. Hoa hoa náo hổ, ô ô ô ô. Quỳ mội không chỉ có sẽ nấu cơm đồ ăn, làm ngọt uống cũng là nhất tuyệt à. Ta hảo hái Ta hiện tại đã trở thành quỷ mội số một phèn quá yêu. Diệp quy sở làm phô mai đào đào không chỉ có nhan giá trị cao, mang cho người xem vị cũng là phi thường kinh diễm, làn đạn cùng lễ vật đặc hiệu đồng luật ở phòng phát sóng trực tiếp nổ tung, náo nhiệt đến không gì sánh kịp. Diệp quy nhìn phòng phát sóng trực tiếp tầng tầng lớp lớp làn đạn cùng thay phiên nổ tung lễ vật đặc hiệu, nàng chấp trước mắt, trong lòng cũng là cảm thấy thập phần kinh ngạc Không nghĩ tới phô mai đào đào người thường tốt như vậy. Nàng mi mắt cong cong cười cười, nói, thế nhưng mọi người đều rất thích phô mai đào đào, chờ đến phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, ta sẽ đem nó cách làm sửa sang lại biên tập ra tới, có hứng thú người xem bằng hữu có thể xem một chút. Người xem, ái đúng lúc mật ong hứng hực, quỳ mội chân thần tiên chủ ba A, cũng thật tốt quá. Ái ái, ngươi là của ta tiểu bà bối, quỳ mội muốn phát phô mai đào đào cách làm A. Cho ngươi điên cuồng bút tâm tâm. Chờ ngươi tan học, ta mẹ ơi! Nhìn chủ bá hai chàng phát sóng trực tiếp, liền học được vài loại mỹ thực cách làm. Quả thực đồng ngốc ta. Ta trở tay liền điểm một cái chú ý. Giờ này khắc này, Diệp Quỳ phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ như cũ hòa bạo, chưa bao giờ bày ra ra mềm nhũn xu thế, tiến vào phòng phát sóng trực tiếp người xem số lượng đồng dạng liên tục bay lên. Không thể không nói, Diệp Quỳ hôm nay tiến hành trận này phát sóng trực tiếp, có thể nói là làm nàng ở ngôi cao nội tiểu bạo một phen. Vô luận là chủ bá vẫn là người xem đều chú ý tới tên này bộp lộ tài năng tân nhân mỹ thực chủ bá. Này trong đó liền bao gồm một vị ở tinh bác thượng có tam vạn fans bác chủ, Tiểu Bố Đinh. Tiểu Bố Đinh là một người sinh viên năm 4, ở Hách Lạp tinh đọc đại học. Đại nhất thời nàng nhân việc học nhẹ nhàng liền đăng ký tinh bác, mục đích vốn là vì chia sẻ sinh hoạt. Lại không nghĩ rằng nhân ngẫu nhiên cơ hội, nàng từng phát ra tới một cái thảo luận đề tài đột nhiên bạo hỏa, hỏa thượng hot sẽ setup, làm nàng ngắn ngủn thời gian nội liền chướng không ít fans Cho nên fan nhiều sau tiểu bố Đinh liền trở thành một người lấy tự nghĩ ra khôi hải xa điều chuyện cười cùng chia sẻ sinh hoạt tiểu tốt đẹp là chủ tinh B bác bác chủ mà tiểu bố Đinh trừ bỏ ở tinh Bắc Thượng buôn bán nàng lớn nhất hưng thú yêu thích chính là ngâm mình ở các đại phát sóng trực tiếp ngôi cao xem phát sóng trực tiếp nàng lại bởi vì thích chơi game cho nên xem đều là trò chơi phát sóng trực tiếp mà trong khoảng thời gian này tiểu bố Đinh liền điên qu mê luyến thượng tới manh phát sóng trực tiếp phá ngôi cao một vị lấy đánh kinh tùng thần quái game thực tế ảo nổi danh chù bá Bạch Mục. Ở hôm nay buổi tối, Tiểu Bố Đinh ở Bạch Mục phòng phát sóng trực tiếp, xem chính là hắn chính thăm dò đêm thăm quỷ giáo cái thứ 3 kinh tùng cảnh tượng. Nhưng một hồi phát sóng trực tiếp còn chưa xem xong, liền đem Tiểu Bố Đinh dọa chi hoa gọi vậy, quả thực đầu đều có thể dọa rớt. Nàng sợ hãi đến thật sự không dám đang xem đi xuống, liền cuống quýt rời khỏi Bạch Mục phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng bị dọa tuyến thượng kích thích tố tiêu thăng Tiểu Bố Đinh, một chốc một lát cũng chưa hoán lại đây, nàng còn tổng cảm giác chính mình trong phòng có sột soạt xoạt xoạt động tĩnh. Sợ hãi đến bọc chăn đều ngăn không được run bẩn bẩn. Cứ như vậy sợ hãi đến không được tiểu bố đinh, nhớ lại tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao tân khai một cái mị thức kênh. Cho nên nàng liền nghĩ, xem một hồi mị thực phát sóng trực tiếp, tới trấn ăn một chút chính mình sợ hãi sợ hãi nhỏ yếu trái tim. Sau đó tiểu bố đinh liền điểm vào diệp quỳ phòng phát sóng trực tiếp. Đi vào kia một khắc, tiểu bố đinh liền thấy được chủ ba trinh túi đầu liệu lý nguyên liệu nấu ăn, mà một bên tiểu nồi canh liền chính sâu nói nhiều mạo phao. Bạch hôi hở nhiệt khí từ nhỏ nồi canh khoan thai dâng lên, đồ ăn tươi ngon hương khí theo sát nhẹ nhàng đầy ra, phòng phát sóng trực tiếp hết thảy đều là như vậy ấm áp tốt đẹp. Tiếp theo tiểu bối Đinh ngẩng đầu, nàng ngơ ngác mà nhìn trong phòng bếp ấm áp mờ nhạt ánh đèn, hít hít cái mũi, quả thực đều có thể cảm động đến khóc. Rốt cuộc, tiểu bố Đinh từ âm hàn lạnh băng, có toán quỷ ác linh du đã khủng bố quỷ giáo ra tới sau, trong lòng vẫn luôn là sợ hãi vô cùng. Thẳng đến tiến vào cái này ấm áp phòng bếp nhỏ, Nàng mới cảm thấy chính mình sợ hãi sợ hãi cảm xúc ở dần dần rút đi. Có thể nói chính đạo quang chiếu vào đại địa thượng, từ âm phủ một lần nữa trở lại dương gian cửa ác cỡ. Cứ như vậy tiểu bố đinh trở thành trở thành phong phát sóng trực tiếp đông đảo người xem một viên, mà liền như vậy vừa thấy, nàng hoàn toàn chính là xem mê mẩn. Đang xem phát sóng trực tiếp khi, tiểu bố đinh vì siêu sẽ nấu cơm chủ bá ác quỷ quỷ điên cuồng thét chói tai, cùng phát làn đạn cùng với quầng tạc lễ vật tiểu phá hoa. Nhưng làm này đó, tiểu bố đinh hoàn toàn không có thỏa mãn. Ngược lại cảm thấy càng thêm hư không bởi vì nàng muốn cho càng nhiều người đều biết tên này chủ bá Rốt cuộc chủ bá như vậy sẽ làm Mỹ thực không hỏa đều thiên lý nan dung a cho nên tiểu bố Đinh trước tiên liền nghĩ tới phải vì a quỷ quỷ viết một thiên trường tinh bác hướng chính mình các fan đều tuyên truyền an lợi tên này Mỹ thực chủ bá tâm động không bằng hành động tiểu bố Đinh ở A quỷ quỷ phát sóng trực tiếp khi lấy ra một trường chụp hình sau đó nàng đổ bộ vào tinh bác biểu tình kích động hưng phấn mà bắt đầu biên tập nổi lên nội dung Tiểu bố Linh B, tập Mỹ nhóm. Nói cho các ngươi, ta ở tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao phát hiện một vị thần tiên Mỹ thực chủ bá A quỷ quỷ Nàng siêu sẽ nấu ăn đây. Là Mỹ thực phi thường Mỹ vị ăn ngon, quả thực chính là chuyên nghiệp đầu bếp tiêu chuẩn. Tiểu bố Linh B, mà hôm nay A quỷ quỷ ở phòng phát sóng trực tiếp làm thơm ngào ngạt bộ đội cái lẩu, hàng thức gà rán cùng ngọt ngào phô mai đào đào. Ô oh Mỹ vị đến ta có thể nuốt đầu lưới. Cho nên đại gia mau đi khang khang nàng phát sóng trực tiếp vị Ta tin tưởng các ngươi đều sẽ yêu ấy. Tiểu bố đinh ở tinh bác tài khoản thượng, thường xuyên hướng fans các bằng hữu an lợi chia sẻ một ít ăn ngon hảo ngoạn. Nhưng nếu là nói chuyên môn phát một cái trường ấy bồ, đề cử một vị chủ bá này vẫn là từ trước tới nay lần đầu tiên. Ngay cả tiểu bố đinh cùng mê luyến kinh tủng trò chơi chủ bá bạch một cũng chưa này đã ngộ, nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên ở ấy bồ nâng lên một chút mà thôi. Cho nên soát tới rồi này trường ấy bầu người dùng, trong lòng sinh ra đối chủ bá A quỷ quỷ tò mò, sôi nổi khởi xướng bình luận Phần 19. chương 19 lông xù xù gấu trúc ngai con. Em, cuối tháng, tiểu bố đinh có phải hay không muốn hướng công trạng? Xem Mỹ thực chủ bán nấu cơm đồ ăn liền rất chứa khỏi a ta đợi lát nữa liền đi khang khang. Ảnh chụp chụp hình chủ bá thoạt nhìn tuổi rất tiểu nhân, nấu cơm đồ ăn tay nghề thật sự có thể chứ. Chú ý tiểu bố đinh người dùng một nhiều, đại gia quan điểm đồng dạng liền nhiều lên, đối này tinh bác cái nhìn cũng là các không giống nhau mà đối với Hữu dụng hộ nghi ngờ nàng là tiếp chủ bá mở rộng đúng lúc tiền mới phát tuyên truyền Tinh bác, tiểu bố đinh liền tại đây điều bình luận phía dưới trở về một câu cuối tháng không nghề nghiệp tích nhưng hướng, chưa thu một phân tiền, đừng quá nhiều não bổ liền không hề để ý tới. Bất quá, đương nàng lại nhìn đến Hữu dụng hộ nhân chủ bá diện mạo non nớt, đối tay nghề của nàng kiềm giữ hoài nghi thái độ bình luận. Tiểu bố đinh nghĩ nghĩ, nàng liền ở chủ bá chủ trang, lấy ra khi trưởng vì một phút tả hữu thực tế ảo video, truyền thượng Tinh Bắc. Tiểu bố đinh V Chủ bá A quỷ quỷ tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng nấu ăn tay nghề tuyệt đối bổng lốc đại gia có thể xem hạ nàng phát sóng trực tiếp hồi phóng video Nga. Có phía trước hai điều bệnh bù, người dùng trong lòng đối chủ bá lòng hiếu kỳ đã sớm bị câu lên, hiện tại lại vừa thấy đến tiểu bố đinh đã phát chủ bá thực tế hảo video, mọi người cũng chưa quá nhiều do dự, liền lập tức cở lạc mở video. Này video, lấy ra chính là chủ bá đang ở làm hàn thức gà rán đoạn ngắn Không gian không lớn nhưng lại 10 phần sạch sẽ ngăn nắp trong phòng bếp. Bị mờ nhạt ánh đèn bà phủ, đều phảng phất quá độ thượng một tầng ấm áp lực kính. Bên hông hệ màu lam tạp dề, cột lấy thấp đuôi ngựa chủ bá liền đứng ở liệu lý trước này, ngón tay thon dài nắm chưởng đũa, thần sắc nghiêm túc chuyên chú. Ở đem bọc đầy mặt hồ thịt gà khối bỏ vào trong chảo dầu. Ngay sau đó tư mà một thanh âm vang lên khởi, gà rán mùi hương dạng ở trong núi, đôi đầy trong nhà. An an tinh tính nấu ăn chủ bá, bình thường thường thấy cảnh tượng, lại dễ như trở bàn tay chạm vào đại gia trong lòng kia căn tên là cộng tình huyền chỉ cần cỡ lực mở thực tế ảo video người dùng, tất cả đều không hề ngoại lệ không ở thỏa mãn này chỉ có ngắn ngủi một phút. Mới vừa rồi từng ở tiểu bố đinh tinh bác hạ phát quá nghi ngờ bình luận người dùng, sôi nổi cảm thấy gương mặt tê dần, vội vàng lại lần nữa đã phát bình luận. Ngoa tào. Vả mặt. Chủ ba video tuyệt. Cảm tạ tiểu bố đinh đề cử. Ta mẹ ơi. Tiểu bố đinh là một chút cũng chưa khoa trường, này thật đúng là thần tiên chủ bá. Tới manh phát sóng trực tiếp môi cao a quỷ quỷ phải không? Hảo. Ta nhớ kỹ, ta hiện tại liền phải đi xem. Ở tiểu bố đinh truyền lại thực tế hảo trên video cái kia tinh bát phía dưới, người dùng bình luận số ở cấp tốc gia tăng, không chỉ có như thế, ngay cả chuyển phát số lượng cũng là nhiều kinh người. Trong lúc nhất thời, này video ở tinh bác thượng là tiểu phát hòa lên, truyền lưu nhiệt độ không ngừng tăng lên, có không ít người dùng đều đã biết ở tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao có một vị ID vì A quỷ quỷ Tân Nhân Mỹ thực chủ bá. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc. Diệp Quỳ nhìn tài khoản hậu trường fan số lượng đã từ 368 vị gia tăng tới rồi 3.750 vị. Hơn nữa quan khán bổn tràng phát sóng trực tiếp người xem nhân số càng là cao tới 3 vạn, có thể có 3 vạn danh người xem xem Diệp Quỳ phát sóng trực tiếp, đây là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Không thể không nói, đương Diệp Quỳ nghĩ lại tới mới vừa rồi phát sóng trực tiếp khi cao nhiệt độ, nàng hiện tại đều còn có một loại nằm mơ cảm giác. Diệp Quỳ xong rồi con ngôi, cao hứng cười cười, tiếp theo nàng con lưng. Vương tay từng cái trả sát ba cái nhãi con lông xù xù đầu nhỏ, vui vẻ mà nói. Bao quanh, nhung nhung đô đô, chờ viện trưởng ma ma thích cóp đến tiền. Chúng ta liền dọn đến trung tâm thành phố, tìm một chỗ ly ấu tể dục nhi viên gần phòng ở ở lại, như vậy liền phương tiện bọn nhãi con thượng dục nhi viên. Ba cái tiểu nhãi con tuy còn chưa tới thượng dục nhi viên tuổi tác, nhưng Diệp Quỳ trong lòng đã ở vì tiểu gia hỏa nhóm tính toán đi học sự tình. Cho nên... Đến lúc đó khẳng định là muốn từ vùng ngoại thành hướng Nhật quỷ tiểu lâu dọn ra đi đến nội thành sinh hoạt tốt nhất chính là ở nhãi con dục nhi viên phụ cận tìm một chỗ thích hợp học khu phòng ở lại như vậy là có thể phương tiện nàng đón đưa ba cái tiểu ra hỏa trên giới học ba cái tiểu hấu tể trước thủy Linh Linh mắt to nhìn về quỳ sợi tóc gian lông sù sù lỗ thai nhỏ run run trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lưu lộ ra hoang Mang tiểu biểu tình Viện trường Ma người tích có tiền thực vất vả chúng ta vì cái gì phải tốn thật nhiều tốt tiền Đến trung tâm thành phố đâu. Hơn nữa vì cái gì muốn thượng nhãi con dục nhi viên nha. Ở hướng Nhật quỳ tiểu lâu cũng thực hảo nha. Tiểu nhãi con mấy cái vì cái gì, sở biểu đạt ra ý tứ đều là không nghĩ làm nàng quá vất vả tích có tiền. Nghe Diệp quỳ biểu tình ngần ra, nàng thở nhẹ một hơi. Mà làm viện trưởng ma ma Diệp quỳ, nàng trong lòng suy nghĩ chính là vì ba cái tiểu nhãi con sáng tạo càng tốt sinh hoạt điều kiện, làm cho bọn họ đều khỏe mạnh vui sướng lớn lên. Bởi vậy bài ở đệ nhất vị chính là bọn nhãi con học tập giáo dục vấn đề. Diệp quỳ ở bọn nhãi con trước người ngồi sổn xuống thân mình, dơ tay nhẹ nhàng mà vô vô bọn họ bả vai, nàng hiếm thấy lộ ra nghiêm túc thần sắc, bất quá nói tiếng ngự khí như cũ mềm nhẹ. Bao quanh, nhung đung, đô đô. Tích cốc tiền là không dễ dàng như vậy, nhưng cho các ngươi ba cái tiểu gia hỏa thượng dục nhi viên cùng các lao sư ở bên nhau học tập tri thức mới càng quan trọng Nga. Thượng song nhãi con dục nhi viên, các người muốn tiếp tục học tiểu học tiểu sơ chung cao trung, cùng đại học. Học tập là vô trường mực, mà đương nhiều đọc sách sau, tương lai các ngươi cũng mới có thể có được càng nhiều lựa chọn. Bọn ngãi con nhấp nhấp miệng nhỏ, thấp hèn đầu nhỏ, thật dài lông mi run rẩy, thanh âm mềm mục nói, chính là, viện trưởng ma ngươi sẽ rất mệt nha. Diệp quỳ con môi cười cười, nàng lát đầu trả lời, sẽ không, ta thích nấu ăn, làm phát sóng trực tiếp công tác sẽ không cảm thấy rất mệt nha. Đám tiểu hấu tể nghe vậy, điểm điểm đầu nhỏ, viện trưởng ma Ngươi nếu là công tác mệt mỏi, nhất định phải nói cho bọn nhãi con vịt. Diệp Quỳ nhẹ ân một tiếng, nghi hoặc hỏi, nếu là nói cho các ngươi, các ngươi muốn làm cái gì đâu. Bọn nhãi con trắng non khuôn mặt nhỏ phương lên, đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, nại thanh mại khí trả lời. Chúng ta sẽ ôm ấp buôn hít viện trưởng mama tựa như như bây giờ. Giọng nói rơi xuống đất, bao quanh, nhung nung đô đô ba cái tiểu da hỏa đầu nhỏ tiến đến Diệp Quỳ trước mặt, ba ba ba vài tiếng, nàng tả hưu gương mặt cùng trên trán liền đều bị in lại một cái mổi sữa hôn. Diệp Quỳ, ba cái nhuyễn manh manh tiểu nhãi con đồng thời thân thân, sở mang đến lực sát thương là vô cùng thật lớn, chờ đến Diệp Quỳ tắm rửa xong, trở lại trong phòng, nàng đầu đều còn cảm giác choáng váng gừ à quở. Ngay xuân bóng đêm hơi lạnh, Diệp Quỳ đứng ở bên cửa sổ, cầm khăn lông nhẹ xátướt giấc tóc, nàng ngước mắt nhìn phía ngoài cửa sổ mông lung đêm. An Tĩnh yên tĩnh đến phảng phất thế gian vạn vật đều lâm vào ngủ say chung. Quá an tĩnh. Diệp Quỳ mím môi Nàng bên thai tựa hồ đều rõ ràng nghe được chính mình trái tim nhảy lên thanh âm, nàng sinh ra một loại vi diệu không cách nào hình dung cảm giác. Diệp quỳ buông khăn lông, nàng ngâng lên ngón tay xoa xoa giữa mày, không biết loại cảm giác này là từ đâu mà đến. Mà đúng lúc này, lâm vào ngủ say thế gian vạn vật băn khoăn như một lần nữa thức tỉnh, mông lung ánh trăng cùng đêm trở nên rõ ràng lên. Đồng thời, ở diệp quỳ bên thai, càng là nghe được một đạo thanh nhuận giọng nam. Ngắn gọn một câu, dưng ở diệp quỳ bên thai, hắn như là ở kể ra cái gì Không thể không tán thưởng một tiếng, thanh âm này, dễ nghe lại động lòng người, nói chuyện ngự khi càng là ôn nhu phản phất quất vào mặt Xuân Phong. Nhưng làm Diệp Quỳ tâm sinh kinh ngạc chính là, nàng hoàn toàn nghe không rõ hắn trong miệng nói chính là cái gì, bất luận cái gì một cái từ ngữ, một chữ nàng cũng chưa nghe rõ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Quỳ trong mắt hiện lên nghi hoặc, nàng ớt húng tự nói, trường mi hơi hơi nhăn lại, nghĩ thầm chẳng lẽ là chính mình xuất hiện ảo giác. Diệp Quỳ rũ xuống mí mắt, trăng tinh hàm răng cắn cánh môi cảm giác chính mình hiện tại muốn uống điểm nước bình tĩnh một chút. Nàng xoay người, đi ra khỏi phòng, đi trước bọn ngãi con phòng nhìn thoáng qua, nhìn thấy tiểu gia hỏa nhóm đều ngủ thơm ngọt sau, mới đi xuống lầu. Diệp Quy cầm lấy trong suốt ấm nước, hướng trong chén trà đổ 8 phần mãnh nước lạnh, nàng đứng ở bàn ăn bên chậm rãi uống. Lạnh leo nước lạnh, lọt vào dạ dày, Diệp Quy nhân nghe được xa lạ giọng nam, mà cảm thấy phiền loạn suy nghĩ, mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nhưng đột nhiên dị biến phát sinh, truyền đến thứ lạ mà một tiếng Diệp Quý bưng cái ly xương ngón tay dùng sức, nàng đôi mắt nheo lại, nghiêng đầu nhìn phía bị đẩy phát ra âm thanh cửa phòng. Hướng Nhật Quý tiểu lâu sân cửa sắt đã bị khóa kỹ, là ai lén lút đi vào trong viện? Diệp Quý nhẹ nhàng mà bưng cái ly, nàng thấp giọng kêu gọi trí Não, mở ra khẩn cấp tiêu cứu, gặp được nguy hiểm sau, trí Não liền sẽ lập tức báo nguy. Diệp Quý rũ xuống đôi mắt, nàng nhanh chóng mà nhìn quét liếc mắt một cái phòng khách, từ trên bàn trà sờ soạn một phen dao gọi hoa quả dùng cho phong thân. Tiếp theo nàng tay chân nhẹ nhàng hướng đi cạnh cửa. Diệp Quý lô thai ghé vào trên cửa, nỗ lực mà nghe bên ngoài động tính, hết thảy đều im lặng. Nàng thở nhẹ một hơi, rũ xuống đôi mắt, tay trái nắm then cửa tay, tay phải cầm sắc bén dao gọi hoa quả. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị mở ra một đạo thật nhỏ cạnh cửa, đột nhiên, một cái đen truyền vật nhỏ đoàn thành một đoàn, từ ngoài cửa góc lăn ra tới, muốn từ kẹt cửa chen vào tới. Không biết đen nhánh vật nhỏ, thân hình không lớn sức lực đảo không nhỏ, đánh vào trên cửa thời điểm Diệp Quỷ đều không khỏi bừng lòng tay ra, nó liền ù cục mà đem cửa nhỏ phụng đâm thành đại môn phụng, thẳng đến lăn đến Diệp Quỷ bên chân. Diệp Quỷ. Phòng khách phòng trong Diệp Quỷ đã khai quá đèn, đèn dây tóc chiếu sáng thanh bên chân tư sấm dân trạch tiểu gia hỏa. Hắc bạch hai sắc mềm mại lông tơ, tròn vo tiểu dáng người cùng khuôn mặt nhỏ, cùng với đôi mắt thượng quầng thâm mắt. Này, này rõ ràng là một con tiểu gấu trúc. Diệp Quỷ trong gió hỗn đột, không nghĩ tới trong nhà thế nhưng sông một vị ở Lam Tinh bị xưng là quốc bảo tiểu gia hỏa. Diệp Quỳ đem trong tay dao gọt hoa quả buông xuống, nàng ngồi xổm xuống thân mình, chấp chớp mắt nhìn trước mặt tiểu gấu trúc. Chưa xuyên qua trước ở Lam Tinh, gấu trúc nhất tộc địa vị cực kỳ cao, nhân loại đều sùng nó thích nó, nó cái gì đều không cần làm là có thể thoải mái dễ chịu hưởng cả đời phúc. Diệp Quỳ cùng tộc tiểu tỷ muội nhóm, liền thường xuyên tranh gấu trúc nhất tộc, hâm mộ nước mắt đều có thể từ khỏe miệng lưu lại. Cho nên, đương Diệp Quỳ nhìn đến là một con tiểu gấu trúc gấu thể xông vào trong nhà, nàng liền cảm thấy đặc mới lạ. Tiểu gấu trúc, ngươi từ đâu tới đây? Diệp quỳ vươn tay thật cẩn thận mà đem lông xù xù gấu trúc nhãi con từ trên mặt đất bế lên tới, nàng mở miệng hỏi. Phần 20 chương 20 lông xù xù áo đen tóc bạc thanh niên. Tiểu gấu trúc, chít chít. Diệp quỳ Nàng nghe tiểu gấu trúc nhãi con nãi hồ hồ tiếng tê ớ, ở rũ mắt nhìn trong lòng ngực tiểu ra hỏa hắc bạch phân minh sạch sẽ thanh triệt đôi mắt, không thể không nói, nàng thành công bị manh tới rồi. Diệp quỳ nghĩ thầm. Chân không được làm tinh nhân loại đều siêu cấp thích gấu trúc, bởi vì chúng nó thật đúng là thiên nhiên manh đại biểu nha. Diệp Quỳ ôm gấu trúc tiểu nhãi con ngồi ở trên sofa, nó vươn ngắn ngủn tư chi, thật cẩn thận nằm sải lai nàng đầu gối. Tiểu gấu trúc trừ bỏ tư sấm dân trạch thời điểm, thoắt nhìn mãi hung mại hùng, nhưng đường đi vào trong phòng sau, nó liền phá lệ dịu ngoan ngoan ngoắt lên. Diệp Quỳ con môi cười cười, nàng vươn tay, trắng non ấm áp ngón tay nhẹ nhàng mà gãi gãi tiểu gấu trúc cằm, nàng lòng bàn tay chạm vào nó mềm mượt mà ma ma. Sau đó theo gương mặt sờ sờ nó màu đen nửa vòng tròn lỗ thai nhỏ diệp quy động tác mềm nhẹ bị sờ tiểu gấu trúc có thể nói là cảm thấy thập phần thoải mái hưởng thụ chẳng qua tiểu gấu trúc hơi mở lớn đôi mắt lại được hiện ngượng ngùng nhìn nàng nó tiếng nói mãi hồ hồ kêu một tiếng làm diệp quỳ đều nghe ra nó dối rắm nay tiểu gấu trúc tội hồ là ở dối rắm có nên hay không hưởng thụ nàng ôn nhu sờ sờ nha này cũng quá ngượng ngùng sau một lúc lâu dối rắm xong tiểu ra hỏa thấp hèn đầu nhỏ Cảm chủ động mà cọ cọ Diệp quỳ lòng bàn tay, sau đó thoải mái là nheo lại tròn xoe hai chóng mắt. Tiếp theo phiên cái thân mở ra lông xù xù tiểu bụng bụng, ý bảo Diệp quỷ cái bụng cũng muốn sợ Diệp quỷ Đối với này chỉ nửa điểm không sợ người sống, còn chủ động cầu sờ sờ tiểu gấu trúc, Diệp quỳ cũng là không nhịn được mà bật cười. Nàng mặt mày mỉm cười tiếp tục cấp trong lòng ngực tiểu gấu trúc làm sờ pa, trong lòng lại nghĩ đến cái này lai lịch không rõ tiểu ra hỏa rốt cuộc là từ đâu chạy tới. hướng nhật quỳ tiểu lâu phụ cận Căn bản không có chủ người, cho nên liền không tồn tại là cư dân mất đi tiểu hài tử, nhưng ở nó trên người cũng không có phát hiện có thể nghiệm chứng thân phận tin tức trí nào. Chẳng lẽ tiểu gấu trúc đeo là ẩn tính trí nào? Cái này ý niệm ở Diệp Quỳ trong đầu thoáng hiện, dây tiếp theo nàng liền phủ định. Bởi vì ở A Su ngươi tinh tế thời đại có quy định, ấu thể ở còn chưa đạt tới nhất định tuổi tác thời điểm, vì an toàn suy nghĩ, đều yêu cầu đeo hiện tính trí nào. Diệp Quỳ mím môi, nàng nhìn trong lòng ngực tiểu gấu trúc Trong lòng tính toán ngày mai đi một chuyến tinh cục cảnh sát. Hướng tinh cảnh báo bị một chút cái này lai lịch không rõ tiểu gấu trúc, tìm kiếm bọn họ trợ giúp, đem nó đưa về người nhà bên người. "Tiểu Gia Hỏa, Người hiện tại có đói bụng không?" Diệp Quỳ ngón tay xoa xoa tiểu gấu trúc mềm mại tiểu bụng bụng, tối đầu nhìn nó. Tiểu gấu trúc vươn lông xù xù móng vuốt nhỏ, ôm lấy Diệp Quỳ tinh tế trắng non thủ đoạn, lắc lác đầu nhỏ. "Tiểu Gia Hỏa không đói bụng." Diệp Quỳ liền đánh mất cho nó làm ăn ý niệm. Hơn nữa đêm đã khuya, Đêm khuya ăn cái gì không dễ tiêu hóa, đối tiểu nhai con dạ dày cũng là một loại gánh nặng. Diệp Quỳ đứng lên, cấp tiểu gấu trúc đổ một ly nước gấm, đặt ở nó trước mặt. Tiểu ra hỏa, ngươi uống điểm nước, sau đó chúng ta liền chuẩn bị nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng ta mang ngươi đi tình cục cảnh sát. Diệp Quỳ con môi cười cười, nàng nhìn trong lòng ngực tiểu gấu trúc, ôn thanh nói. Tiểu gấu trúc chấp chấp ngập nước đôi mắt, nó nhìn Diệp Quỳ, lắc đầu, tựa hồ không nghĩ đi tình cục cảnh sát không đi không đi được à, diệp Quỳ mím môi Ngón tay nhẹ cào tiểu gấu trúc cằm, đáp lời ngữ khí lại là thập phần kiên định. Tiểu gấu trúc, chít chít. Diệp quý lắc đầu, trong thanh âm ngậm ý cười, bán manh cũng vô dụng. Này nếu là đổi thành ở làm tinh bất luận cái gì một vị nhân loại, gặp được trước mặt này chỉ nhuyễn manh manh gấu trúc tiểu nhai con, nó đừng nói cô ý bán manh, chỉ cần ngồi bất động là có thể thu hoạch vui sướng tiếng thét trói thai. Cho nên, đối với tiểu gấu trúc không muốn làm sự tình, khẳng định cũng đều sẽ ngoan ngoan phục tùng ý nó Trạng qua Diệp Quỳ là bắt đầu làm người không bao lâu Thái Dương hòa Tình, nàng đối thiên nhiên manh vật gấu trúc chính là có nhất định sức chống cự ấy. Nhưng đương nàng nhìn tiểu gấu trúc cúi đầu xuống, đen nhánh mao nhung nửa vòng tròn lỗ tai nhỏ đều gục xuống sun dưới, thoắt nhìn có điểm tiểu khổ sở cùng tiểu thương tâm, Diệp Quỳ đầu quả tim đã bị mềm hóa thành một bãi thủy. Nàng đem tiểu gấu trúc ôm ở trong khuỷu tay, ôn nhu nói: "Mang ngươi đi tinh cục cảnh sát chính là muốn biết ngươi lai lịch mà thôi, bởi vì ngươi nếu là từ trong nhà trộm đi ra tới." người nhà ngươi hiện tại khẳng định đều lo lắng. Diệp Quỳ thanh âm vốn là mềm ngọt, đưa ở mềm xuống dưới hống người thời điểm, liền phảng phất dâu tây vị ngọt ngào kẹo sữa, thử hỏi ai có thể chống cự đâu. Tiểu gấu trúc chấp trước mắt, nó ngượng ngùng mà đem đầu nhỏ chôn ở Diệp Quỳ trong lòng ngực, run run lông xù xù lô thai nhỏ. Diệp Quỳ nhếch môi cười cười, nàng ôm tiểu gấu trúc về tới phòng, đem nó đặt ở mềm mại trên giường. Tiếp theo, Diệp Quỳ dùng mềm mại gối đầu cùng tiểu chăn cho nó làm một cái oa. Hôm nay buổi tối Chúng ta ở một gian nhà ở ngủ. Bởi vì ngươi quá nhỏ, cần phải có đại nhân làm bạn. Diệp Quý rôi tay sờ sờ gấu trúc nhãi con đầu nhỏ, nhìn nó nghi hoặc tò mò ánh mắt, cười mở miệng. Diệp Quý giúp tiểu gấu trúc làm tiểu hoa là dựa gần nàng, nàng nằm xuống đi sau, hơi chút dơ tay là có thể sờ đến tiểu gia hỏa. Chẳng qua, tiểu gấu trúc tựa hồ thẹn thùng thực, không muốn cùng Diệp Quý ngủ thân cận quá, nó nâng lên móng bút nhỏ, liền nỗ lực đem mềm mại gối đầu cấp kéo dài tới giường một khắc đầu Ngây thơ chất phác tiểu gấu trúc, động tác chậm gì gì ở trên giường bận việc tới bận việc đi, qua một hồi lâu, mới đem tiểu hòa cấp đổi hảo vị trí. Diệp quý mi mắt con con cười nhìn nó tràn ngập hỉ cảm động tác, nàng hơi nhấp khỏe miệng, mới không làm chính mình cười ra tiếng. Tiểu ra hỏa, hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ ngon. Nhẹ nhàng chậm chạp nói âm rơi xuống đất, Diệp Quỳ đóng lại đèn, nằm ở trên giường đắp lên trăn, nàng gương mặt cọ cọ gối đầu, không muốn một hồi liền đã ngủ. Áo lương như nước ánh trăng từ ngoài cửa sổ chậm rãi chạy xuôi tiến vào, trong nhà một mảnh yên tĩnh. Lúc này, ghé vào mềm mại gối đầu thượng ngủ tiểu gấu trúc, lại như là cảm nhận được cái gì, nó mở mắt, vội vàng gục cục mà hướng Diệp Quỷ Phương hướng bỏ, tưởng chui vào nàng cái trong chăn. Chẳng qua dây tiếp theo, một vị eo ong lưng mượn thân hình thật tốt, thân xuyên màu đen trường bào, có một đầu như ánh trăng mỹ lệ tóc bạc, tư dung tuấn mỹ đến có thể nói yêu nghiệt tuổi trẻ nam nhân, liền lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở phòng trong. Hắn úi người vươn khớp xương ngón tay thon dài, nắm lấy tiểu gấu trúc ngắn ngủn chi sau, đem nó từ diệp quỷ trong ổ chăn nhẹ nhàng kéo ra tới. Tiếp theo thanh niên ngón tay ngược lại nhéo lên tiểu gấu trúc sau cổ, đem nó nhắc tới tới, hắn Thiện sắc đôi mắt phẳng phất dạng nhỏ vụn tinh quang, cười như không cười nói. Người trưởng năng lực. Ta mới vừa thức tỉnh, người làm ta nguyên hình hóa thân, không nói bồi ta liền tính, lại trộm đi vào nhân ra tiểu cô nương trong nhà. Tiểu gấu trúc. Chít chít. Tiểu Gấu Trúc đoán hồ hồ tứ chi ở giữa không trống phịch vài cái, nó hiện tại chính là hoảng sợ lại ủy khuất. Nam nhân đôi mắt hơi dương, hắn khỏe môi hơi hơi một loan, còn ủy khuất thượng. Tiểu Gấu Trúc, chí chí. Tiểu Gấu Trúc làm thanh niên nguyên hình hóa thân, hai người sớm đã tâm ý tương thông. Hắn nhìn nó gục xuống dưới mao nhung lỗ thai cùng ủy khuất khuất tiểu bộ dáng, ngón tay thon dài điểm điểm nó giữa mày. Thanh niên túi đầu, nhìn thoáng qua trên giường ngủ ngon lành dị quỳ, tiếp theo ánh mắt lại lần nữa ở Tiểu Gấu Trúc trên người. Bên môi xả ra vài phần bất đắc dĩ cười, ngươi tưởng ngốc tại tiểu cô nương bên người, ta chưa nói không đồng ý. Tiểu gấu trúc, chít chít. Gấu trúc tiểu nhai con ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó, nó hai tròng mắt chung liền hiện ra hổ nghi thần sắc. Thanh niên khép cười một tiếng, tiếng nói reo rắc thêm hai, hắn rũ xuống mắt, chậm rãi nói, còn không phải là trước kia đậu quá ngươi vài lần, ngươi cũng không tin ta. Tiểu gấu trúc làm một con đơn thuần chất phát tiểu nhai con, nó tuy trần chờ một lát, nhưng cuối cùng vẫn là điểm điểm đầu. Ý tứ là nói, nó vẫn là tin tưởng hắn. Ngoan, thanh niên cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, hắn bung ra nhéo tiểu gấu trúc sau cổ ngón tay, đem nó một lần nữa đặt ở trên giường, ngươi tưởng ngốc tại nơi này, không thành vấn đề, đương nhiên ta cũng là có yêu cầu. Tiểu gấu trúc. Tức. Thanh niên túi xuống thân, hắn ánh trăng tóc dài từ gương mặt chảy xuống, dừng ở chăn thượng, hắn mí mắt buông xuống, nhìn trong ổ chăn tư thế ngủ ngoan ngoan khuôn mặt non nớt nộn tiểu cô nương. Yêu cầu của ta chính là, ở tiểu cô nương da Ngươi đừng luôn muốn miễn phí cỏ ăn cỏ uống, làm nhân ra một cái tiểu hài tử giữa ngươi, ngươi đến muốn giao sinh hòa phí. Tiểu gấu trúc. Thanh niên ánh mắt bắt bẻ ở tiểu gấu trúc trên người quét một vòng, nhìn nó đầy mặt ngây ngốc tiểu sơ cá, hắn vươn lòng bàn tay đẻ đẻ nó lông xù xù bụng, trầm tư vài giây, ngự khí nghiêm túc mà nói. Tiểu cô nương có ở khai phát sóng trực tiếp, mà ngươi không phải rất biết bán manh sao. Liên ở nàng khai phát sóng trực tiếp thời điểm, nhiều bán bán manh, làm người xem đều thích ngươi. Như vậy xem tiểu cô nương phát sóng trực tiếp người liền sẽ càng nhiều. Ngươi muốn rửa bản lĩnh ngăn cơm, hiểu không? Tiểu gấu trúc. Hơn nữa, thanh niên trà sát tiểu gấu trúc lông xù xù nửa vòng tròn lỗ thai nhỏ, âm cuối đánh chuyển, nghe khởi mang lên vài phần buồn ngủ, nhưng tuấn mị khuôn mặt thượng thần sắc lại phá lệ nghiêm túc. Tiểu cô nương nàng là tâm tính tốt, mới nguyện ý thu lưu ngươi, không phải bởi vì ngươi manh, biết không? Cho nên, ngươi cũng không thể cậy manh mà tiêu. Tiểu gấu trúc g Tiểu gấu trúc nhãi con dùng sức ma điểm điểm lông xù xù đầu, đen bóng bảy đôi mắt nhìn trước mặt so ánh trăng còn muốn yêu mị thanh niên. Thanh niên câu môi cười cười, Thiện sắc đôi mắt hiện ra ý cười, hắn vươn tay, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo tiểu gấu trúc mềm mụt gương mặt, đúng rồi, còn có một việc, ngươi phải nhớ kỹ. Tiểu gấu trúc, tức, tiểu cô nương là nữ hài tử, thanh niên mặt mày răng ra, người biếng mà nhẹ nâng cảm, cho nên, lần sau ta nếu là ở nhìn thấy, ngươi hướng nhân ra trong ổ chăn toảng, ta liền. Đánh chuyển lười biếng âm cuối hoàn toàn mà biết, tiểu gấu trúc tròn vo tiểu thân mình run lên một chút, không vui rầm gì một tiếng. Tiếp theo đem đầu vặn tới rồi một bên, xoay người đưa lưng về phía thanh niên. Thanh niên. Thanh niên không nhịn được mà bật cười, hắn cười khẽ mở miệng, ngươi là của ta nguyên hình hóa thân, đôi ta là vì nhất thể. Cho nên, ngươi nếu là cùng tiểu cô nương quá mức thân cận, làm ra như ông, vốt ve này đó thân mật động tác, ta đều là sẽ có cảm giác. Phần 21 Trưng 21 lông xù xù nhận nuôi tiểu gấu trúc. Hôm sau sáng sớm, Diệp Quỳ mở hai tróng mắt, nàng từ trên giường ngồi dậy, nhìn đến gấu trúc tiểu nhãi con trên giường một khắc đầu, ngồi nghiêm chỉnh nhìn nàng. Nó ngắn ngủn tiểu chảo chảo đặt lông xù xù bụng bụng trước, trên mặt tiểu biểu tình nghiêm trang, nhưng thoạt nhìn lại phá lệ ngốc manh. Diệp Quỳ bị manh đến đầu quả tim đều phát run. Tiểu gấu trúc, buổi sáng tốt lành nha, Diệp Quỳ mi mắt con con cười cười, vươn trắng non ngón tay tưởng đèm tiểu nhãi con bế lên tới Chúng ta hiện tại đi ăn bữa sáng. Tiểu gấu trúc lông xù xù màu đen lỗ thai nhỏ run run, nó thủy nhận nhuận đôi mắt nhìn trước mặt thon dài trắng non ngón tay, trong lòng siêu tưởng bị nàng ôm ấp. Mà khi lại nghi đến, đêm qua hắn nói qua nói, tiểu gấu trúc liền không khỏi thở dài một hơi, chậm gì gì lắc lắc đầu nhỏ. Diệp Quý nghe tiểu gấu trúc mãi hô hô thở dài thanh, nàng nghi hoặc chớp chớp mắt, ngay cả vội đem nó cấp vứt vào trong lòng ngực. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng mà nhéo nhéo tiểu gấu trúc mềm như bông lỗ tai nhỏ, nghi hoặc nhẹ giọng mở miệng: Có phải hay không thân thể không thoải mái? Bị Diệp Quỳ ôm vào trong ngực tiểu gấu trúc, nó chấp đen bóng bảy đôi mắt, tứ chi cứng đờ một cái chớp mắt, tiếp theo liền hoàn toàn luân hãm ở nàng ấm áp trong ngực, không chút do dự đem thanh niên nói qua nói tất cả đều ném tại sau đầu lạp. Bao quanh, nhung nung, đô đô ba cái tiểu nhai con, tỉnh ngủ sau, tay nhỏ xoa đôi mắt, bước chân ngắn nhỏ đi xuống lầu. Ngày thường mới vừa tỉnh lại bọn nhãi con, đều là yêu cầu hảo hảo hoãn một hồi, mới có thể thanh tỉnh. Trạng qua ở hôm nay buổi sáng, Khi bọn hắn nhìn đến ghé vào trên sofa tiểu gấu trúc khi, tiểu gia hỏa nhóm tinh thần rung lên, miệng nhỏ trương thành nhó hình, đồng thời mà chạy tới sofa biên. Ba cái tiểu nhãi con đứng ở tiểu gấu trúc trước mặt, đem nó vây lên, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập tò mò nhìn chằm chằm nó. Không thể không nói, đương nhãi con gặp được nhãi con, loại này cảnh tượng, xem một cái liền sẽ cảm thấy thập phần chưa khỏi. Tiểu đoàn đoàn thỏ hai thỏ cơ cơ, nãi thanh mãi khi nói, nó hảo đáng yêu vịt. Tiểu Nhung Nhung cùng tiểu đô đô tán đồng gật gật đầu, thanh âm mềm mục nói: "Nó quá đáng yêu lạc, màu trắng cùng màu đen mao mao thật xinh đẹp, hảo muốn ôm ôm nó ngao. Ba cái tiểu nhãi con ngồi xổm xuống thân mình, tầm mắt cùng tiểu gấu trúc tê bình, thủy nhuận thanh triệt mắt to tràn ngập kỳ vọng nhìn nó, vươn trắng non tiểu thủ thủ, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói: "Ngươi hảo nha, xin hỏi chúng ta có thể ôm ngươi một cái sao?" Tiểu gấu trúc chít chít tức. Nó manh manh tiểu gấu trúc cảm nhận được bọn nhãi con đối nó thích. Mà có thể bị người khác thích cảm giác liền quả thực quá bồng lạp Cho nên, ngây thơ chất phác tiểu gấu trúc chưa từng có nhiều do dự Liền đồng ý bọn nhãi con tiểu thỉnh cầu Một lát sau, đương diệp quỳ từ phòng bếp ra tới thời điểm Nàng nhìn đến cảnh tượng chính là tiểu gấu trúc chính thoải mái dễ chịu Mà hoa ở đồ đôi nhãi con trong ngực Bao quanh cùng nhung nhung liền vườn củ cải nhỏ dường như ngón tay nhỏ Động tác mềm nhẹ mà cho nàng thuận ma mau Mấy cái tiểu nhãi con còn thường thường hỏi một câu Thoải mái hay không nha Cho ngươi xoa mau mau sức lực, có cần hay không ở lớn một chút vịt. Ngươi hảo đáng yêu ngươi hảo ngoan, ta rất thích ngươi ngao. Diệp quỳ. Không hổ là gấu trúc, chính là thần tiên hưởng thụ. Diệp quy cười nhìn đồng thời mà vây quanh ở tiểu gấu trúc bên người ba cái tiểu nhái con, nàng không khỏi nghĩ đến, vô luận ở cái kia thời đại, gấu trúc đều là như đoàn sủng giống nhau tồn tại đâu. Diệp quỳ cong cong hai trong mắt, nàng đi qua đi, ngữ khí ngậm ý cười. Bọn nhái con, tiểu gấu trúc là đêm qua tới trong nhà. Các người hiện tại liền mau đi đánh răng rửa mặt, chúng ta ăn xong bữa sáng sau, liền mang theo tiểu gấu trúc cùng đi tinh cục cảnh sát. Mà đương hoa ở đô đôi nhãi con trong lòng ngực tiểu gấu trúc, nhìn đến Diệp quỳ sau, nó thanh âm ngãi hồ hồ chít chít kêu một tiếng, liền vươn đoạn nhung nhung móng bút nhỏ, phính hai hạ, muốn Diệp quỷ ôm một cái. Cái này tiểu ra hỏa rõ ràng trước một giây ở nhãi con trong lòng ngực đãi còn thực thoải mái, nhưng giây tiếp theo liền không chút do dự vứt bỏ ba vị tiểu nhãi con, rất giống một cái tiểu yêu bao quanh Nhung đung, ba cái tiểu nhãi con thủy nhuận nhuận hai trong mắt trở to, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra hoài nghi nhân sinh thần sắc. Bọn họ nhấp nhấp miệng nhỏ, giống tiểu đại nhân dường như khẽ thở dài một hơi, ngại thanh mại khí cảm khái nói, tiểu gấu trúc hảo thiện biến nhà, bất quá không quan hệ, chúng ta vẫn là thực thích nó ngao. Không thể không nói, bọn ngại con tuổi tác tuy nhỏ, nhưng đối tiểu gấu trúc yêu thích là một chút đều sẽ không che lớp đâu. Diệp quý nghe bọn họ ngại hồ hồ cảm khái thanh, bị đầu mi mắt con con cười cười. Nàng vươn tay đem tròn vo lông xù xù tiểu gấu trúc, nhận lấy ôm vào trong ngực, khắc chỉ tay xoa xoa bọn họ đồ tế nhuyễn mềm tóc ti, nhu. Vừa nói nói, được rồi, bọn ngại con mau đi rửa mặt, chúng ta muốn chuẩn bị ăn cơm sáng. Tiểu bọn ngại con thanh âm mềm mại mà ân đâu một tiếng, ngừng đầu nhỏ chấp mắt to, lưu luyến không rời mà nhìn thoáng qua viện trưởng ma ma trong lòng ngực tiểu gấu trúc sau, mới chuyển qua tiểu thân mình, hướng tới vệ sinh phương hướng đi đến. Bởi vì hôm nay buổi sáng muốn đi tinh cục cảnh sát. Diệp Quỳ sợ chậm trễ thời gian, cho nên nàng liền làm một phần tiệp nhanh tay bữa sáng. Nàng quán mấy chưng ăn lên hương mềm ngon miệng trứng gà rau dưa bánh, sau đó đánh nhập khẩu ấm áp thơm ngọt sữa đậu nành. Ở trên bàn cơm, Diệp Quỳ trong lòng ngược tiểu gấu trúc chớp chớp lưt rằm rề đôi mắt, nhìn trên bàn bữa sáng, nó đen nhánh nửa vòng tròn lỗ thai nhỏ run, run run, gương mặt tiểu biểu tình có điểm ngốc lăng, tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phong phú mỹ thực. Tiểu gấu chúc móng đuôi nhỏ nhẹ lôi kéo Diệp Quỳ áo, chít chít kêu to một tiếng. Mà ở Diệp Quỳ trong mắt, nàng liền nhìn đến, trong lòng ngực tiểu da hỏa đen bóng bảy hai trong mắt dạng da hơi mỏng hơi nước, tựa hồ là sắp bị cảm động khóc. Diệp Quỳ. Diệp Quỳ kinh ngạc một cái trước mắt, nàng tưởng chẳng lẽ trước kia tiểu gấu trúc sinh hoạt động dạng không hào quá? Quạc a khờ. Nàng dở nhẹ một hơi, kẹp lên một khối vừa thơm vừa mềm bánh trứng, thổi thổi mặt trên nhiệt khí, đút cho trong lòng ngực gấu trúc ngãi con. Tiểu gấu trúc đầu nhỏ nhẹ nhàng mà cọ cọ Diệp Quỳ ôm ấp, như là ở hướng nàng nói lời cảm tạ. Sau đó mở ra miệng nhỏ, cắn một ngụm hương mềm ăn ngon trứng gà rau dừa bánh. Tiểu gấu chúc ăn cái gì thời điểm, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình thực chuyên trú nghiêm túc, toàn thân thượng lộ ra đều là ngốc manh manh khí chất, thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Diệp Quỳ con môi cười cười, sau đó bưng lên chén sứ, uy nó uống một ngụm tưởng thơm ngọt ngọt sữa đậu nành. Đánh tốt sữa đậu nành, lọc bã đậu sau, uống lên vị tinh tế lại mượt mà, đậu nành thiên nhiên ngũ cốc hương khí càng là tràn đầy chóp mũi, hảo uống đến không được. Bao quanh Nung đô đô ba cái tiểu nhãi con đồng dạng đều thực thích uống ngọt tư tư sữa đậu nành, bọn họ tiểu thủ thủ nâng lên trên sứ, ngẩng đầu nhỏ, u gục mà liền uống một hớp lớn thơm ngọt sữa đậu nành, tiểu bộ dáng nhưng dũng cảm lạp, xem Diệp quỷ mi mắt còn còn cười cười. Chờ tiểu gấu trúc đem một trương bánh trứng cùng một chén sữa đậu nành đều ăn sạch quang, nó lông xù xù tiểu thân mình dừng một chút, ngay sau đó liền đánh một cái nho nhỏ nó no cách. Tiểu gấu trúc đánh cách thanh, nghe tới mềm như đông, mang theo điểm tiểu loại âm, Diệp Quỳ cong môi cười cười. Bất quá, tiểu gấu trúc nghe được chính mình no cách thanh sau, nó ánh mắt đen lấy nháy mắt trợn tròn, vội vàng ngâng lên móng bước nhỏ che lại miệng mình, sau đó ngượng ngùng đem đầu nhỏ vùi vào Diệp Quỳ trong lòng ngực. Diệp Quỳ mặt mày mỉm cười sờ sờ nó tròn vo đầu nhỏ, mà đã ăn no no tiểu gấu trúc, nó lông xù xù bụng nhỏ cũng là hơi hơi cổ lên, nhìn xúc cảm liền siêu cấp hảo rua. Đúng lúc này, ba cái tiểu gấu tể cũng đã đem rau dừa bánh trứng cùng ngọt sữa đậu nành ăn sạch quang lạc, bọn họ rửa vào lương ghế Trắng non tiểu thủ thủ sờ sờ non no tiểu bụng bụng. Tiểu bọn nhãi con vui vẻ mà cười cười, lộ ra trắng tinh tiểu gạo nếp nhà, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói: "Viện trưởng mama, ngươi làm bữa sáng siêu cấp mỹ vị ăn ngon nào." Diệp Quy cười nhẹ ân một tiếng, kia bọn nhãi con chúng ta hiện tại liền đi trong phòng thay quần áo, sau đó chuẩn bị xuất phát nội thành, đi tinh cục cảnh sát. Bao quanh, nhung nung, đô, đô đều đôi mắt sáng lấp lánh điểm điểm đầu nhỏ, hiển nhiên đối ngoại đi ra ngoài nội thành đều tràn ngập chờ mong ngào. Diệp Quý đem trong lòng ngược tiểu gấu trúc đặt ở mềm mại trên sofa, Ôn Nhu nói: "Tiểu ra Hỏa, người trước tiên ở bậc này một hồi, ta mang bọn nhãi con đi thay quần áo." Lập tức liền ra tới. Nam ở trên sofa tiểu gấu trúc mở ra đoạn nhung nhung tứ chi, gật gật đầu. Diệp Quy nhìn nó này, một bức cực kỳ hưởng thụ thoải mái bộ dáng, quả thực là đáng yêu đến không có thiên lý, nàng thanh nhuận hai tròng mắt trung hiện ra ý cười. Trong khoảng thời gian này, Diệp Quý tận cố gắng lớn nhất ở làm một ngày tăng cơm, muốn cho bao quanh nhung nhung Đô, đô ba cái tiểu nhãi con đều ăn ngon một chút, dinh dưỡng có thể đổi kịp, dài hơn trưởng thịt. Mà tiểu gia hỏa nhóm cũng là không phụ sở vọng, trải qua viện trưởng ma ma nuôi nắng sau, bọn họ gầy yếu tiểu thân thể cùng khuôn mặt nhỏ thượng cũng đều mọc ra thịt thịt, ăn béo một chút. Diệp quý giúp tiểu bọn nhãi con đem miền chất bộ đầu áo ngủ cấp tời ra sau, nàng nhìn bọn nhãi con so với phía trước béo một chút tiểu thân thể, cười dối tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo bọn họ mềm đô, đô tiểu cánh tay Bọn ngãi con về sau muốn càng thêm nỗ lực ăn non no trường cao cao trưởng thành đại nhãi con Nga tiểu ra hỏa nhóm vội vàng điểm điểm đâu nhỏ trên má hiện ra hồng quả táo tiểu đỏ ửng gục đầu xuống lược hiện ngượng ngùng nhỏ giọng nói viện trưởng mama bọn ngãi con tưởng nhanh lên mặc quần áo khởi sạch sau quá ngượng ngùng diệp quý ngay vậy nàng vội vàng gật gật đầu mặt mày mỉm cười từng cái cấp ba vị tiểu nhãi con đều đổi hảo quần áo tiểu bọn nhãi con xuyên trang phục chính là bình thường miên chất đồ thể dục Chuẩn xác vận động y ở trước ngực vị trí có một cái phim hoạt họa tiểu in hoa, nguyên bộ chính là một cái màu đen vận động con nhỏ. Đô thể dục tiểu dáng tuy rằng bình thường, nhưng mặc ở tiểu bọn nhãi con trên người, lại một chút không tổn hại bọn họ đáng yêu bề ngoài. Hơn nữa đương ba cái ăn mặc thống nhất tiểu nhãi con, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng chung một chỗ sau, liền có vẻ phá lệ có tinh khí thần, thoạt nhìn không chỉ có đáng yêu còn đều tràn ngập nho nhỏ nam tử hàn khí khái lạc. Bao quanh, đô đô, nhung nhung ba cái tiểu ra hỏa đổi hảo quần áo. Thanh âm mềm ngọt mềm ngọt hướng viện trưởng ma ma nói quá tạ sao, liền vui vui vẻ vẻ mà hướng tới phòng khách trên sofa tiểu gấu trúc chạy tới. Mở ra đoàn Nhung Nhung tứ chi, nằm ở trên sofa tiểu gấu trúc, nhìn đến ăn mặc giống nhau như lúc ba vị tiểu nhãi con chạy tới, nó mở to hai mắt nhìn, đột nhiên ồ cục từ trên sofa ngồi dậy, hai tròng mắt trung tràn ngập mê mang nhìn bọn họ. Gấu trúc, chíp chíp. Ba cái tiểu nhãi con nhìn tiểu gấu trúc mê mang bộ dáng, đồng dạng nghi hoặc mà gãi gãi đầu. Nhung Nhung nhãi con trước mắt to Sợi tóc gian tuyết trắng miêu miêu lô thai run run, tiểu gấu trúc, bọn ngãi con xuyên giống nhau quần áo ngươi liền nhận không ra sao. Tiểu gấu trúc thành thành thật thật lấp đầu, tức. Nhung nhung ngãi con ngón tay nhỏ sờ sờ cảm, nó nghĩ nghĩ, chỉ vào sợi tóc gian miêu miêu lô thai, ngại thanh mại khí giải thích nói, tiểu gấu trúc, ngươi thấy rõ ràng một chút, ta là nhung nhung ngao Bao quanh ngãi con cơ cơ màu xám nhạt thỏ thai thỏ, khuôn mặt nhỏ thượng thần tình kích động nói, tiểu gấu trúc, ngươi mau xem mau xem ta trưởng lô thai. Ta là tiểu đoàn đoàn, ta cẩu cẩu lỗ thai là kim sắc, ta là đô đô, tiểu đô đô cúi đầu, đem đầu nhỏ thượng lông xù xù kim sắc lỗ thai nhỏ lộ ra tới. Ba cái tiểu nhãi con giới thiệu xong chính mình sau, bọn họ chấp chấp ngập nước mắt to, lại nhìn đến tiểu gấu trúc trên mặt tiểu biểu tình như cũ mê mang mang. Tiểu bọn nhãi con không khỏi lấp đầu, giống tiểu đại nhân dường như than nhẹ một tiếng, trong lòng lại là càng thêm kiên định muốn cùng viện trưởng ma cùng nhau chiếu cố hảo tiểu gấu trúc ý tưởng, bằng không nó như vậy ngơ ngác khẳng định sẽ bị người xấu lừa lạc từ ngại á thành vùng ngoại thành đi trước trung tâm thành phố ngồi công cộng huyền Phù xe ước chừng yêu cầu 30 phút tả hưu xe trình diệp quý trong lòng ngực ôm tiểu gấu trúc lãnh ba vị tiểu nhãi con đi đến công cộng huyền Phù xe trăm điểm đợi gần 10 phút sau một chiếc huyền Phù xe từ từ giữa không chung lái qua đây ba cái tiểu nhãi con rất ít ra cửa ngồi quá huyền Phù xe số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cho nên đương nhìn đến đường con lưu sướng thuật nhìn liền siêu không hiyến xe xe sau Bọn họ cái miệng nhỏ khẽ nết hoa một tiếng trận tròn ngập nước hai trong mắt trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra kinh ngạc cảm thán tiểu biểu tình bất quá tiểu bọn nhãi con tuy rằng kinh ngạc cảm thán nhưng đều thực ngoan ngoan không có âm ý chủ động chụp xếp thành hàng ngũ sau bước chân ngắn nhỏ thượng công cộng huyền Phú xe diệp quý trong lòng ngực ôm tiểu gấu trúc mang theo ba vị tiểu nhãi con đều ngồi ở mặt sau cùng một loạt trường trên trông ngồi nàng nhìn tiểu ra hỏa nhóm đều chuyển qua đầu tò mò mà nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh tượng cười nói Bao quanh, nhung nhung, đô đô, về sau viện trưởng ma sẽ thường xuyên mang các ngươi ra tới được không? Diệp Quỳ mỉm cười nói âm rơi xuống đất, tiểu bọn ngãi con thủy nhuận nhuận mắt to sáng ngời, bọn họ mỉm cười ngọt ngào cười, lộ ra trắng tinh tiểu gạo nếp nhà, ấn đô một tiếng, hương phấn điểm điểm đầu nhỏ. Diệp Quỳ mới tới ả sùa ngươi tinh tế thời điểm, nàng đối hoàn cảnh không đủ quen thuộc, cho nên sẽ không tùy tiện mang theo tiểu bọn nhãi con ra xa nhà. Nhưng trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên đang ngủ trước Thông suốt quá trí não xem xét mại Á thành thực tế ảo bản đồ cùng với phụ cận một ít thành thị, đối thành thị lộ tuyến đã quen thuộc. Ở hơn nữa này viên tiểu tinh cầu tuy rằng tương đối với khắc phát triển trung tinh cầu sẽ càng thêm lạc hầu, nhưng chỉ an quản lý đều là thập phần không tồi, không cần có đi ra ngoài an toàn lo lắng. Cho nên diệp quỳ hiện tại lãnh ba vị ngoan ngoan nghe lời tiểu nhãi con ra cửa, thật cũng không phải một kiện việc khó lạc. ngại Á thành tinh cục cảnh sát, một người thân xuyên chế phục, bàn tóc tuổi trẻ nữ tinh cảnh đang ở phục vụ đài xử lý một ít công tác. Đúng lúc này, cảm ứng môn mở ra, nàng theo tiếng xem qua đi, liền nhìn đến ba vị ăn mặc đồ thể dụ, khuôn mặt trắng nón lại đáng yêu tiểu nhãi con đi đến. Ở nhìn đến ba cái tiểu nhãi con ngay mắt, nữ tinh cảnh buồn nhân công tác quá mức dùm già, mà lược hiện mỏi mệnh ánh mắt một lần nữa tản mát ra thần thái, ngay cả tinh thần đều vì này rung lên. Không chút nào khoa chương nói, nữ tinh cảnh là bị này ba cái đáng yêu tiểu nhãi con cấp manh tới rồi Ngay cả công tác sở mang đến mỏi mệnh cảm tựa hồ đều biến mất đâu. Nàng vội vàng phục vụ đài đi ra, bên môi hiện ra ý cười, đối này ba vị tiểu nhãi con ôn nhu chào hỏi nói, các bạn nhỏ, các ngươi hảo nhà, các ngươi tới tinh cục cảnh sát, là có cái gì yêu cầu Azi trợ giúp sao? Các ngươi ra trường đâu? Bao quanh, nhung nhung đô đô ba cái tiểu ra hỏa ngưỡng đầu nhỏ, chấp chấp là ngập nước mắt to, nhìn trước mặt thân xuyên đế quốc chế phục tình cảnh Aji mại thanh mại khí trả lời. Tình cảnh A Chúng ta là cùng viện trưởng ma ma cùng nhau tới, nàng hiện tại ở phía sau, thực mau liền vào đường ao. Nguyên lai, like, Diệp Quỳ mang theo ba vị tiểu nhãi con mau đến tinh cục cảnh sát thời điểm, nàng xem tiểu gia hỏa nhóm nhảy nhảy bắn chính là gấp không chờ nổi dây tiếp theo liền muốn chạy tiến đại sảnh. Mà Diệp Quỳ trong lòng ngực ở ôm tiểu gấu trúc, nó tuy rằng không phải thực trọng, nhưng làm nàng đi đường tốc độ cũng là chậm lại. Cho nên Diệp Quỳ khiến cho tiểu bọn nhãi con trước bước chân ngắn nhỏ chạy tới, nàng liền ở phía sau theo sát, sẽ hơi muộn cái 1 -2 phút Viện trưởng Mama. Nữ tinh cảnh nghe trước mặt ba vị khả khả ái ái tiểu nhãi con đối ra trưởng xưng hô nàng trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, còn không có phản ứng lại đây trong đó hàng nghĩa. Nàng liền nhìn đến, trước mặt ba vị tiểu nhãi con ngập nước mắt to sáng ngời, sau đó liền bước chân ngắn nhỏ hướng tới pha lê cảm ứng môn phương hướng chạy tới. Giây tiếp theo, cảm ứng môn mở ra. Nữ tinh cảnh nhìn thấy một vị giá người tinh tế, khuôn mặt trắng non non ớt, nhất tần nhất tiếu đều tràn ngập linh khí tuổi trẻ nữ hài tử. Trong lòng ngực ôm một con lông xù xù tiểu gấu trúc, đi đến. Bao quanh, nhung nung, đô đô ba cái tiểu nhai con, con con mắt to, dùng sức mà đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, vui vẻ mà đối với Diệp Quy nói, "Viện trưởng mama, chúng ta chạy nhanh không mau. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền tiến vào nơi này nào." Bọn ngãi con chạy thật mau, đều rất tuyền nga. Ta ở phía sau nhìn các người, là nhanh như chớp liền chạy vào đâu? Diệp Quy mặt mày mỉm cười nhìn gương mặt hiện ra tiểu khoe khoang thần sắc tiểu lại đoạn tử. Nàng vươn một bàn tay, xoa xoa bọn họ đầu nhỏ. Nghe được viện trưởng ma ma khen khen tiểu bọn nhãi con, khuôn mặt nhỏ thượng cao hứng tiểu biểu tình chắn đều ngăn không được. Diệp Quỳ cong cong môi, sau đó nàng nhìn về phía thân xuyên chế phục khuôn mặt hiền lành nữ Tinh Cảnh, "Đi qua đi." nhẹ giọng nói. "Tinh Cảnh nữ sĩ, ta kêu Diệp Quỳ tới. Ta tới nơi này, là muốn tìm kiếm các ngươi trợ giúp. Là về ta trong lòng ngược tiểu gấu trúc." Nghe được là có án tử, nữ Tinh Cảnh mặt lộ vẻ ra nghiêm túc, thân xác Nàng làm ra nghe tư thế, thỉnh tiếp tục nói. Diệp quý nhấp môi cười cười, nàng ngón tay thon dài động tác mềm nhẹ mà gãi gãi tiểu gấu trúc tiểu hạ ba, đêm ngày hôm qua ban đêm cái này tiểu ra hỏa đột nhiên xông vào hướng nhật quỷ tiểu lâu sự tình tất cả đều kỹ càng tỉ mỉ báo cho tinh cảnh. Chẳng qua, đương tinh cảnh nghe xong Diệp quý tự thuật sau, nàng khuôn mặt chấn trụ, toát ra không thể tin tưởng thần sắc. Ngay sau đó nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa ba vị tiểu nhái con, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở diệp khuôn mặt thượng Nữ tinh cảnh hiện tại tâm thần chấn động, nàng trăm triệu chưa đoán trước đến, trước mắt khuôn mặt non nớt phảng phất cao trung sinh nữ hài tử, căn bản không phải ba cái tiểu, nhại con tỷ tỷ, mà là bọn họ pháp luật ý nghĩa thượng người giám hộ. Nữ tinh cảnh khẽ thở dài một tiếng, nàng châm trước một lát, nhẹ giọng mở miệng. Diệp tiểu thư, ngươi một mình mang theo ba cái tiểu hấu thể ở xa xôi hoang vắng vùng ngoại thành sinh hoạt. Nếu là ở trong sinh hoạt gặp được cái gì khó khăn, có thể đệ trình một ít tư liệu xin đế quốc trợ cấp, đạt được viện trợ Hơn nữa ngươi nếu là có yêu cầu nói, có thể tùy thời tới tìm ta, ta sẽ giúp ngươi đệ chỉnh tư liệu. Nữ tinh cảnh nói âm rơi xuống đất, Diệp Quỳ ngẩn ra một chút, nàng cười cười, ôn nhu cảm tạ đến, hảo, cảm ơn ngươi cảnh sát. Đến từ nữ tinh cảnh hảo ý, Diệp Quỳ vẫn chưa cự tuyệt. Bất quá, hiện tại nàng có một phần làm mị thực phát sóng trực tiếp công tác, có thể tay làm hàm nhai nuôi sống ba cái tiểu nhai con, trong sinh hoạt đại gia có thể quá thỏa mãn. Cho nên, đối với đế quốc viện trợ trợ cấp Diệp Quỳ hiện tại cũng không bất luận cái gì ý tưởng. Nàng nghĩ thầm, vẫn là đem nó để lại cho đế quốc mặt khác yêu cầu này phân trợ cấp tinh dân, mới là càng tốt cách làm. Muốn điều tra rõ tiểu gấu trúc thân phận tin tức, yêu cầu làm chính là tìm được nó trên người trí não. Mà Diệp Quỳ ở giúp tiểu gấu trúc làm sạp thời điểm, sơ biến tiểu gấu trúc toàn thân, đều không có phát hiện hiện tính trí não. Cho nên hiện tại liền cần phải có chuyên môn dụng cụ kiểm tra đo lường tình cảnh đồng chí tới xác định một chút. Nó đeo có phải hay không cao cấp ẩn tính trí não chẳng qua cầm tay cầm máy đo lường nữ tinh cảnh ở tiểu gấu trúc trên người nghiêm túc cẩn thận quét một lần sau đồng dạng không có phát hiện ẩn tính trí não tồn tại không có trí não tiểu gấu trúc liền tương đương với là một vị không có thân phận chứng không hộ khẩu đồng thời từ mặt bên biểu đặt ra nó thân phận này chỉ tiểu gấu trúc liền chính là mới vừa sinh hạ tới không bao lâu đã bị người trong nhà vứt bỏ cô nhi nữ tinh cảnh rũ xuống đôi mắt nàng thở dài một tiếng xuất khẩu nói Diệp tiểu thư tiểu gấu trúc làm cô nhi, ngươi có thể trước đem nó đặt ở tinh cục cảnh sát, ta sẽ chiếu cố nó, thẳng đến tìm được thích hợp nhận nuôi người. Về bị vứt bỏ cô nhi, ở chưa bị nhận nuôi trước, nhất thích hợp về chỗ liền không gì hơn nhãi con cô nhi viện. Mà nữ tinh cảnh hiện tại cũng đã biết được, trước mặt nữ hài tử thân phận chính là một nhà nhãi con cô nhi viện viện, viện trưởng cho nên tiểu gấu trúc đi theo bên người nàng cùng nhau sinh hoạt là thập phần thích hợp. Nhưng nữ tinh cảnh đều đã tưởng tượng được đến một người tuổi trẻ nữ hài tử mang theo ba cái tiểu nhãi con sinh hoạt, nên có bao nhiêu vất vả khó khăn. Cho nên nàng còn sao có thể xuất khẩu làm nàng tiếp tục thu lưu tiểu gấu trúc, gia tăng nàng gánh nặng đâu Diệp quy thần sắc nghiêm túc nghe nữ tinh cảnh lời nói, chờ nàng sau khi nói xong, nàng quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa ngồi ở trên ghế 3 vị tiểu nhãi con. Tròn vo tiểu gấu trúc, liền mở ra tiểu tư chi, thoải mái hoa ở đô đô nhãi con trong lòng ngực, nhắm 2 m Một bên nung nhung cùng bao quanh liền chính thấp đầu nhỏ, vui vui vẻ vẻ giúp nó thuận đoàn nhung nhung mao mao. Thấy như vậy một màn Diệp Quỳ, nàng mi mắt cong cong cười cười, thu hồi ánh mắt sau, đối với nữ tinh cảnh Ôn Nhu nói, cảnh sát nữ sĩ, cảm ơn ngài, bất quá ta nguyện ý nhận nuôi tiểu gấu trúc này con. Nữ tinh cảnh ngẩn ra một chút, nàng thân sắc phức tạp, không ở lo lắng nhiều một chút sao? Diệp Quỳ lắc đầu, cười nhẹ giọng trả lời, có thể có cơ hội làm bạn nhãi con trưởng thành, là vinh hạnh của ta. Phần 22 Trước 22 lông xù sủ thứ nguyên vách tường phá lạp. Một giờ sau, thông qua nữ tinh cảnh trợ rút, Diệp Quy ký kết về tiểu gấu trúc nhãi con nhận nuôi thủ tục, cho nên từ nay về sau, nàng chính là tiểu gấu trúc pháp định người giám hộ. Diệp Quy cúi đầu, nàng trắng non ngón tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo tiểu gấu trúc mềm mại tiểu chào chào, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp mà cười nói, tiểu gấu trúc, về sau chúng ta liền cùng nhau sinh sống Nga. Tiểu gấu trúc, chít chít. Diệp quý nói ôm rơi xuống. Tiểu gia hỏa liền hưng phấn kêu hai tiếng, mềm như bông tiểu lại âm đều cất cao hai độ. Bao quanh, nhung nung, đô đô ba cái tiểu nhãi con đồng dạng hưng phấn lên, nhảy nhót hoan hô vài tiếng. Sau đó bọn họ ngưỡng nho nhỏ đầu, hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn tiểu gấu trúc, cười ra tuyết trắng gạo nếp tiểu nhà, vui vẻ hỏi, "Viện trưởng mama, chúng ta phải cho tiểu gấu trúc lấy tên là gì nha?" Diệp Quý Vũ mắt nhìn trước mặt này ba vị siêu vui vẻ hưng phấn tiểu nhãi con, nàng con môi cười cười, "Bao quanh, nhung nung, đô đô" Các ngươi ba cái tiểu ra hỏa muốn vì tiểu gấu trúc lấy tên là gì đâu. Tiểu bọn nhãi con chấp chấp ngập nước mắt to, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng ánh mắt sáng lên, mở miệng nói. Viện trường mama tiểu gấu trúc là tròn vò ai, giống cái tiểu cục bột nếp. Cho nên chúng ta liền kêu nó tròn tròn, được không nha. Diệp quy túi xuống thân, mặt mày mỉm cười méo méo bọn nhãi con trắng non gương mặt nhỏ, gật đầu nói, bọn nhãi con giúp tiểu gấu trúc lấy tên rất êm hay khi về sau liền hướng Tiểu Gấu Trúc tròn tròn. "Tiểu Viên Viên, ngươi có thích hay không cái này tân tên?" Diệp Quỷ rũ xuống đôi mắt, nhìn trong lòng ngực nâng mềm một móng đuốt nhỏ ở khẽ nàng tóc Tiểu Gấu Trúc. Nghe được Diệp Quỷ vấn đề sau, Tiểu Gấu Trúc đầy mặt ngốc manh ngẩng đầu, hiển nhiên là chậm nửa nhịp đều còn chưa phản ứng lại đây. Diệp Quỷ không khỏi con môi cười, cười, nàng giơ tay xoa xoa Tiểu Gấu Trúc đầu nhỏ, cười nói, "Coi như ngươi đồng ý, về sau liền kêu ngươi Tiểu Viên Viên lạp." Tiểu Gấu Trúc chíp chíp tức So với tân tên, vẫn là Diệp Quỳ tẩy nhu thuận hương hương tóc dài đối tiểu gấu trúc lực hấp dẫn lớn hơn nữa, nó ứng hòa kêu một tiếng sau, mềm một móng nuốt nhỏ liền một lần nữa thưởng thức nổi lên nàng tóc. Diệp Quỳ nhìn đối nàng tóc sinh ra hứng thú tiểu gấu trúc, nàng giở khóc dở cười lắc đầu, bất quá đảo cũng không ngăn trở nó động tác nhỏ. Diệp Quỳ mang theo bốn cái tiểu hấu thẻ rời đi tinh cục cảnh sát sau, liền tính toán đi trước phụ cận mua sắm cửa hàng, vì trong nhà thành viên mới tiểu viên viên mua điểm sinh hoạt chuẩn bị đồ dùng. Ở một nhà cửa hàng cửa Chủ tiệm gục xuống hai chỉ màu trắng dương lỗ thay, đang ngồi ở tiểu băng ghế thượng, mở ra trí nào trí nào ở chơi game. Thường thường có thể nghe được hắn một tiếng lược hiện tức giận mị mị thanh. Diệp Quỳ. Diệp Quỳ trần chờ một lát, nàng đi ra phía trước, vẫn là lựa chọn tại đây ra cửa hàng mua sắm vật dụng hàng ngày. Bởi vì cửa hàng này cùng tinh cục cảnh sát khoảng cách gần nhất, nếu là rời đi sau, nàng liền yêu cầu mang ba vị tiểu nhãi con đi không ngắn một đoạn lộ, mới có thể tới mặt khác một nhà cửa hàng Aqua. Chủ tiệm đánh du đánh nghiêm túc. Diệp quỳ liền không ra tiếng quấy rời hắn, cùng tiểu bọn nhãi con tiến vào cửa hàng sau, tính toán tự tìm tìm được hùng khoa tiểu nhãi con có thể dùng đến đồ dùng sinh hoạt khu vực, tiến hành tuyến mua. Bao quanh, nhung nung đô đô ba cái tiểu hấu thể là lần đầu tiên đi vào đồ dùng sinh hoạt cửa hàng, bọn họ nhìn trên kệ để hàng rực rỡ muôn màu các loại đồ dùng, cũng là tò mò chấp chấp mắt to. Cửa hàng diện tích không lớn, nhưng bài bài trên kệ để hàng vật phẩm bảy biện đều thực chỉnh tề. Hùng khoa động vật đồ dùng sinh hoạt chuyên khu chính là ở tận cùng bên trong vị trí. Tiểu gấu trúc qua ở diệp quỳ trong khuyểu tay, nàng mang theo tiểu bọn nhãi con đi qua đi, nhìn trên kệ để hàng mặt thẻ bài trùng loại đa dạng nhãi con đồ dùng, trong lòng cẩn thận nghĩ nghĩ tiểu gấu trúc sẽ yêu cầu dùng đến này đó sinh hoạt chuẩn bị phẩm. Mà đúng lúc này, đánh xong một fan trò chơi chủ tiệm, hắn đóng cửa trò chơi giao diện sau, quay đầu nhìn thoáng qua nội, mới đột nhiên phát giác trong tiệm đã nên đón khách nhân, hắn vội vàng đứng dậy đón lại đây Lư hiện tuổi trẻ chủ tiệm gái gái đầu, ngượng ngùng mà cười cười, nói, ngượng ngùng, xin hỏi yêu cầu xem điểm cái gì? Ta yêu cầu mua sắm gấu trúc tiểu nhãi con vật dụng hàng ngày, phiên toái hỏi hạ này vài loại thẻ bài nào một loại càng thêm dùng tốt. Diệp Quy ngón tay nhẹ chỉ hướng trên kệ để hàng một loạt nhãi con tắm gội đồ dùng, nàng hoan thanh trả lời. Chủ tiệm nhìn thoáng qua hoa ở khách nhân trong lòng ngực viên lăn lại đáng yêu gấu trúc tiểu nhãi con, hắn tự hỏi vài giây nói, nhiều so hùng bài sữa tắm trước mắt doanh số top nhất. Khen ngợi suất cũng là cao tới 5 sao, có thể vì trong nhà tiểu nhãi con mua sắm. Diệp quý nghe vậy gật gật đầu, ngay sau đó chủ tiệm liền đem trên kệ để hàng nhãi con vật dụng hàng ngày đều giới thiệu một phen, lại cường điệu để cử mấy khoản đều được đến khách nhân nhất trí khen ngợi hảo vật. Cuối cùng Diệp Quỳ liền vì tiểu gấu trúc mua sắm ấu tể phong dự phẩm, chuyên dụng tắm gội dầu gội đầu, lông tóc tu bổ đao chờ một ít đồ dùng sinh hoạt. Ở trả tiền khi, sở soát chính là Diệp Quỳ tiền lương tạp Diệp Quỳ từ trở thành tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao ký hợp đồng chủ bá sau, trước mắt mới thôi, nàng tổng cộng khai hai chàng phát sóng trực tiếp. Mà này hai chàng phát sóng trực tiếp xuống dưới, người xem sở đánh thưởng lễ vật, xuất hiện sau đã đạt tới hậu trường nhưng đề hiện kim ngạch. Cho nên hôm nay Diệp Quỳ vì tiểu gấu trúc mua đồ dùng sinh hoạt sở hoa tiền, chính là nàng trước nay manh hậu trường đề hiện tinh tệ, cũng chính là nàng tiền lương. Phó xong khoảng sau, Diệp Quỳ nhìn thoáng qua tài khoản thượng nghịch trống. Tiếp theo nàng rũ xuống đôi mắt, chớp chớp mắt Nhìn ba cái ăn mặc đồ thể dục tiểu nhãi con. Ở buổi sáng Diệp Quỳ giúp tiểu ra hỏa nhóm thay quần áo thời điểm, nàng liền phát hiện bọn nhãi con đồ thể dục đều là có điểm nhỏ, tay áo đều đoạn một tiểu tiệt, lộ ra trắng non tiểu thủ đoạn. Cho nên Diệp Quỳ hôm nay cũng liền tính toán, đi vào nội thành sau, vì ba cái tiểu nãi đoàn tử đều cắt mua một bộ tân y hề phục Diệp Quỳ mặt mày con con, nàng túi xuống thân, dối tay từng cái xoa xoa bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu nãi đoàn tử đầu nhỏ ôn nhu nói Bọn nhãi con, các ngươi đã thật lâu không có mặc quần áo mới, trên người đồ thể dục cũng đều có điểm nhỏ, viện trưởng ma hiện tại mang các ngươi đi mua quần áo." Diệp Quy nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm vang ở tiểu bọn nhãi con bên hai, bọn họ chấp chấp tròn xoe mắt to, tiểu thủ thủ nhẹ nhàng mà kéo kéo gấp áo, "Nhãi thanh mãi khí trong thanh âm lộ ra nghi hoặc, viện trưởng Mama, quần áo không nhỏ còn có thể xuyên nha?" Diệp Quy cười lắc đầu, "Nhỏ, bọn nhãi con tiểu thủ đoạn đều lộ ra tới." Giọng nói rơi xuống đất, Diệp Quy môi Ra vẻ nghiêm túc nói, bọn ngai con, các ngươi có phải hay không đều không nghe viện trưởng ma ma nói. Bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu nãi đoàn tử nghe vậy, vội vàng lắc lắc đầu nhỏ, như là ở riêu trống bỏi, thanh âm mãi giòn mãi giòn trả lời, nghe được ao, ngai con nhất nghe lời lạp. Diệp quy gật gật đầu, nàng mi mắt con con cười cười, hoan thanh nói bọn ngai con thế nhưng nghe lời, chúng ta đây hiện tại liền đi mua quần áo. Nói xong. Diệp Quỷ duỗi tay nhéo nhéo tiểu gia hỏa nhóm như lỗ sắt trứng gà hoặc nộn nộn khuôn mặt nhỏ, cười mở miệng. "Bọn nhãi con đều như vậy đáng yêu, nếu là mặc vào đẹp quần áo mới, tuyệt đối liền sẽ là trên đường nhất xoái khí nhất tịnh ngai con." Tinh tế thời đại, tinh dân ở mua sắm phương thức lựa chọn thượng đều sẽ sử dụng vãng mua, về trang phục mua sắm càng là như thế, đã rất ít có tinh dân sẽ đi trước trang phục cửa hàng thật tiến hành thí ý ý mà mua ý, ý, ý, ý, ý, cho nên trang phục cửa hàng thật cũng là đại biên độ giảm bớt. Ở trên phố rất khó ở nhìn thấy một liên bài cửa hàng đều là trang phục cửa hàng cảnh tượng. Bất quá, ở nghệ thuật đại học học tập trang phục thiết kế chuyên nghiệp Tiểu Lan, lại bởi vì thập phần thích cổ địa cầu thật thể trang phục cửa hàng kinh doanh hình thức. Cho nên ở tốt nghiệp đại học sau, nàng liền khai một nhà chuyên kinh doanh thời trang trẻ em ấu tể trang phục cửa hàng. Ngay cả thời trang trẻ em cửa hàng trang hoàng phong cách, Tiểu Lan đều chọn dùng chính là phục cổ phong. Nàng bắt chước cổ địa cầu trang phục cửa hàng trang hoàng phong cách Ở pha lê tủ kính nội bảy biện có mặc vào đáng yêu thời trang trẻ em hoa hoa giả người, do đó tới hấp dẫn qua đường du khách. Chẳng qua, hoa hoa giả người đối tinh dân lực hấp dẫn cũng không lớn, ngược lại sẽ cảm thấy quá dị, cho nên mỗi ngày sẽ đi vào tiểu lan cửa hàng khách nhân đều là thiếu đáng thương. Tiểu lan ghé vào quầy trên mặt bàn, nàng ánh mắt phóng không, nhìn một vị khách hàng đều không có cửa hàng, nặng nghề mà thở dài một tiếng. Trong lòng không khỏi chua sót nghi đến, ở như vậy đi xuống, nàng vẫn là đóng cửa tính cờ aqua. Bất qua đúng lúc này, Tiểu Lan đột nhiên ngừng đầu, nàng không thể tin tưởng xoa xoa đôi mắt, liền nhìn đến một vị tuổi trẻ nữ hài tử lánh vài vị Tiểu nhãi con hướng tới trang phục cửa hàng vị trí đi tới. Sẽ là khách nhân sao? Tiểu Lan khiếp sợ kích động, nàng vội vàng đứng lên, nhanh chóng đi tới cửa. Nàng đứng ở cạnh cửa, sửa sang lại một phen quần áo sau, đôi mắt không chấp mắt nhìn chầm chầm cách đó không xa nữ hài tử. Có lẽ là chủ tiệm ánh mắt quá mức vội vàng nhiệt liệt, diệp quý bước chân đều không khỏi dừng một chút Nàng chấp trước mắt, nhìn về phía nhà này thời trang trẻ em cửa hàng cửa hàng danh, trong lòng không khỏi nghĩ đến, tinh tế thời đại trang phục chủ tiệm cũng quá nhiệt tình bá. Diệp Quỳ ôm tiểu gấu trúc, mang theo ba vị tiểu nhãi con đi qua. Nàng đứng ở chủ tiệm trước mặt, cười cười hỏi, lão bảng, xin hỏi nhà ngươi có thích hợp này vài vị tiểu nhãi con thân hình xuyên thời trang trẻ em sao? Tiểu Lan ngơ ngác nhìn Diệp Quỳ, tiếp theo rũ xuống đôi mắt, nhìn liếc mắt một cái ba vị khuôn mặt trắng non đáng yêu tiểu nhãi con. tiểu Lan Cửa hàng rốt cuộc nên đón khách nhân, nàng thiếu chút nữa thét trói thai ra tiếng. Sau khi lấy lại tinh thần, tiểu lan vội vàng gật đầu nói, có có, nhà ta thời trang trẻ em cửa hàng, sở bán nhại con quần áo số đo đều thực đầy đủ hết, khách nhân chạy nhanh ngợi vào. Diệp Quy cười gật đầu, nàng cùng ba vị tiểu nhãi con đi vào trang phục cửa hàng. Đương tiến vào sau, Diệp Quy nhìn nhà này thời trang trẻ em cửa hàng trang hoàng, trong lòng sinh ra quen thuộc cảm. Một lát sau, nàng mới phản ứng lại đây. Nhà này thời trang trẻ em cửa hàng cùng nàng ở Lam Tinh khi chứng kiến đến cửa hàng đều vô quá lớn khác nhau. Trên mặt nàng biểu tình hoảng hốt một cái trước mắt, phẳng phất một lần nữa về tới Lam Tinh. Lấy lại tinh thần, Diệp Quy nhìn trên giá áo sở quải nhãi con tiểu y hề phục, phát hiện mặc kệ là nhan sắc phối hợp vẫn là thiết kế phong cách đều rất đẹp, có loại khác manh cảm. Nàng nhất thời đều xem hoa mắt, đảo cũng không biết vì ba vị tiểu bọn nhãi con chọn lửa cái loại này kiểu dáng quần áo hảo. Tiểu Lan nhìn tuổi trẻ khách hàng tựa hồ là phạm vào lựa chọn dối giam chứng, nàng cười cười, tiến lên một bước, từ trên giá áo lấy ra một kiện vải dậy mềm mại, nhan sắc tươi sáng bộ đầu áo hủ tì, nói. Có thể xem hạ cái này tiểu vệ y kì, không hậu cũng không tệ, liền rất thích hợp tiểu bọn nhãi con đầu mùa xuân thời tiết xuyên. Diệp Quy nhìn tiểu Lan trong tay nhãi con áo hủ tì, nàng ánh mắt sáng lên, nhận lấy. Cái này tiểu vệ y kì kiểu dáng ngắn gọn hào phóng, trước ngực có đáng yêu phim hoạt Nhan sắc chính là nộn nộn màu vàng, phi thường hấp dẫn trong mắt. Diệp quỳ con môi cười cười, có thể nghĩ đến đến bọn nhãi con mặc vào cái này tiểu vệ y đi sao nên có bao nhiêu đáng yêu. Nàng con lưng, nhìn ba vị tiểu nãi đoàn tử, mặt mày mỉm cười hỏi, bao quanh, nhung đung, đô đô, các người thích cái này màu vàng tranh tiểu vệ y đi sao. Bọn nhãi con tiếng nói nãi hổ hồ, hồ mà ân đâu một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh gật gật đầu. Thích. Quần áo nhan sắc thật xinh đẹp nào. Diệp quỳ con con môi. Nàng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía chủ tiệm, xin hỏi quần áo có thể thử một chút sao. Có thể thì xuyên, tiểu lan tươi cười vui vẻ gật gật đầu, bất quá ngay sau đó nàng liền mím môi, do dự một cái trước mắt, mở miệng tiếp tục nói, chỉ là trong tiệm màu vàng tiểu tranh tiểu dáng áo hù tỉ số đo tuy đầy đủ hết, nhưng mỗi một kiện số đo số lượng chỉ có một kiện. Bất quá cái này tiểu dáng tiểu vệ y còn có mặt khác hai loại đồ án nhân sắc, cho nên khách nhân yêu cầu xem một chút sao. Tiểu Lan nhìn đến này, ba cái tiểu nhãi con thân cao hình thể đều không sai biệt lắm giống nhau, ở hơn nữa trên người xuyên vận động ý, ý đều là giống nhau như lúc hoảng. Nàng liền theo bản năng cho rằng, trước mắt khách nhân là chỉ nghĩ cấp nhãi con đều mua giống nhau quần áo xuyên. Cho nên, nàng đang nói nhân viên chạy hàng số đo số lượng không đủ thời điểm, nàng trong lòng còn thực lo lắng, khách nhân liền trực tiếp rời đi đâu. Bất quá đương nhìn đến nữ hải tử đồng ý gật gật đầu, nàng khẩn trương trái tim nhỏ mới thả lỏng xuống dưới. Tiểu lan vội vàng đi đến một cái khác giá áo trước, tay nàng chỉ bắt quần áo, lấy ra mặt khác hai kiện cùng tiểu dáng, nhưng đồ án cùng nhan sắc đều không giống nhau tiểu vệ ý hề. Này hai kiện tiểu vệ ý hề, một kiện là tiểu tươi mát bạc hà màu xanh lục, mặt trên phim hoạt họa đồ án là một chuôi thoạt nhìn liền rất ăn ngon thanh quả nho. Mặt khác một kiện là lóa mắt sán lạn hỏa hồng sắc, phim hoạt họa đồ án là cắt thành trang non hình tiểu dưa hấu, tràn ngập mùa hè hương vị. Tam kiện ấn có trái cây đồ án tiểu vệ ý ý Tiểu dáng thoạt nhìn đều siêu cấp đáng yêu, Diệp quỷ đều thực thích. Diệp Quỳ mi mắt con con cười cười, thành thanh tan thường nói, Lão bản, nhà người bán nhãi con quần áo kiểu dáng đều phi thường đẹp, ta là tìm được bảo tàng cửa hàng. Tiểu Lan Diệp Quỳ khen bảo tàng cửa hàng thời điểm, nói chuyện ngữ tốc không nhanh không chậm, khuôn mặt thượng biểu tình chân thành tha thiết, nghe Tiểu Lan trên mặt ý cười là đương đều đương không được. Tiểu Lan trên mặt tươi cười sán lạ, đem trong tay tiểu vệ y y đều đưa cho Diệp quỷ nhiệt tình hỏi Tiểu bọn nhãi con thí quần áo thời điểm, yêu cầu ta hỗ trợ sao?" Diệp Quy nhẹ ân một tiếng, nàng cười gật gật đầu, "Hảo, phiền toái ngươi." 3 phút sau. Bao quanh, nhung nung, đô đô ba vị tiểu nhãi con đều đổi hảo kiểu dáng đáng yêu, nhan sắc tươi đẹp tiểu vệ y y. Mà ở trang Diệp Quy cùng tiểu Lan hai người, ở nhìn đến đám tiểu ấu thể sau, đều theo bản năng trận tròn hai tròng mắt, hoàn hoàn toàn toàn bị bọn họ cấp manh tới rồi. Tiểu Lan càng là không nhịn xuống kinh hô một tiếng, liên tục cảm khái nói: Ta mẹ ơi! Này ba vị tiểu hấu tể cũng quá đáng yêu đi. Ta trái tim đã chịu bạo kích. Diệp Quỳ mặt mày mỉm cười gật gật đầu, nàng trắng non ngon trỏ hơi câu, gãi gãi trong lòng ngực tiểu gấu trúc cằm, cười nhẹ giọng nói, ba cái tiểu ra hỏa manh đến ta đều sắp nói không ra lời. Tiểu gấu trúc, chít chít. Diệp Quỳ trong lòng ngực tiểu gấu trúc, đồng dạng bị tiểu bọn nhãi con cấp đáng yêu tới rồi, nó điểm điểm tròn vo đầu nhỏ, huy động đoản nhung nhung móng vuốt nhỏ, kích động kêu một tiếng. Ba cái tiểu nãi đoàn tử nghe được viện trưởng ma ma cùng chủ tiệm khen khen, cùng với tiểu gấu trúc mãi giòn mãi giòn tiếng kêu sau. Bọn họ trắng non khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, tiểu thủ thủ bối ở sau người, ngượng ngùng xoắn xin hỏi, thật sự rất đẹp sao? Diệp Quy nhìn đám tiểu hấu thể khuôn mặt nhỏ hồng đỏ, thẹn thùng không thôi tiểu bộ dáng, nàng đầu quả tim đều phải bị bọn họ cấp manh hóa. Nàng mỉm mắt cong cong cười cười, ngữ khí kiên định trả lời, các ngươi mặc vào tới phi thường đẹp. Đi ở trên đường cái, chính là trên đường nhất thịnh. Nhãi con Ngay sau đó Diệp Quỳ tiến lên một bước, nàng túi xuống thân rỗi tay xoa xoa bọn họ đầu nhỏ, chấm lại thanh âm, tiếp tục nói. Bao quanh, nhung nhung, đô đô, các người ba cái tiểu gia hỏa muốn tự tin điểm Nga. Ba cái tiểu nhãi con đều thực ngoan ngoan nghe lời hiểu chuyện, nhưng duy nhất một chút chính là bọn nhãi con khuyết thiếu lòng tự tin. Diệp Quỳ hiện tại muốn làm chính là tận cố gắng lớn nhất, làm ba cái tiểu hấu tể đều trở nên tự tin lên. Diệp Quỳ chấp chấp thanh nhuận hai trong mắt. Ôn nu bình thản ánh mắt rừng ở trước mặt tiểu bọn nhãi con trên người, nàng nhẹ nhàng mà vô vô bọn nhãi con tiểu bả vai, cười cổ vũ nói. Phía trước có thi y ghề kính, các ngươi mau đi chiếu một chiếu. Chiếu quá gương sau, các người liền biết viện trưởng ma ma nói không sai, các ngươi đều đặc biệt đẹp đặc biệt tỉnh mắt Nga. Tiểu lan trong lòng cũng là thực thích này ba vị manh manh đắt tiểu khách nhân, đặc biệt nhìn đến bọn họ này ngượng ngùng tiểu biểu tình, trái tim nhỏ đều phải bị manh hóa thành một bãi thủy. Nàng cao hứng mà cười cười, chủ động nói. Ta đem thi y tính cấp lấy lại đây. Tinh tế thời đại, trang phục cửa hàng thật thi y kính đều là gấp kính một loại, thập phần dễ bể mang theo cùng di động. Qua một lát, tiểu lan liền đem một khối thật lớn thi y kính đứng ở ba cái tiểu bọn nhãi con phụ cận. Tiểu ra hỏa nhóm nhấp nhấp hồng nhuận nhuận miệng nhỏ, bọn họ bước chân ngắn nhỏ, chậm gì gì mà dịch tới rồi trước gương. Mà đương nhìn đến trong gương chính mình khi, ba cái tiểu hấu thể theo bản năng chừng lớn thủy nhuận nhuận hai trong mắt. Sợi tóc gian mềm như bông lông xù xù, lỗ thai nhỏ đều bắt đầu run rẩy cái không ngừng. Giờ này khắc này, tiểu bọn nhãi con cũng không dám tin tưởng, trong gương chính là chính mình. Diệp Quý nhìn ba cái tiểu hấu tể đều kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, nàng mi đi qua đi, ngồi xổm bọn họ bên người, mi mắt con con cười cười, Tôn Nhu nói, "Viện trưởng ma có phải hay không không có nói sai, các ngươi ba cái đều siêu đáng yêu siêu tỉnh nhãi con Nga. Bao quanh, nhung nung, Đodo ba cái tiểu nhãi con phân biệt xuyên chính là thanh quả nho. Hoàng tranh, hồng dưa hấu đồ án tiểu vệ y nay tam kiện tiểu vệ y đều là thực sáng ngời tươi đẹp nhan sắc, mặc ở tiểu bọn nhãi con trên người càng là thập phần hiện bạch, sân vốn là làn da trắng non tiểu hấu tể, đều phẳng phất tuyết trắng tiểu cục bột nếp, làm người chỉ nghĩ phải dùng lực mà rua mở rua. Không chút nào khoa trương nói, ba cái khả khả ai ái tiểu hấu tể cùng tivi chung ngôi sao nhí so sánh với, cũng là không kém ngào. Chủ tiệm tiểu lan đôi mắt sáng lấp lánh nhìn này ba vị vô địch manh đáng yêu tiểu nhuễ trong lòng nhưng quá tưởng cùng bọn họ chụp ảnh trung lưu niệm lạc. Nghĩ vậy, Tiểu Lan mãn nhãn chờ mong nhìn về phía Diệp Quỳ, nàng cười mở miệng hỏi: "Tiểu gia hỏa nhóm quá đáng yêu, xin hỏi ta có thể cùng bọn họ cùng nhau chụp mấy chương ảnh chụp sao?" Diệp Quỳ ngay vậy, nàng mặt mày mỉm cười gật gật đầu, rũ mắt nhìn ba vị tiểu nhai con, trêu ghẹo nói: bao quanh, Nhung đô đô, các ngươi mỹ lực đều đem vị này chủ quán tỷ tỷ thuyết phục, nàng muốn cùng bọn nhãi con chụp ảnh chung lưu niệm a." Đám tiểu hấu tệ nghe vậy, Bọn họ ngẩng đầu nhỏ nhìn về phía Tiểu Lan, khuôn mặt hồng hồng đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, ngài thanh mại khí hỏi: "Đại tỷ tỷ, chụp ảnh thời điểm, chúng ta muốn bày ra cái gì đẹp tư thế vị?" Tiểu Lan: "A a a, tiểu bọn nhãi con căn bản đều không cần bãi tư thế, các ngươi chính là đẹp bản thân a." Ba cái tiểu nhãi con đem thí xuyên tiểu vệ y thay thế sau, Diệp Quy ở trong tiệm vì bọn họ lại nhìn một cái phối hợp xuyên màu đen của nhỏ. Nàng trong tay cầm tam kiện tiểu vệ y cùng ba điều quần nhỏ, đặt ở quay thượng. Chuẩn bị làm chủ tiệm tính tiền Mà mới vừa rồi Tiểu Lan cùng ba cái tiểu hấu tể cùng nhau Từ các góc độ đều chụp thật nhiều bức ảnh Nàng trong lòng Mỹ tư tư cao hứng lại thỏa mãn Tính toán đợi lát nữa liền phát một cái bằng hưu vọng Cho nên ở quay đánh đơn thời điểm Tiểu Lan nghĩ đến tiểu bọn nhãi con lập tức liền phải rời đi Nàng trong lòng liền không khỏi phiền muộn vài phần Cũng không biết khi nào mới có thể còn có cơ hội nhìn thấy này vài vị đáng yêu tiểu hấu tể Bởi vậy tiểu Lan ở đem bọn nhãi con quần áo mới cất vào túi sách thời điểm Nàng liền từ quầy một cái hộ, lấy ra tam song ấn có tiểu động vật đồ án tân vớ, cùng nhau bỏ vào trong túi. Ở diệp quý hoang mang trong ánh mắt, tiểu lan nghịch ngợm chớp chấp mắt, cười cười nói. Này tam song tiểu vớ, là ta đưa cho tiểu bọn ngai con, ai làm cho bọn họ như vậy đáng yêu đâu. Diệp quý nghe vậy không khỏi cười một chút, liền không có cự tuyệt chủ tiệm đưa cho bọn nhãi con tiểu vớ, nàng cười nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Sau đó một bên ba cái tiểu hấu tể chấp chấp ngập nước tròn xoe mắt to, bọn họ công hạ tiểu thân mình Ra ráng ra hình cúc cái tiểu cung, nại thanh mại khí đồng thời mở miệng, cảm ơn đại tỷ tỷ. Bọn nhãi con mềm ngọt ngào tiểu nại ôm rơi xuống, tiểu lan trong đầu tiểu nhân đã là ở điên cuồng thét trói thai ra tiếng, quả thực đều tưởng trộm một cái khả khả ai ái tiểu hấu thể mang về nhà dưỡng. Mà đương diệp quỳ cùng tiểu bọn nhãi con rời đi sau, tiểu lan liền đem cùng tiểu bọn nhãi con tự chụp ảnh trụ, phát tới rồi bằng hữu vọng cũng dán một câu. Ba vị khả khả ai ái tiểu khách nhân Làm ta trực tiếp cảm nhận được đến từ chính ấu tể nhuyễn manh bạo kích. Quá đáng yêu a a. Thử hỏi ai có thể đỉnh được? Tiểu Lan này bằng hữu vòng một phát, làm nàng chính mình đều trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở ngắn ngủi thời gian nội, nó điểm tán số cùng bạn tốt bình luận số đều là ở không ngừng báo tác cực nhanh tăng trưởng. Ở hơn nữa tiểu Lan xã giao bằng hữu vòng rộng khắp, ở ứng dụng mạng xã hội liên hệ người tổng nhân số, liền cao tới 1000 người. Nhưng làm nàng vạn phần khiếp sợ chính là, có được 1000 bạn tốt sử dụng mạng xã hội Này bằng hưu vòng liền đều đã mau đẩy 800 cái tán. Đồng thời ở bình luận khu, bạn tốt bình luận cũng là đủ loại. Ngoa tào. Cũng quá đáng yêu đi. Khả khả ai ai không có đầu. Á á á á manh tiểu hấu tể. Ta đã bị manh đến đầu vóc tròn váng. Ta toan, ta tranh, ta cũng tưởng cùng đáng yêu đám tiểu hấu tể cùng nhau tự trụ. Nhìn đến này đó bình luận, tiểu lan là cười lên tiếng. Nhưng làm tiểu lan khiếp sợ chính là, ở dưới còn có một ít bạn tốt bình luận. Là hỏi bọn nhãi con trên người xuyên tiểu vệ y hề. Đám tiểu hấu tể quần áo hảo hảo xem. Thường mua cùng khoản hỏi hạ tiểu lan, còn có hóa sao? Ta rất thích thỏ thỏ tiểu nhãi con trên người xuyên tranh tiểu vệ y hề. Thường cho ta cháu trai mua, còn có hóa sao? Hỏi tiểu bọn nhãi con áo hủ tỉ cùng khoản bạn tốt bình luận, không phải một cái, không phải hai điều, là mấy chục thượng trăm điều. Tiểu lan trong lúc nhất thời xem ngây người, mà ở phía trước nàng ở bằng hữu vòng buôn bán thời điểm. Cảm thấy hứng thú bằng hữu đều là ít ỏi không có mấy, càng đừng nói chủ động hỏi. Lấy lại tinh thần Tiểu Lan, lúc này nàng mới phản ứng lại đây, chính mình đây là vô tâm cắm liều liêu lên xanh thành công đánh một đợt quảng cao AA. Tiểu Lan cao hứng kích động đến trên mặt ý cười càng thêm sán lạ, nàng vội vàng cấp hỏi tiểu vệ y y cùng khoản đông đảo vị bạn tốt đều đã phát một cái co hóa co hóa, ba cái nhan sắc tiểu vệ y y đều có hóa tin tức, sau đó liền tiếp tục vô cùng cao hứng lật xem nổi lên còn thừa bình luận. đúng lúc này Trong đó một vị đại học bạn tốt bình luận, ánh vào mí mắt, hấp dẫn tới rồi tiểu lan lực chú ý. Ta mẹ ơi! Này ba cái tiểu nhãi con là bao quanh, nhung nhung cùng đô đô A. Ta xem qua bọn họ phát sóng trực tiếp. Lại chưa từng nghĩ đến có thể một ngày kia ở bằng hưu vòng soát đến này ba vị tiểu khả ái. Ta hảo vui vẻ. Có loại thứ nguyên vách tường phá cảm giác. Ha ha ha ha. Phần 23. chương 23 lông xù xù heo ra đông lạnh. Bọn nhãi con phát sóng trực tiếp. Tiểu Lan đôi mắt trừng lớn, trong lòng sinh ra lòng hiếu kỷ, vội vàng hồi phục bằng hữu hỏi. Ngươi là ở đâu một cái phát sóng trực tiếp ngôi cao nhìn đến, ta cũng muốn đi khang khang. Qua một phút tả hữu, bằng hữu trở về tin tức. Ở tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao, chủ bá A quỷ quỷ phòng phát sóng trực tiếp ba cái tiểu ra hỏa có xuất cảnh. Phát sóng trực tiếp siêu cấp phía trên, mau đi khang đi. Được đến chuẩn xác hồi phục, Tiểu Lan nhớ kỹ tới manh cùng A quỷ quỷ này hai cái quan trọng tin tức, hướng bằng hữu nói quá hướ Nàng liền lập tức đổ bộ tiến phát sóng trực tiếp ngôi cao, chói định đăng ký một cái tài khoản. Tiểu Lan nhàn hạ khi cũng thường xuyên xem phát sóng trực tiếp, mang nàng xem đều là lấy bán hóa mang vật phát sóng trực tiếp là chủ. Ở hơn nữa chính mình khai cửa hàng, cho nên nàng có khi cũng sẽ ở trong tiệm mở màn phát sóng trực tiếp bán thời trang trẻ em. Nhưng Tiểu Lan vẫn là lần đầu tiên đổ bộ tiến trò chơi phát sóng trực tiếp ngôi cao, nàng nhìn trang đầu giao diện thượng các loại trò chơi chủ bá phát sóng trực tiếp giao diện. Có hoang dã c Cân đấu sạc kích, xây dựng kinh doanh chờ các loại trò chơi, xem nàng là hoa cả mắt. Tiểu Lan ở thanh tìm kiếm đưa vào A Quỷ Quỷ 3 chữ, dây tiếp theo, liền xuất hiện chủ bá tài khoản giao diện. Nàng nhìn A Quỷ Quỷ cá nhân giới thiệu, chớp chớp mắt, trên mặt thần sắc kinh ngạc một chút. Cũng là không nghĩ tới, trò chơi phát sóng trực tiếp ngôi cao thế nhưng sẽ có mỹ thực chủ bá của Vlogger. Tiểu Lan mím môi, nàng tò mò mà giơ tay cờ lại lực mở A Quỷ Quỷ trận đầu phát sóng trực tiếp hồi phóng. Đương thực tế hình ảnh xuất hiện ở trước mắt, Nàng theo bản năng mà chậm lại hô hấp chỉ cảm thấy toàn thân tâm đều phản phất phát dãi thả lỏng xuống dưới thường xuyên vì một giờ tả hữu phát sóng trực tiếp hồi phóng tiểu lan từ đầu tới đuôi không có mau vào toàn bộ xem xong mà đương nhìn đến A quỷ quỷ mặt mày mỉm cười đối khán giả nói ra kết thúc ngữ phong phát sóng trực tiếp màn ảnh toàn bộ hôi xuống dưới khi tiểu lan trong lòng chậm dãi nả sinh ra buồn bã mất mát cảm giác phản phất vắng vẻ xuống dưới chỉ nghĩ dùng A quỷ quỷ ấm áp bình thản phát sóng trực tiếp cấp lớp đẩy tiểu lan thở nhẹ một hơi Sau đó không có chút nào do dự cờ lạc mở A quỷ quỷ trận thứ hai phát sóng trực tiếp. Lại không nghĩ rằng, trận này phát sóng trực tiếp trực tiếp làm nàng nước miếng không ngừng từ khỏe miệng chạy xuống tới, thơm nào ngạt mị thực càng là nàng dụ hoặc đến phụt một tiếng, sợi tóc gian màu đen cẩu cẩu lô thai đều sung ra. Ở tiểu nồi canh sâu nói nhiều mạo phao quay cùng tiên hương nguyên liệu nấu ăn, mới vừa tạc ra nổi kim hoàng xốp giòn thơm ngào ngạt gà rán. Chua chua ngọt ngọt dâu tây thịt quả cùng thơm ngọt tơ lửa tuyết trắng bơ làm ra siêu cao nhan giá trị có cây đào đào. Đều bị ngoại lệ, đều làm tiểu Lan thèm nhỏ rãi, nước miếng chảy ròng. A Quỷ Quy nhị chàng phát sóng trực tiếp toàn bộ xem xong, tiểu Lan nàng mới rõ ràng chính xác cảm nhận được, bằng hữu vì cái gì nói chủ bá phát sóng trực tiếp phía trên. Không chỉ có như thế, ở tiểu Lan xem ra, chủ bá phát sóng trực tiếp đều không đơn giản là phía trên. Đẹp đến quả thực đều có thể đầu rất a. A quỷ, quỷ phát sóng trực tiếp quá đẹp. Sớm biết rằng ta cũng cùng nàng hợp phách mấy chương ảnh chụp thì tốt rồi, Tiểu Lan thần sắc kích động chú ý Á Quỷ Quỷ tài khoản, nhưng ngay sau đó nàng liền thật mạnh thở dài một tiếng, trong lòng bắt đầu hối hận, chính mình cùng tiểu bọn nhãi con chụp ảnh thời điểm, nàng như thế nào liền không nghĩ tới cùng Á Quỷ Quỷ chụp mấy chứng đâu. Tiểu Lan khẽ thở dài một tiếng, sợi tóc gian màu đen lô thai run cái không ngừng, hiển nhiên là ruột đều hối thanh. Bất quá dây tiếp theo nàng như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, tự mình lẩm bẩm A quỷ quỷ hình như là ngày càng a hôm nay phát sóng trực tiếp nàng có phải hay không mau bắt đầu rồi. Tiểu Lan lầm bầm lầu bầu nói âm rơi xuống, tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao tin tức thông chi đã phát lại đây. Ngài chú ý Mỹ thực chủ bá A quỷ quỷ đem ở 30 phút sau mở ra phát sóng trực tiếp, hay không đi trước xem xét. Diệp quỷ cấp tiểu gấu chúc mua sinh hoạt chuẩn bị phẩm, bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu nhãi con mua tân y hề phục nàng hai chàng phát sóng trực tiếp xuống dưới. Để hiện đến tiền lương tiền trong cả liền đều toàn bộ dùng xong rồi. Bởi vậy vì làm chính mình cùng bốn cái tiểu nhãi con đều có thể sinh hoạt càng tốt một chút, Diệp Quy liền yêu cầu càng thêm nỗ lực công tác kiếm tiền. Cho nên ở làm huyền phù xe về nhà trên đường, Diệp Quy dụng tâm hồi tưởng một lần chính mình phát sóng trực tiếp toàn quá trình, đồng thời đổ bộ vào tài khoản, phân tích một phen khiến cho khán giả cuồng phát làn đạn, làn đạn số lượng có thể đạt tới đỉnh núi chỉ, cùng với phòng phát sóng trực tiếp không khí bị đẩy hướng cao trào nguyên nhân. Diệp Quy phát hiện Thứ nhất nguyên nhân là bởi vì Mỹ thực làm tốt sau, khán giả nhấm nháp tới rồi hương vị, đồ ăn ăn ngon làm khán giả đều cao hứng lên, phát làn đạn tự nhiên liền nhiều. Mà thứ hai nguyên nhân là bởi vì ba cái khả khả ái ái tiểu nhai con, xem phát sóng trực tiếp khi khán giả bị tiểu gia hỏa nhóm manh tới rồi, liền đều bắt đầu nhất trí vân hút ngai con, phòng phát sóng trực tiếp không khí cũng liền náo nhiệt lên. Kêu nói như vậy, ở hơn nữa trong lòng ngực tiểu gấu trúc, người xem có thể hay không càng thêm thích đâu. Diệp thanh nhuận ánh mắt sáng lên Nàng túi đầu nhìn tư thái lười dạng thích ý, tự mang manh cảm gấu trúc tiểu nhai con. chon tròn, tròn diệp quỳ con con ngôi, trắng non ngón tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo nó móng bút nhỏ, đề nghị nói, hôm nay buổi tối phát sóng trực tiếp, ngươi cũng cùng nhau tham gia được không? Tiểu gấu trúc, chích chích tức. Tiểu gấu trúc ngẩn tròn vo đầu nhỏ, lược hiện mê mang mang kêu một tiếng, hiện nhiên là trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây phát sóng trực tiếp là có ý tứ gì nha. Bất quá tại hạ một giây, tiểu gấu trúc đầu nhỏ, Liền nghĩ tới bản thể nói qua muốn cho nó rửa bán manh bản lĩnh ăn cơm. Cho nên tiểu gấu trúc liền nháy mắt nháy mắt đã hiểu lạc, nó mãi hồ hồ hừ hừ hai tiếng, mềm như bông nửa vòng tròn lỗ thai nhỏ run run, run không chút do dự gật gật đầu. Trở lại hướng Nhật Quỳ tiểu lâu, Diệp Quý đem tiểu gấu trúc đồ dùng sinh hoạt đều sửa sang lại một phen, sau đó ở đem tiểu bọn nhãi con quần áo mới đều quá thủy gia nhập nhu thuần thể, ngâm rửa sạch qua đi, phơi nắng ở tiểu đình viện. Sau giờ ngọ quốc hoàng sắc ánh nắng lạc tiểu đình viện. Ôn hỏa cùng gió nhẹ thổi qua, rửa sạch sẽ quần áo tùy theo nhẹ nhàng giơ lên, thanh hương dễ ngửi bột giặt hương, khí chậm rãi dạng khai. Diệp Quý đứng ở trong viện, nàng thở nhẹ một hơi, chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần đều tựa hồ nhẹ nhàng xuống dưới. Mà ở bên kia, ba cái tiểu nhãi con đón sau giờ ngọ ánh mặt trời, cao hứng đá nổi lên tiểu bóng cao su, bọn họ vui vẻ tiếng cười cùng tiếng hoan hô, theo phất quá bên thai gió nhẹ, cùng nhau chuyển vào Diệp Quỷ trong thai. Diệp Quý mi mắt cong cong cười cười, nàng cười dặn dò một câu. Bọn nhai con, chú ý an toàn chạy chậm một chút, đừng té ngã. Ngay sau đó nàng liền không lưng bế lên thoải mái nằm xoài trên trên ghế nằm, lộ ra lông xù xù đụng nhỏ, ở phơi nắng tiểu gấu trúc. Diệp Quy tuy rằng cùng tiểu gấu trúc ở chung thời gian không dài, nhưng đã phát hiện vị này tiểu nhãi con tính cách chính là tương đối ngốc manh bạch ngọn, tính tình càng là siêu cấp hảo, hảo đến có thể nói là không có tính tình. Tựa như hiện tại, Diệp Quy làm tiểu gấu trúc phơi không thành thái dương, nàng trong lòng là cảm thấy thập phần ngượng ngùng cũng đều cho rằng tiểu gia hỏa sẽ sinh khí cáu kỉnh, đều làm tốt muốn hống nó chuẩn bị. Nhưng ra ngoài Diệp Quỳ dự kiến chính là, tiểu gấu trúc cũng không có. Bị nàng bế lên tới sau, nó tròn vo tiểu thân mình chủ động ở nàng trong lòng ngực điều chỉnh một cái thoải mái tư thế, liền lười biếng nửa nheo lại hai chóng mắt, lười biếng phật hệ rất giống là vị mơ màng sắp ngủ trông cửa cụ ông. Diệp Quỳ thanh nhẫn hai tròng mắt chung không khỏi hiện ra ý cười, nàng thon dài trắng nõn ngón tay nắm tiểu gấu trúc mềm như bông móng nuốt nhỏ, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo sau không nhịn xuống để ở bên môi, hôn một cái. Nữ hải cánh môi cảm sạch sẽ nhu nhuận, mang này đó tươi mát dễ ngửi cỏ cây thiên hương, hôn hợp sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp hơi thở, một cái nhạt nhẽo khẽ hôn thản nhiên ôn nhu rơi xuống. Tiểu gấu trúc đông chốc mở to hai mắt nhìn, lỗ tai nhỏ đột nhiên dâng lên nóng rực độ ấm. Nó vội vàng ngâng lên bị Diệp Quỷ thân quá móng vuốt nhỏ, ngơ ngác nhìn nhìn, ngay sau đó nhanh chóng đem móng vuốt nhỏ bối ở sau người. Diệp Quỷ. Tiểu gấu trúc mãnh liệt phản ứng. Lâm Diệp Quỳ trong lúc nhất thời không hiểu ra sao. Nhưng nàng lại không biết, lúc này ở cái này tiểu tinh cầu thượng. Trong lúc lơ đãng, đầu mùa xuân gió thổi rơi xuống chi đầu gian nở rộ thiển phấn hoa anh đào, lạc anh chậm rãi bay xuống trên mặt đất, cũng thổi nhíu bình tĩnh không gợn sóng mặt nước. Liên ở Diệp Quỳ hôn hôn tiểu gấu trúc chảo chảo sau, nàng phát giác tiểu gia hỏa tựa hồ trở nên là lạ lên, như là ở thẹn thùng rồi lại phản phất là ở dối rắm cái gì, lộ ra một loại biệt mịu đáng yêu. Chẳng lẽ tiểu gấu chúc không thích quá thân mật thân thể tiếp xúc? Nhưng Diệp Quỳ nhìn nó sáng lấp lánh hai trong mắt, lại cảm giác không giống nhà. Diệp Quỳ mí môi, nắm lấy không già tiểu gấu trúc ý tưởng. Nàng chấp chấp mắt, nhỏ dài con vút lông mi ru nhẹ, rũ xuống đôi mắt nhìn trong lòng ngực lông xù xù tiểu ra hỏa. Nàng thon dài ngón trỏ hơi câu, gãi gãi nó mềm một tiểu hạ ba. Diệp Quỳ nghĩ nghĩ, nhẹ ngô một tiếng, ôn nhu mở miệng nói, tiểu gấu trúc ngươi quá đáng yêu, cho nên ta vừa rồi không khống chế được thân thân ngươi, ngươi có phải hay không sinh khí. Tiểu gấu chúc ngẩng đầu nhỏ nhìn Diệp Quỳ, màu đen mao nhung lộ thai nhỏ run, run run, tiếng nói mềm mượt kêu một tiếng, nó chậm gì gì mà lắc lắc đầu nhỏ. Sau đó dây tiếp theo, tiểu gấu trúc liền lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem đầu nhỏ vùi vào Diệp Quỳ trong lòng ngực, mềm như bông móng đuớt nhỏ khẩn ôm nàng. Diệp Quỳ bị tiểu ra hoạt động tác trọc cho mi mắt con con cười cười, nàng ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng mà sờ sờ nó nhung nhung đỉnh đầu, sau đó ôm tiểu gấu trúc đi vào phòng bếp, tính toán mở ra hôm nay phát sóng trực tiếp Tiểu Gấu chúc là lần đầu tiên tiến phòng bếp, nó chấp trước mắt, chậm rãi nâng lên đầu nhỏ, tò mò nhìn sạch sẽ ngăn nắp liệu lý mặt bàn cùng bảy biện chỉnh tề nồi chén gám mũng. "Tiểu Viên Viên, hôm nay buổi tối chúng ta làm rót canh bánh bao rốt cùng cháo đậu đỏ." Diệp Quỳ cười nhìn tiểu nhãi con tò mò bộ dáng, nàng con con ngôi, nhẹ giọng nói: "Ngày hôm qua bữa tối là bộ đội cái lẩu, tuy nói không tính trọng khẩu, nhưng ăn lên cũng sẽ cảm thấy hơi nghị. Cho nên hôm nay Diệp Quỳ nghĩ nghĩ, hôm nay liền tính toán làm hơi chút thanh đạm một chút cơm chiều." Mà đột nhiên Diệp Quỳ nghĩ đến đêm nay phải làm rót canh bánh bao rước nguyên nhân, là bởi vì nàng mang theo tiểu bọn nhãi con mua xong quần áo sau, liền thuận tiện đi một nhà phụ cận siêu thị, nàng phát hiện bên trong thế nhưng có mới mẻ hợp thành heo da bán, hơn nữa giá cả rẻ tiền đến tương đương tặng không. Cho nên Diệp Quỳ không có chút nào do dự mà liền mua một ít heo da trở về. Heo da hàm chi lượng thấp, có thể làm thành ngon miệng đạn nhà heo da đông lạnh. Làm tốt heo da đông lạnh có thể cắt thành lá cắt, Ở dùng hành gừng tỏi sinh chịu nước tương đường trắng chờ một ít gia vị lưu tới rau trộn ăn, vị thập phần không tồi. Nhưng trừ bỏ rau trộn heo ra đông lạnh, Diệp Quy còn tính toán dùng nó ở làm mặt khác một đạo mỹ thực, đó chính là tư vị tươi ngon cắn một ngụm mỏng ra là có thể chảy ra nước canh rót canh bánh bao rước, mà bánh bao rước có thể chảy ra tươi ngon nước canh bí quyết liền ở chỗ bên trong heo giò đông lạnh lạc. Diệp Quy mặc thượng tạp dề, nàng suy nghĩ một chút, liền đem lông xù xù tiểu gấu trúc bỏ vào tạp dề túi to bên trong. Nó chỉ lộ ra một cái lông xù sù đầu nhỏ, ánh mắt tò mò theo Diệp Quỳ xử lý nguyên liệu nấu ăn ngón tay tả hữu di động. Diệp Quỳ rũ xuống mí mắt, nhìn thoáng qua trong lòng ngực tiểu gấu trúc, nàng con môi cười cười, sau đó chuyên tâm xử lý nổi lên phải làm rót canh bánh bao rước nhân sở yêu cầu dùng các loại nguyên liệu nấu ăn. Mới mẻ hợp thành thịt heo đã bị Diệp Quỳ băm thành tinh tế nhân thịt, cất vào đại pha lê trong chén, bên cạnh còn có chuẩn bị tốt sa khương hành tây chờ gia vị, tính toán chờ một lát liền dùng tới điều chế nhân. Diệp Quý đem làm rót canh bánh bao rước nhân thịt sở yêu cầu nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đầy đủ hết sau, nàng rửa rửa tay, đem tạp dề trong túi tiểu gấu trúc ôm ra tới, đổ bộ vào tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao. Siêu mini huyền phù ca mạ dạ, huyền phù ở phòng bếp một góc, để tam chàng phát sóng trực tiếp chính thức mở ra. Người xem các bằng hữu đại gia hảo, ta là A Quỷ Quỷ, Diệp Quỳ lòng bàn tay trà sát tiểu gấu trúc lỗ thai nhỏ, nàng cười cười, tiếp tục mở miệng, hôm nay ta nếu muốn các ngươi giới thiệu một vị trong nhà thành viên mới. Tiểu Viên Viên. Diệp Quy động tắc mềm nhẹ nắm tiểu gấu trúc một con tiểu chảo chảo, hướng tới camera màn ảnh với vậy, cùng người xem các bằng hưu chào hỏi. Chủ ba A Quỷ Quỷ thượng một hồi phát sóng trực tiếp, cấp phòng phát sóng trực tiếp đông đảo người xem đều để lại khắc sâu ấn tượng, nhiệt độ càng là vọt tới ngôi cao trang đầu tân tấn chủ bá bảng xếp hạng. Cho nên phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, liền có không ít người người xem ở trước tiên chú ý nàng, chuẩn bị ngồi canh nàng đổi mới, đầy cõi lòng chờ mong nàng tiếp theo tràn phát sóng trực tiếp. Ở hơn nữa hôm nay là thứ bảy, học sinh đảng cùng công tác đảng đều nghỉ nghỉ ngơi, liền đều có nhàn dối thời gian tới xem phát sóng trực tiếp, ngôi cao lưu lượng cũng là phi thường khả quan không tồi. Cho nên đương Diệp quý phát sóng trực tiếp một mở ra, liền có liên tiếp không ngừng người xem đều giống như thổi quét thủy chiều Dũng mánh vào phòng phát sóng trực tiếp, ngắn ngủn 3 phút nội, phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số điên cuồng tiêu thăng, trực tiếp phá vạn. Diệp Quỳ nhìn kinh người người xem số lượng, nàng trong lòng là đột nhiên cả kinh, trắng non khuôn mặt hoảng hốt một chút Cảm giác giống như là đang nằm mơ giống nhau tỉnh lại vẫn là thực cảm động cái loại này nàng thợ nhẹ một hơi trắng non ngón tay theo bản năng mà gai gai tiểu gấu trúc mềm một cổ tiểu da hỏa ngẩn đầu nhỏ cọ cọ, cọ nàng lòng bàn tay mại thanh mại khi rầm gì một tiếng Phòng bếp siêu hơi cả mạ giặt là đem diệp quỳ cấp tiểu gấu trúc xoa mau mao tác toàn bộ bắt giữ xuống dưới màn ảnh là theo diệp quỳ động tác cấp tròn vo tiểu gấu trúc tới một cái rỗi mặt chụp theo lý thuyết rỗi mặt chụp camera phương thức rất ít có thể có người hồin lại Sẽ phóng đại mặt bộ khuyết tật đánh ra tới hiệu quả cũng không lý tưởng nhưng đương màn ảnh thẳng dỗi tới rồi tiểu gấu chúc mặt trước khi phong phát sóng trực tiếp khán giả nhìn nó tròn vo khuôn mặt nhỏ đoàn nhung nhung màu nâu mau mau cùng đáng yêu nửa vòng tròn hình lỗ tai nhỏ khán giả tất cả đều theo bản năng mà trừng lớn hai chóng mắt ngừng lại rồi hô hấp quả thực đều tưởng vườn tay đi sờ sờ nó đáng yêu khuôn mặt nhỏ trong lòng không khỏi cảm thán dỗ mặt chụp đối những người khác mà nói là thai nạn nhưng đối vị này tiểu gấu trúc tới nói Căn bản đều không mang theo sợ a Không giảm 20 cân không nên ai đi, ta mẹ ơi. A quỷ quỷ hôm nay phát sóng trực tiếp ngay từ đầu liền như vậy kích thích sao. Tiểu gấu trúc rỗi mặt chụp làm ta thanh máu đã không. Chỉ ăn ngọt, nhìn một cái ta nhìn thấy gì. Thế nhưng là một vị tiểu gấu trúc ngay con, hảo đáng yêu a Muốn hút muốn hút. Thùy mật đào tiểu thỏ thỏ, chúc mừng A quỷ trong nhà nên đón thành viên mới tiểu viên viên, giải hoa hoa. Ba ba đường, a a a a. Tiểu Gấu Trúc trộm nhìn hảo ngốc manh a, tên cũng hảo đáng yêu. Sữa chua dâu tây, ta là từ Tinh bác Thượng nhìn đến chủ bá nấu cơm video góp lại đây, lại không nghĩ rằng chủ bá trong nhà còn có như vậy đáng yêu tiểu Gấu Trúc, ai hái. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn soát bay nhanh, một tầng điệp một tầng, khán giả đều đối trong nhà tiểu Gấu Trúc tỏ vẻ thích. Mà trừ bỏ thổ lộ khen khen tiểu Gấu Trúc làn đạn, còn có một ít người xem phát làn đạn đều là nói ở Tinh bác Thượng thấy được nàng làm bộ đội cái lẩu kia chàng phát sóng trực tiếp cắt nối biên tập đoạn ngắn. Trong lòng thực thích, cho nên liền đều đi tới tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao xem nàng mới nhất phát sóng trực tiếp. Cảm ơn ở tinh bác thượng vì ta tuyên truyền người xem bằng hữu phi thường cảm tạ. Diệp Quỳ tuy không biết là vị kia người xem vì nàng làm tuyên truyền, nhưng trong lòng đã là thập phần cảm tạ. Liền tính toán phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, nàng đổ bộ đăng ký tiến tinh bác, ở cụ thể tiến hành rồi giải vị nào, hướng đối phương hảo ý nói lời cảm tạ. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu làm hôm nay bữa tối. Diệp Quy lòng bàn tay méo méo tiểu gấu trúc chào chào, đem trong lòng ngực đầy mặt ngốc manh bạch ngọt tiểu da hỏa cấp cất vào tạp dề trong túi sau. Nàng thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ chỉ liệu lý mặt bàn thượng chuẩn bị tốt các loại nguyên liệu nấu ăn, hôm nay bữa tối là rót canh bánh bao rốt cùng cháo đậu đỏ. Bánh bao rốt nhân thịt đã giở hảo, liền kém để vào khương hành gia vị, cùng với heo da đông lạnh tiến hành điều chế. Cho nên, Diệp Quỳ đầu tiên tính toán cần phải làm là heo da đông lạnh, nhưng khán giả nhìn đặt ở mâm tam khối bạch bạch heo da Trong lòng không khỏi hoài nghi, dùng heo ra làm ra đồ ăn thật sự sẽ ăn ngon sao? Tiểu du ngư, em, là ta hoa mắt sao? kia mấy khối màu trắng chính là heo ra đi, chủ bá chẳng lẽ phải dùng cái này nấu ăn? Chỉ ăn ngọn, ta có điểm kinh sợ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng heo ra nấu ăn mị thực chủ bá, á quỷ đầu vẫn là thực thiết. Tiểu Thái dương, sao nói đi, chủ bá trước hai chàng phát sóng trực tiếp đều xem xong rồi, nhưng hôm nay trận này ta vừa thấy đến heo ra. Liền có điểm tiếp thu vô năng, trong lòng hào hoảng, này thật sự có thể ăn ngon sao. Hoa hoa náo hổ, thưởng qua A quỷ làm gà rán cùng cái lầu sau, lòng ta đối tay nghề của nàng là tràn ngập tin tưởng. Cho nên ta tin tưởng, A quỷ khẳng định có thể đem heo ra làm ăn ngon. Ái đúng lúc mật ông hứng hực, đúng rồi, phải tin tưởng chủ bá tay nghề, tới điểm tin tưởng. Đương khán giả nhìn đến liệu lý trên đài nguyên liệu nấu ăn thế nhưng có màu trắng heo ra sau, khán giả làn đạn liền khen chê không đồng nhất lên. Diệp Quý ngước mắt nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, trong lòng nhưng thật ra thực bình tĩnh, chưa bởi vì một ít người xem đối leo ra bài xích lên tiếng liền rối loạn đúng mức, như cũng ấn chính mình tiết tấu đi. Nàng đem đã xử lý sạch sẽ không có chút nào thịt mỡ mỡ heo da, đặt ở thất thượng, cầm dao đều cắt thành tinh tế tiểu trường điều sau, ở vòi nước hạ súc rửa một phen, ôn thanh xuất khẩu nói. Heo giáp rổ tê in hàm lượng cao, mỡ hàm lượng thấp, kỳ thật là một loại thực tốt thịt chất phẩm, mà ta hôm nay liền tính toán làm heo giáp đông lạnh. Diệp Quỳ ở trong nồi gia nhập số lượng vừa phải nước trong, ở đem cắt thành tiểu trường đều heo da đều đảo vào trong nồi, bắt đầu đốt lửa lò nấu rượu. Tuy rằng không ít người xem đều không phải thực thích heo ra hiển nhiên đối heo ra đông lạnh cách làm cũng là vô quá lớn hứng thú, nhưng Diệp Quỳ vẫn là nghiêm túc giảng giải một phen làm heo ra đông lạnh trọng điểm, trong nồi ở thêm thủy thời điểm, thủy cùng heo ra tỷ lệ ước chừng là tam so một. Ở làm heo ra đông lạnh khi, tốt nhất đem hoa tiêu cùng đại liêu này hai loại gia vị cất vào sợi nhỏ bố ở bỏ vào trong nồi tiến hành nấu nấu, như vậy tương đối dễ dàng vỡ ra. Diệp Quý đem chuẩn bị tốt đại liêu hoa tiêu gia vị bao bỏ vào trong nồi, ở gia nhập cắt thành lát cắt xác hương, xanh biết hành kết, cùng với chút ít muối cùng nước tương tiến hành gia vị. Lửa lớn thiêu khai sau, trong nồi thon dài điều heo gia đang không ngừng quay cuồng, Diệp Quy cầm cái muỗng dọc theo nồi duyên rạo rạo, bạch hôi hở nhiệt khí phiêu tán mở ra, theo sắt tràn ngập mở ra chính là thơm ngào ngạt hương vị, ban quăn như thịt kho mùi hương. Đám mê bạch bạch Ta kinh ngạc, heo da nguyên lai like như vậy hướng sao? Tiểu du ngư, ta mẹ. Thu hồi ta phía trước nói, cái này heo da thơm quá a Chờ ngươi tan học, lòng ta đã bắt đầu chờ mong heo da đông lạnh, xòa tay tay. Làm heo da đông lạnh, yêu cầu tiểu hỏa thời gian dài chậm rãi ngao nấu, làm bên trong nước canh đựng nhất định ra keo hàm lượng. Như vậy, đem nào chế tốt heo da đông lạnh làm lạnh sau, bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh khi, heo da cùng nước canh mới có thể động lại ở bên nhau. Bất quá nhân tinh tế thời đại phòng bếp dụng cụ cao khoa đặc thu tính, Diệp Quy chỉ cần đem heo ra ở trong nồi ngao nấu hơn 10 phút tẢ hữu sau, là có thể đạt thành tương đồng hiệu quả, đại đại tiết kiệm thời gian. Thừa dịp trong nồi ở ngao chế heo ra khoảng không, Diệp Quy hiện tại liền chuẩn bị đem bao rốt canh bánh bao rốt ra mặt cấp cán ra tới. Chúng ta bắt đầu cán bột ra, Diệp Quy nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp, cười nói: "Bao bánh bao rốt dùng cục bột đã phát hảo, thoạt nhìn tuyết trắng lại mềm mại." Diệp Quy ở sạch sẽ thượng trải lên bột mì, bắt đầu xoa cục bột. Nàng nhũ nu mặt động tác nhẹ nhàng thuần thụ, thoát nhìn thành thạo thực nhẹ nhàng, làm phong phát sóng trực tiếp khán giả đều tưởng nóng lòng muốn thử. Chi sĩ Miu, xem A quỷ xoa mặt hảo đơn giản, trong lòng liền sinh ra ta cũng có thể ý tưởng, thật không biết ta kia tới tin tưởng C.V.W. Ngươi là của ta tiểu bà bối, hại, ai mà không đâu. Đây là vừa thấy liền sẽ, một làm liền phế A. Mây trắng đường đường đường, ha ha ha ha, trên lầu tập Mỹ chân tướng. Diệp Quy đem xoa tốt tuyết trắng cục bột dùng dao một phân thành hai, bắt đầu xoa nắn thành tinh tế trường điều sau, liền đều cắt thành tiểu nắm một mì. Tiếp theo nàng cầm lấy một cây thon dài chảy cán bột liền bắt đầu cán bột nắm một mì, rót canh bánh bao nước chú trọng mỏng ra, da mỏng mới dễ dàng hút bên trong nước canh uống. Cho nên này ra mặt đều yêu cầu cán thành trung gian hậu có thể đâu trụ nhân, hai bên mỏng có thể hút ra nước canh. Diệp Quy nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm vang lên khi tray cán bột ở cổ tay của nàng chuyển động ra đường trương bạc diện ra đã bị cán ra tới. Động tác dứt khoát nhanh nhẹn chút nào không ướt át bẩn thịu, còn rất đẹp, khán giả xem chính là hoa cả mắt khiếp sợ không thôi, trong lúc nhất thời liền nàng nói gì đó cũng chưa chú ý nghe. Dê bèo quấn, ngoa tàu, chủ bá tốc độ tay nhanh như vậy sao? Kinh ngạc đến ngây người ta. Tây đầu tô tô, ta thiên A. Ta cũng chưa phản ứng lại đây, A quỷ liền đem bác ra mặt cấp cán ra tới, thật là lợi hại A. Chạy như điên tiểu ốc sen, khiếp sợ ta cả nhà Chùy ba cái này tốc độ tay, đi đánh giá tuyệt đối thực lưu. Người xem này đó làn đạn một phát ra tới, mọi người đều không khỏi cười lên tiếng. Mà có một vị người xem càng là tao đến không được, hắn làn đạn vừa xuất hiện, càng là dẫn tới không ít người đều cười ra ngâm thơ. Trọng cơ giáp giữa ngươi a, chân tướng chỉ có một. A Quỷ Quỷ, người tốc độ tay nhanh như vậy, kỳ thật là bởi vì ngươi trước kia chính là tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao trò chơi chủ bá đi. Trọng cơ giáp giữa ngươi a, ta tưởng A Quỷ Quỷ chỉ là ngươi áo tròn hào. Cho nên ngươi còn không chạy nhanh kia đại hào giao ra đây. Phần 24 chương 24 lông xù xù rót canh bánh bao rước cùng cháo đậu đỏ. Không chờ chủ bá làm gì phản ứng, màn hình trước bị đậu cười ra ngông kêu người xem, vội vàng phát ra làn đạn. Bạch tếm họa, ha ha ha ha ha, A Quỷ Quỷ hiện tại khẳng định là đẩy mặt hỏi mặt. Tiểu miêu riêu vi ba, ta muốn cười chết, bất quá còn thật có khả năng, chủ bá A Quỷ Quỷ kỳ thật trước kia là chơi game. bằng không? Nàng cái này tốc độ tay không đi chơi trò chơi, kia thật đáng tiếc. Diệp quỳ. Nàng nhìn phòng phát sóng trực tiếp thổi qua đi làn đạn, bị khán giả nao động cấp kinh sợ. Nàng dở khóc dở cười nhẹ giọng nói, cán bột ra tốc độ tay mau, chỉ là quen tay hay việc mà thôi, không phải chơi game luyện ra. Đại gia nếu là có hứng thú nói, cũng có thể ở nhà thử một chút làm mì phở, cầm chay cán bột nhiều cán vài lần ra mặt, là có thể thượng thủ, sẽ không rất khó. Giọng nói rơi xuống đất, Diệp quỳ cười cúi đầu, tiếp tục bận việc trong tay việc. Nàng tinh tế ngón tay thon giải thượng đã dính vào tuyết trắng bột mì, sấn 10 ngón càng thêm trắng nón, nàng đem cán tốt mấy chục trường bạc diện ra đều đặt ở một bên, tiếp theo ở mặt trên bịt kín một tầng màng giữ tươi phòng ngửa da mặt biến ngậy. Bao rốt canh bánh bao rốt dùng ra mặt cán hảo sau, trong nồi ở ngao chế heo da đông lạnh cũng đã có thể quan phát hỏa. Diệp Quý đem hỏa đóng cửa, nàng cầm cái muỗng nhẹ rảo một chút trong nồi da đông lạnh, thông qua tiểu hỏa chậm nấu sau, đã đem heo da keo trong ngao chế ra tới cho nên hiện tại heo ra cùng nước canh liền bày biện ra một loại rằng có ở bên nhau trạng thái, xem khán giả đều thẳng trăng thần kỳ. tiểu du Ngư, ta thật hương hiện trường. Heo ra đông lạnh thoạt nhìn hảo hảo ăn á á. Ăn vụng tinh quang, chủ bá hảo hội. Nguyên lai heo ra còn có thể làm như vậy, học được học được. Hoa hoa náo hổ, ha, ha ha ha ha ha, ta đang xem phát sóng trực tiếp thời điểm, ta mẹ lại đây cùng ta cùng nhau xem. Nàng hiện tại nhìn đến A quỳ làm heo ra đông lạnh sau. Trong miệng thuyết Minh Thiên cũng tính toán mua điểm heo ra trở về làm một chút. Diệp Quy cầm chiếc đua trước đem bên trong đại liêu cùng hoa tiêu làm điều trị bao cấp kẹp ra tới, tiếp theo đem lát gừng cùng hành kết cũng đều kẹp ra. Nàng tư tủ bắt lấy ra mấy cái mang cái nắp hình chữ nhật pha lê chén, đặt ở liệu lý trên đài, đối với phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh cười cười nói: "Hiện tại đem ngao chế tốt heo ra đông lạnh đều đảo tiến pha lê trong chén, sau đó bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh, chờ đến nước canh cùng heo da đều lại ở bên nhau." Liền có thể dùng ăn. Diệp Quỳ lần này ngao chế heo da đông lạnh phân lượng không ít, có hơn phân nửa nổi, hôm nay làm rót canh bánh bao hước khẳng định là dùng không xong. Nàng Liên chuẩn bị đem còn thừa heo da đông lạnh liền bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh, chờ tới khi nào muốn ăn thời điểm ở lấy ra tới, dù sao cũng không dễ dàng hư rớt. Diệp Quỳ đem heo da đông lạnh đều cất vào pha lê trong chén sau, đem cái nắp đắp lên, liền đều bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh thất, tiếp theo nàng thiết chí một cái trình tự. Có thể đại biên độ thu nhỏ lại heo ra đông lạnh ướp lạnh thời gian, 5 phút tả hữu là có thể đem ra. Đương nhiên tại đây 5 phút thời gian, Diệp Quỳ cũng không có nhàn rôi xuống dưới, nàng cầm lượng nhỏ ly, mức số lượng vừa phải gạo cùng đậu đỏ, bỏ vào trong bùn đảo rửa sạch sẽ sau, đảo vào nồi cơm điện gia nhập nước trong, thiết trí nấu cháo trình tự. Mềm mềm mại mại cháo đậu đỏ, uống lên tương đối dưỡng dạ dày, dùng để phối hợp rót canh bánh bao ướt ăn, vẫn là tương đối không tồi. Ở Diệp Quý đâu vào đấy làm mỹ thực trong khoảng thời gian này, nàng tạp dề trong túi tiểu gấu trúc đều là vẫn luôn ở vào khiếp sợ trạng thái. Tiểu da hỏa đen bóng bảy đôi mắt trừng đại đại, trên mặt tiểu biểu tình dùng một câu hình dung chính là, còn có thể như vậy. Này cũng đúng. Lợi hại cơ à? Diệp Quỳ du mắt nhìn nó khiếp sợ tiểu bộ dáng, nàng ấm áp trắng nón lòng bàn tay nhẹ gãi gãi tiểu gấu trúc mềm như bông cẩm, không khỏi con con môi. Mà đúng lúc này, ở tủ lạnh ướp lạnh heo da đông lạnh cũng có thể lấy ra tới. Mở ra pha lê chén cái sau, liền nhìn đến động lại thành hình heo da đông lạnh bảy biện ra nửa trong suốt trạng thái, thoạt nhìn lại đủ áng lại quy đạn, giống như là thạch trái cây giống nhau. Phong phát sóng trực tiếp khán giả theo bản năng mở to hai mắt nhìn. Chờ ngươi tan học, ngoa tào. Ta hiện tại liền hảo tưởng nếm thử heo da đông lạnh hương vị, này cơ cơ đạn đạn thoạt nhìn liền rất ăn ngon à. Thủy mật đào tiểu thỏ thỏ, á á á á, này cô la thực phong phú đi. Tưởng đúng lúc tưởng đúng lúc. Chi Ta tính toán ngày mai liền mua một chút heo da trở về, cũng thử làm một chút. Làm tốt heo da đông lạnh có thể cắt thành lát lá cắt, rau trộn ăn hoặc là chấm nước chấm đều có thể, vị lạ thực không tồi. Diệp Quý ngước mắt nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp lần đạn, nàng mi mắt cong cong cười mở miệng. "Mà làm rốt canh bánh bao ước nói, chính là yêu cầu đem heo da đông lạnh cùng nhân thịt hỗn hợp ở bên nhau." Nói xong, Diệp Quý bưng lên trang tinh tế nhân thịt đại pha lê chén, sau đó đem trước tiên cắt nát hành gừng tế mạt đều đảo vào trong chén. Ngay sau đó nàng ở nhân thịt trong chén gia nhập một cái trứng gà thanh, cùng với số lượng vừa phải mối, đường trắng, sinh chiều, bột ngọt cùng bạch hồ tiêu trở ra vị tới gia vị. Diệp quy đầu ngón tay nắm chết búa, nàng đem pha lê trong chén nhân thị tấn thuận kim đồng hồ phương hướng quái, thẳng đến đem bên trong hành gừng mặt cùng gia vị liêu đều quái đều cùng với nhân thịt hăng hái, chỉ chờ đến ở đem quy đạn đạn heo ra đông lạnh bỏ vào sau, làm rót canh bánh bao rớt nhân thịt cũng liền làm thành. Hiện tại chúng ta đem heo ra đông lạnh cắt thành tiểu đinh, bỏ vào nhân Diệp quý đem pha lê trong chén phẳng phất thạch trái cây dường như heo da đông lạnh đảo khấu ở trên thớt, cầm đao cấp cắt thành tiểu thoái đinh, nàng nhẹ rộng giảng giải nói. Bởi vì bao bánh bao rớt ra mặt cán mỏng, cho nên heo da đông lạnh đinh không thể thiết quá lớn, để ngừa đem ra mặt cấp nước vỡ. Ba ba đường, nhìn đến chủ bá cách làm giáo trình, ta có tin tưởng, tin tưởng tay của ta đã học xong. Quả xoài cao lương lộc, ha ha ha ha ha, ta đã đem chủ bá phát sóng trực tiếp chia sẻ cho ta lão mẹ. Nàng hiện tại đã tính toán ngày mai động thủ học làm một chút. Hôn trộm tinh quang, trên lầu tập Mỹ thật là cái đứa bé lanh lợi. Ha ha ha ha ha, học được học được. Song hưu ngày ngôi cao lưu lượng thập phần khả quan, ở hơn nữa diệp quỷ phát sóng trực tiếp đoạn ngắn ở tinh Bắc Thượng là tiểu bạo một fan cho nên có càng ngày càng nhiều người xem tiến vào diệp quỷ phòng phát sóng trực tiếp. Nàng người xem nhân số lượng là ở ổn định gia tăng, căn bản không có muốn dừng lại dấu hiệu. Khán giả làn đạn cũng là phát bay nhanh, trong lúc nhất thời. Phương pháp sóng trực tiếp là náo nhiệt đến không được. Dẫn cùng ngôi cao mỹ thực chủ bá đều ngọ tạo một tiếng, tâm sinh nghi hoặc, mọi người đều là cùng phê ký hợp đồng, như thế nào nàng phát sóng trực tiếp hưởng ứng tốt như vậy, trực tiếp tại chỗ bay lên a. Chẳng lẽ là có cái gì bí quyết? Cho nên có không ít vài vị mỹ thực chủ bá, liền cắt một cái tiểu hào, ẩn tang rồi chủ bá thân phận, tiến vào nàng phòng phát sóng trực tiếp, muốn tìm tòi đến tọt cùng tới lấy lấy kinh nghiệm. Bất quá diệp quỷ đối này là hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên liền tính đã biết Nàng cũng sẽ không để trong lòng. Mà nàng hiện tại liền đang ở chuyên chú bao bánh bao ướt. Diệp Quy ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà cầm lấy một chương tuyết trắng mềm mại viên ra mặt, đặt ở trong lòng bàn tay, tiếp theo ở bên trong phóng thượng số lượng vừa phải heo ra thịt đông nhân. Nàng ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ động, lòng bàn tay dùng sức, tay trái chuyển vòng bắt đầu đem nhân thịt đều cấp bao lên, nặn ra tới hoa nếp gấp thoạt nhìn hợp quy tắc lại đẹp. Diệp Quy lòng bàn tay dùng sức, đem bánh bao phong khẩu cấp niết thật, nàng nhìn thoáng qua cả mạ dạng, Hoan Thanh nói: Bao bánh bao ướt thời điểm, phong khẩu nhất định phải xếp chặt, để ngừa ở chưng trong quá trình, bên trong nước canh đều chảy ra. Mở miệng nói chuyện thời điểm, diệp quý trong tay động tác cũng không đỉnh. Vừa rứt lời mà, nàng liền động tác thuần thục bao ra một cái da mỏng nhân dùng nhiều nếp gấp đẹp tiểu bao tử, liền chờ thượng nổi chưng chín. Người xem. Đại phi thầm thì, ngoa ảo chủ bá thật là lợi hại A. Cái này thủ pháp tuyệt, tuyệt đối là chuyên nghiệp A. Chỉ ăn ngọt, A A A A, chủ bá bao bánh bao. Bạch bạch nộn nộn hào đáng yêu. Tuyệt tuyệt. Không giảm 20 cân không thay đổi ai đi, ta tích mẹ ơi. A quỷ cũng quá biết đi, hơn nữa ta cẩn thận nhìn một chút, ở bánh bao thượng nặn ra tới tiểu nếp gấp số lượng, giống như mỗi một bao tử đều là tương đồng. Cũng quá lợi hại đi. Ta đã trận mắt há hốc mồm. Chủ bá thủ pháp lao đạo lại thuần thục, xem phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều là khiếp sợ không thôi, liên tục khởi sướng làn đạn. Tầng tầng lớp lớp làn đạn nhanh chóng thổi qua. Tiểu pháo hoa lễ vật đặc hiệu theo sát nổ tung, mọi người trong lòng giờ phút này đối rốt canh bánh bao rốt đều sinh ra nồng đậm chờ mong. Sữa chua dâu tây, ha ha ha ha, chờ không kịp. Chủ bá nhanh lên trưng bánh bao lạc. Chạy như điên tiểu ốc sen, a a a a a, chủ bá làm cái này, bánh bao rốt khẳng định đặc biệt hảo hảo đúng lúc mỹ vị. Chi Simiu, o o, a quỳ nhanh lên trưng bánh bao, đã gấp không chờ nổi. Diệp quỳ chấp trước mắt, nàng nhìn khán giả phát làn đạn, con con ngôi, cười trả lời, hảo. Chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu chưng bánh bao lạp. Diệp Quỳ ở trong nồi hấp thêm nhập nước trong, tiếp theo nàng động tác tiểu tâm mà đem ra mỏng nhân nhiều bánh bao cầm lấy tới, bỏ vào trong nồi hấp, cười cười mở miệng, bánh bao ra mỏng, nội nhân thuộc cũng mau, cho nên chỉ cần lửa lớn chưng cái 5 6 phút liền có thể ra lò. Phong phát sóng trực tiếp người xem nghe Diệp Quỳ làm rót canh bánh bao rất trọng điểm giảng giải, ở trong lòng đều nghiêm túc nhớ xuống dưới. Lửa lớn ở chưng bánh bao, nồi hấp thỉnh thoảng phát ra để thở thanh âm, theo thời gian trôi qua, Không tính đại trong phòng bếp bắt đầu chậm dai tràn ngập ra bánh bao rốt tươi ngon mê người hương khí. Ở cái này có được sáng sủa thời tiết chẳng vạ, mặt trời lặn ánh chiều tà tựa hồ đều mỹ cảm thêm thần nhiên, nó xuyên qua phòng bếp cửa sổ nhỏ xái lạc tiến vào, cấp tuyết trắng trên vách tường in lại một tầng ấm áp sáng ngời quất quang. Vào giờ phút này, phòng phát sóng trực tiếp không khí tựa hồ đều tự nhiên mà vậy trở nên thông thả xuống, dưới, khán giả trong lúc nhất thời quên mất phát làn đạn, tất cả đều không tự chủ được đắm chìm ở trong đó. Phản phất về tới thơ hấu khi nhắt nhàn nhã một cái sau giờ ngọ. đương lấy lại tinh thần khi, khán giả đều ngồi không yên. thủy mật đào tiểu thỏ thỏ, ô, ô ô ô ta rất thích A quỷ quỷ phát sóng trực tiếp thời điểm bầu không khí, liền không nhanh không chậm thực ba thích A. Quả xoài cao lương lộc, A A A A, trên lầu 1, Hảo cũng rất thích cái này không khí. Thật sự thực thoải mái, liền phi thường thả lỏng cái loại này. Chi sĩ A quỷ phát sóng trực tiếp đại nhập cảm Hảo cưng A. Thoạt nhìn thoải mái lại thả lỏng Ta thật sự hào ái. Đại phi thầm thì, chủ bá phát sóng trực tiếp ai ái, ta cũng hào tưởng trở thành chủ bá trong nhà một phần tự a. Tầm tầng, tầng làn đạn điên cuồng nảy lên tới, sáng rọi hoa mị pháo hoa tiểu đặc hiệu, ở phòng phát sóng trực tiếp rực rỡ nổ tung, phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ liên tục tiêu thăng, lập tức liền đuổi kịp và vượt qua xếp hạng phía trước có fans cơ sở vài vị trò chơi chủ bá, trực tiếp vọt vào trang đầu chủ bá tân tấn bảng đơn tiền tam. Ở chờ một lát, thực mau là có thể ăn nga. Diệp Quỳ rũ tay nhẹ nhàng nắm tiểu gấu trúc dò ra móng vuốt nhỏ, nhẹ giọng nói: "Trong nồi hấp bánh bao rốt đã bị trưng thủ, nùng hương tươi ngon hương khí dẫn tiểu gấu trúc vươn tiểu chảo chảo. Chẳng qua mới vừa đóng cửa ngồi lửa sau, trong nồi hấp bánh bao rốt yêu cầu tốt nhất khí mới có thể mở ra nắp nồi, cho nên còn cần ở chờ một lát một lát." Tiểu gấu trúc chít chít mà kêu to một tiếng, thu hồi gấp không chờ nổi móng vuốt nhỏ, mà đen bóng bảy mắt nhỏ là vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nồi hấp. Diệp Quỳ cúi đầu, nhìn tiểu gấu trúc biểu tình Nàng thanh nhuận nhuận hai tròng mắt trung hiện ra ý cười. Qua một lát, Diệp Quỳ đem nắp nổi cấp vật trần, chỉ một thoáng, bánh bao rắc nóng hầm hập nùng hương tươi ngon mùi hương ập vào trước mặt, nồng đậm hương khí thành công đem khán giả trong bụng thèm trùng tất cả đều cấp câu ra tới. Mọi người vô ý thức lăn lăn đi hầu, nuốt một ngụm nước miếng. Thích ăn mật ong hừng hực, ta mẹ ơi. Rốt canh bánh bao rắc thơm quá a a a. Hương khí dẫn ta nước miếng chảy ròng. Hương đúng lúc tưởng đúng lúc. Không giảm 20 cân không thay đổi ID. A, quá thơm, ta rõ ràng tính toán hôm nay buổi tối là giảm béo không ăn cơm chiều, cho nên vừa vặn xem A Quỷ Quỷ phát sóng trực tiếp đỡ thèm, nhưng ta đã nhịn không được chuẩn bị tiều cơm hộp QR. Thiết đầu hổ, o o o, bánh bao rốt mùi hương, hương đến ta nước miếng ở chảy hào hào, thật hương a. Hôn trộm tinh quang, tưởng nhanh lên nếm một ngụm rốt canh bánh bao rốt hương vị, bên trong nước canh tuyệt đối đặc biệt hảo uống. Trưng thuộc rốt canh bánh bao rốt, nhân thịt heo ra đông lạnh đã hóa thành tươi ngon nước canh. Cho nên đường đem bánh bao rước nhẹ kẹp lên thời điểm, có thể cảm nhận được nó rũ truy cảm, nặng tríu thoạt nhìn như là chăng có lễ vật tiểu phúc túi. Ở hơn nữa làm rót canh bánh bao rước ra mặt là mỏng ra, cũng liền có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong hơi hơi đong đưa tiên hương nước sốt Bởi vậy liền tính còn chưa nếm đến hương vị, phòng phát sóng trực tiếp đông đảo khán giả lại đều phản phất cảm nhận được hàm răng cắn khai mỏng ra sau, nùng hương nước canh từ bên trong tràn ra tươi ngon tư vị. Giờ này khác này, phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều sắp bị thèm khóc Tiểu Thái Dương, cầu cầu chủ bá nhanh lên nếm hương vị đi, ta hiện tại hảo thèm rót canh bánh bao rốt giá cỡ. Sữa chua dâu tây, hại, ai mà không đâu, ta nước miếng đều mau tràn lan thành hà cỡ vlogger. Tiểu Du Ngư, trứng tốt rót canh bánh bao rốt quá thơm, hảo tưởng hiện tại liền uống một ngụm bên trong nước canh a a a. Diệp Quý ngước mắt nhìn thoáng qua khán giả phát làn đạn, cảm nhận được đại gia vội vàng tâm tình. Nàng ở rũ mắt nhìn trong lòng ngực lông sù sù gấu chúc ngay con, ngón tay gãi gai nó cằm, cười cười nói Hảo, chúng ta đây hiện tại liền trước đếm một chút hương vị. Diệp Quy động tắc cẩn thận kẹp lên một cái thơm nước rót canh bánh bao ướt, bỏ vào tiểu chén sứ chung Mới vừa trưng thục rót canh bánh bao ướt còn thực năng, Diệp Quy trước hơi chút lượng lạnh một chút, đút cho trong lòng ngực gấu trúc ngai con, nàng mặt mày mỉm, cười nhẹ giọng mở miệng. Tiểu viên viên, ăn thời điểm, đem bánh bao ra cắn một cái miệng nhỏ, trước đem bên trong nước canh cấp uống sạch, bất quá phải cẩn thận một chút, đừng năng tới rồi. Tiểu gấu chúc ngoan ngoán điểm, điểm đầu nhỏ Nó mở ra miệng nhỏ, cắn một ngụm rốt canh bánh bao rước. Bánh bao ra mặt mềm mại chung có chứa tính dai, cắn ra một cái cái miệng nhỏ sau, nhan sắc trong trẻo tư vị nùng hương tươi ngon nước canh, liền sẽ mạo nhiệt khí từ giữa chảy ra. Tiên hương vị mỹ nước canh từ đầu lưới lướt qua, môi răng gian tràn đầy đều là này cổ tiên hương tư vị, dòng nước canh ở chậm rãi rơi vào dạ dày thời điểm, làm nhấm nháp đến nó kháng giả, đều không khỏi phát ra một đạo thỏa mãn than thở. Đem bánh bao rốt tươi ngon nước canh uống xong sau, Liên bắt đầu cắn thượng một ngụm bên trong nhân Mềm dẻo bánh bao bao ra bọc nội bộ nhân thịt hơn nữa Sa gừng băng cùng hành tây cuối cùng ăn lên Vị tươi mới có khác một loại tư vị Ở hơn nữa nhân thịt là ngâm ở nùng hương nước canh Cho nên đương nước canh bị uống xong sau Cắn thượng một ngụm nhân thịt cũng là nhiều nước thực Ở đầu lươi thượng phát ra cảm giác càng là phá lệ sẵn khoái Chỉ nghĩ ở nhiều tới trên bàn khẩu Chi si ăn ngon ăn ngon Quả thực là ăn quá ngon A a a a giót canh bánh bao rước quả thực là tuyệt Hoa hoa náo hổ, ta mẹ ơi. Này cũng quá ngon a. Ăn ngon như vậy rốt canh bánh bao rốt ta một hơi có thể ăn 10 cái. Chờ phong ông ngươi, chủ bá hảo sẽ làm, bánh bao gia vị mềm dẻo, bên trong nhân thịt tươi mới nhiều nước, nước canh tư vị tôi ngon, hà uống đến không được. Ô ô, ô ô ô, ăn quá ngon. Tiểu Thái Dương, ở chủ bá nói phải dùng heo ra làm mỹ thực thời điểm, lòng ta là cự tuyệt. Nhưng đương xem xong chủ bá này từng đạo tinh tế làm mỹ thực bước đi, Cuối cùng ở ăn đến này vô địch mỹ vị rót canh bánh bao ướt. Lòng ta liền quyết định, về sau nhất định phải tin tưởng chủ bá tay nghề. Nàng quá biết ta. Quả xoài cao lương lộc, ăn ngon đến ta đã nói không nên lời nói tới, này rót canh bánh bao ướt tuyệt, quá tuyệt. Thổ lộ a quỷ. Cấp a quỷ quỷ giải hoa hoa. Rót canh bánh bao ướt tư vị mỹ vị đến chinh phục phòng phát sóng trực tiếp sở hữu người xem vị giác, liên tiếp không ngừng làn đạn chất đầy phòng phát sóng trực tiếp, đủ loại lễ vật đặc hiệu đồng dạng không gián đoạn nổ tung. Hôm nay trận này phát sóng trực tiếp, Diệp Quỳ Đương mới vừa mở ra cả mạ giặt thời điểm, nàng phong phát sóng trực tiếp nhiệt độ đã là thập phần khả quan. Nhưng đáng quý chính là ở phát sóng trực tiếp trong quá trình, nàng phong phát sóng trực tiếp nhiệt độ càng là chỉ thăng không hàng. Cùng đồng thời gian đoạn phát sóng trực tiếp chủ bá so sánh với, nhiệt độ tăng trưởng tốc độ càng là mau kinh người, quả thực chính là ở điên quầng tiêu thăng. Đặc biệt hiện tại, đương khán giả nhấm nháp tới rồi rót canh bánh bao đứa sau, phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ càng là đột nhiên phát lực xông lên đỉnh chỉ số Đổi kịp và vượt qua phát sóng trực tiếp ngôi cao trang đầu tân tấn chủ bá bảng đơn vị thứ hai, một vị từ khác ngôi cao giải ước sau ký hợp đồng tới manh ngôi cao, tự mang fans lưu lượng trò chơi chủ bá. Cái này thành tích, lại lần nữa đem đồng kỳ tân nhân mỹ thực chủ bá đều khiếp sợ đến nói không ra lời, chỉ có thể liên tục ngoạ tạo, cảm khái nói, cái này đã cất cánh thành tích, tuyệt đối chính là ngôi cao tử vi tình A. Diệp quy cầm một cái sứ bản, đem trong nồi hấp bánh bao rớt đều thật cẩn thận kẹp đến mâm, đặt ở một bên Sau đó nàng chuẩn bị đem ngao nấu tốt cháo đậu đỏ cấp Thịnh ra tới. Đậu đỏ ngựt mà no đủ cùng gạo cùng nhau ở nồi cơm điện ngao nấu sau, tư vị liền thập phần mềm mại, uống lên vị thường dưỡng dạ dày. Diệp Quỳ cầm cái muỗng đem mạo nhiệt khí thương ngọt mềm mại cháo đậu đỏ cấp Thịnh tiến chén sứ chung, tiếp theo nàng ở cháo đậu đỏ bên trong gia nhập chút ít đường đỏ. Bao quanh, nhung nung, Đô Đô ba cái tiểu nhãi con đều tương đối thích ăn đồ ngọt, nhưng Diệp Quỳ vì phòng ngừa tiểu gia hỏa nhóm sâu răng, Cho nên bọn nhãi con ăn đồ ngọt số lần liền rất thiếu. Bất quá hôm nay bởi vì ngao cháo đậu đỏ, liền phải thơm ngọt ngọt uống lên mới càng thêm mỹ vị, cho nên Diệp Quỳ liền cấp bọn nhãi con trong chén bỏ thêm một chút đường đỏ. Diệp Quỳ cầm muỗng nhỏ tử nhẹ rảo rạo, mềm mại đậu đỏ hốn đường đỏ vị ngọt, ngọt tư tư hương vị ở trong không khí chậm rãi tràn ngập mở ra, phản phất ngọt tới rồi người xem tâm toa trong ổ đi. Đêm xuân lạc, cháo đậu đỏ thơm quá ngọt ta. Rõ ràng xem chủ bá cũng không phóng nhiều ít đường, có thể nghe lên liền rất ngọt. Bạc Hà Đường, ngày mùa hè nắng hè chói trang, có ngươi siêu ngọn. Hoa hoa náo hổ, trên lầu Tam Mỹ, ngươi vì cái gì muốn phát giọng nói? Vì cái gì? Ha, ha ha ha ha ha. Diệp Quý đem thỉnh tốt mấy chén ngọt nhu nhu cháo đậu đỏ cùng rót canh bánh bao rớt đều mang sang phòng bếp, đặt ở trên bàn cơm, chuẩn bị kêu tiểu bọn nhãi con khai cơm chiều. Ở ngoài phòng, ba cái tinh lực tràn đầy tiểu nhãi con còn ở đá tiểu bóng cao su, bọn nhãi con vui sướng vui đùa ầm thanh loáng thoáng truyền tiến vào. Tràng vạng gió thổi qua, hơi hơi cuốn lên phòng khách màu vàng nhạt bức màn một góc. Diệp Quỳ trong lòng ngực ôm lông xù xù tiểu gấu trúc đi hướng bên cửa sổ, nàng ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thằng đến thấy được bao quanh, nhung nhung, đô, đô ba cái tiểu da hỏa, đuổi theo tiểu bóng cao su chạy vội thân ảnh sau, nàng thanh nhuận nhuận hai tròng mắt trung hiện ra ý cười, mi mắt cong cong cười cười. Mà ở Diệp Kỳ vọng quá khứ thời điểm, các mê ra màn ảnh đồng dạng đem bọn nhãi con tiểu thân ảnh cấp ghi lại xuống dưới. Khán giả nhìn đến sau không khỏi phát ra làn đạn. Thiết đầu hổ, o o o, tiểu hài tử vui sướng chính là đơn giản như vậy. Ba ba kẹo mềm, bao quanh, nhung nhung, đô đô bọn họ ba cái tiểu nhãi con chơi hảo vui vẻ a, ha ha ha ha ha, khả khà ai ai ai. Nhặt ngôi sao, xem a quỷ phát sóng trực tiếp thật thoải mái a, tinh thần thượng mỏi mệnh tựa hồ đều chậm rãi bị vứt phẳng, chỉ cảm thấy toàn thân tâm đều thả lỏng xuống dưới. Tựa như như bây giờ, khi ta nhìn đến ở chơi trò chơi ba cái tiểu nhãi con khi Ta liền cảm thấy có thể nhìn thấy loại này thời gian thật tốt đẹp. Tuổi gạo mắm muối tương giấm, một ngày tam cơm bốn mùa. Khán giả đang xem A Quỷ Quỷ tiết tấu thư hoán phát sóng trực tiếp khi, đại gia trong lòng tựa hồ đều ghi khắc nổi lên một câu bị quên đi nói, đó chính là mỗi một cái bình phàm bình thường nhật tử đều đáng giá bị nhai. Đại gia cũng phản phất là từ nàng phát sóng trực tiếp trung hấp thu một loại phải học được nhiệt tái sinh hoạt lực lượng. Rốt cuộc ở hiện giờ cái này nóng nảy xã hội, nội tâm lo âu tụi hồ trở thành đại đa số người thái độ bình thường. Nhưng loại này lực lượng lại có thể cho mọi người nội tâm đều trở nên thản nhiên yên lặng lên. Này có lẽ chính là khán giả thích xem A Quỷ Quỷ phát sóng trực tiếp nguyên nhân đi. Giờ này khắc này, Diệp quy thẳng buồn chàng bá đã đi vào kết thúc, sắp kết thúc. Bất quá người xem số lượng còn tại liên tục ổn định tăng trưởng, một chút tiếp cận 10 vạn nhân số đại quan. Nhưng khán giả phát làn đạn tiết tấu bắt đầu biến chấm lên, đại gia chính nhìn phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh. Theo gió nhẹ nhẹ dơ lên màu vàng nhạt bức màn Nhìn phương xa phía chân trời như hoa hồng kim ráng lạ ánh nắng chiều, cùng ở tiểu đình viện chạy vội chơi đùa ba cái tiểu nãi đoàn tử, cùng với trên bàn cơm tỉ mỉ liệu lý mỹ vị bữa tối. Trước mắt hết thể đều là như vậy ấm áp lại tốt đẹp, tốt đẹp làm người quy về hướng tới. Khán giả đều theo bản năng an tĩnh xuống dưới, đám chìm ở này bình thản nhu hoan thoải mái bầu không khí chung. Mà theo một câu chủ ba tiếng nói thanh thúy dễ nghe kêu gọi thành, tiểu bọn nhãi con ăn cơm, phòng phát sóng trực tiếp lần đạn lại lần nữa nổ tung. Người xem nhân số đột phá 10 vạn đại quan. Nàng hôm nay trận này phát sóng trực tiếp, vọt tới tân tấn bảng đơn đệ nhất vị. Phần 25 chương 25 lông xù sù tiểu bố đinh hồi phục Bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tinh lực dư thừa tiểu nãi đoàn tử ở trong sân thoan thoát ngược xuôi chơi gần một giờ. Trở lại trong phòng thời điểm, bọn họ trắng non khuôn mặt nhỏ thượng đều đã là đỏ bừng, trên chán cũng chảy ra tiểu mồ hôi, ngay cả sợi tóc gian lông sù sù lỗ thai nhỏ đều có vẻ ướt rầm rề. Diệp Quỷ cười lớn đầu, ngay cả vội mang theo ba cái tiểu nhãi con đi vào phòng vệ sinh, cầm khăn lông dính lên nước ấm, từng cái đem bọn họ khuôn mặt nhỏ thượng mồ hôi cấp đau, để tránh cầm lạnh. Diệp Quỷ cúi xuống thân, ở giúp tiểu bọn nhãi con leo mặt thời điểm, bọn họ hơi ngẩn đầu lên, nhắm lại ngập nước mắt to, nồng đậm tiểu lông mi run lên run lên, trên đầu lỗ thai nhỏ run cái không ngừng, đáng yêu làm Diệp Quỷ không nhịn xuống méo nhéo nhéo bọn họ hoặc nộn gương mặt nhỏ. Tiểu bọn nhãi con mở hai trong mắt, thanh triệt sạch sẽ mắt to nhìn Diệp Quỷ. Khuôn mặt nhỏ thượng lưu lộ ra lược hiện mê mang mang thần sắc, tựa hồ là ở nghi hoặc viện trưởng ma vì cái gì như vậy thích xoa bóp bọn họ gương mặt nha. Diệp quý rũ mắt nhìn bọn nhãi con nghi hoặc tiểu biểu tình, nàng lòng có sở cảm, mặt mày mỉm cười trả lời, đó là bởi vì bọn nhãi con quá đáng yêu lạc, cho nên ta liền thích biết các người khuôn mặt nhỏ nga. Bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái nhãi con ngay vậy, như suy tư gì gật gật đầu, ngay sau đó bọn họ tiếng nói mềm mụ đồng thời thanh mở miệng, viện trưởng mama Ngươi ngồi xổm xuống một chút. Diệp Quỳ chớp trước mắt, nàng đem khăn lông đặt ở chậu nước, ngồi xổm xuống thân mình, nghi hoặc hỏi, "Tiểu bọn nhãi con, làm sao vậy?" Nàng vừa dứt lời mà, tại hạ một giây, trước mặt ba vị tiểu hấu tể liền vươn mềm một ngón tay nhỏ đầu, cũng nhẹ nhàng mà sờ sờ Diệp Quỳ trắng non gương mặt. Ba cái tiểu nhãi con chớp chớp ngập nước mắt to, gương mặt nhỏ thượng hiện ra nghiêm túc thần sắc, giọng thanh mại khí mà nói, "Viện trưởng ma mới đáng yêu nhất, chúng ta đây cũng muốn sờ sờ ngươi khuôn mặt nha." Diệp Quỳ Đám tiểu hấu tể tiểu nại âm truyền tiến Diệp Quỳ lỗ thai, nàng ngần người, tiểu xảo trắng non trên lỗ thai lại không chịu không chế mà hiện ra một mặt tường đỏ, nàng trăm triệu không nghĩ tới đám tiểu hấu tể lại là như vậy sẽ cờ á cờ. Diệp Quỳ bị tiểu bọn nhãi con khen khen cấp đỏ bừng lỗ thai, đồng thời nàng đột nhiên nghĩ đến phát sóng trực tiếp còn chưa kết thúc, nàng vội vàng nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp, liền nhìn đến khán giả làn đạn đều nhanh như chấp phiêu ra tới. Chi sĩ a a a a, ba cái tiểu nhãi con hảo a Á quỷ nói tiểu bọn nhãi con đáng yêu, cho nên thích xoa bóp bọn họ khuôn mặt nhỏ. Mà ở tiểu bọn nhãi con trong mắt A quỷ mới đáng yêu nhất, bởi vậy cũng liền phải sờ sờ nàng mặt lạ. Hôn chỗ ngôi sao? Ha ha ha ha, ta bị trên lầu tỉ muội vòng hôn mê. Nhưng thử hỏi, ai không nghĩ bị này ba cái tiểu nhãi con khen khen a? Đại phi thầm thì, ô ô ô, bao quanh, nhung nhung, đô đô gương mặt nhỏ nhìn xúc cảm liền rất tốt bộ dáng, ta cũng hảo tưởng xoa bóp cơ a cơ. Diệp Quỳ thu hồi ánh mắt, Xem này trước mặt ba vị tiểu nhãi con, nàng thở nhẹ một hơi, không khỏi cười hoàn thanh cảm khái nói, bao quanh, nhung nung đô đô các ngươi như vậy khen ta, ta đều ngượng ngủng. Tiểu bọn nhãi con chấp mượt mà mắt to, khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra khó hiểu thần sắc nhìn nàng, cái miệng nhỏ khẽ nhết, nại thanh nại khí trả lời, vì cái gì phải ngượng ngủng, viện trưởng ma ma vốn dĩ liền đáng yêu nha. Diệp quỳ, bọn nhãi con miệng nhỏ có phải hay không lau mặt ọng, bằng không, vì cái gì có thể như vậy ngọn. Buổi sáng dịp quỳ mang tiểu bọn nhãi con đi nội thành, buổi chiều bọn họ ở trong sân lại vận động đã lâu, cho nên nay một ngày tiểu ra hỏa nhóm lượng vận động đều không nhỏ. Bởi vậy, bao quanh, nhung nung đô đô ba cái tiểu nhãi con ở ăn bữa tối thời điểm, đều ăn siêu cấp hương. Bọn họ trắng non tiểu thủ thủ cầm cái muống, đầu tiên là múc một muống thơm ngọt mềm mại cháo đậu đỏ, mở ra miệng nhỏ, uống một ngụm. Đương đam tiểu hấu tể thơm thơm ngọt ngọt cháo đậu đỏ lọt vào tiểu bụng trong bụng sau Bọn họ khuôn mặt nhỏ thượng đều đồng thời mà lộ ra say mê tiểu biểu tình. Ngay sau đó, tiểu nãi đoàn tử nhóm tiện tay cầm tiểu chiếc đũa động tác thật cẩn thận mà kẹp lên một cái rót canh bánh bao rớt bỏ vào trước mặt không trong chén. Bọn họ tiểu thủ thủ nâng lên chén sứ, tú khí cái mũi nhỏ giật giật, dùng sức mà ngửi ngửi rót canh bánh bao rớt tiên hương hương vị. Tiếp theo thần sắc chuyên chú nghiêm túc đem bánh bao nước cấp cắn khai miệng nhỏ, đem bên trong tươi ngon nùng canh nước canh cấp uống sạch, cuối cùng ở ngao ôm mà một tiếng, ăn xong rồi siêu mỹ vị bánh bao rớt. Tiểu bọn nhãi con nhắm hai mắt lại, miệng nhỏ rật giật, giật trắng non gương mặt nhỏ hơi cổ lên, chậm rãi nhấm nháp rót canh bánh bao rước tiên hương tư vị, hưởng thụ mỹ thực say mê tiểu biểu tình quả thực đều không thể dùng lời nói mà hình dung được. Mà khán giả nhìn bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu ra hỏa, ăn cơm siêu hương bộ ráng, đều ngồi không yên, liên tục khởi sướng làn đạn Tiểu miêu diêu vi ba, a a a a, ba cái tiểu nhãi con ăn cơm ăn ngon nghiêm túc, hảo ngon à. Xem ta lại đói bụng Bạch Ta tiểu chất nữ liền cùng tiểu bọn nhãi con không sai biệt lắm đại, nhưng mỗi lần ăn cơm thời điểm, là một chút đều không bất lo. Yêu cầu ta tẩu tử ở ngông mặt sau đuổi theo huy cơm, nhưng sầu chết ta tẩu tử cờ vê lúc Hoa hoa náu hổ, ô ô ô, ô. tiểu gia hỏa nhón quá ngoan quá ngoan, làm ta xem bọn nhãi con ăn cơm, xem một ngày ta đều nguyện ý. Đương bao quanh, nhung nung đô đô ba cái tiểu nãi đoàn tử đem tư vị tươi ngon rót canh bánh bao rớt nuốt vào bụng sau, bọn họ mở ngập nước mắt to Trên đầu lông xù xù mềm như bông lỗ thai nhỏ đều bắt đầu run rẩy cái không ngừng lại. Tiểu bọn nhai con liếm liếm miệng nhỏ biên nùng hương vị nước canh, ngẩng đầu lên, đầy mặt sùng bái nhìn Di Quỷ, thanh âm mãi giòn mãi giòn nói: "Viện trưởng Mama, ngươi làm cháo đậu đỏ uống tiến trong miệng thời điểm, lại mềm lại thơm ngọt. Rót canh bánh bao rước càng là thơm ngào ngạt siêu cấp ăn ngon." Ngay sau đó, tiểu gia hỏa nhóm nâng lên tay xoa xoa trên đầu run rẩy không ngừng lỗ thai nhỏ, vui vẻ nói: "Hơn nữa viện trưởng Mama Ngươi làm cháo đậu đỏ cùng rót canh bánh bao rước ăn ngon đến, chúng ta lô thai nhỏ đều run cái không ngừng lại. Diệp Quy mặt mày mỉm cười nhìn ba cái biểu tình kích động cao hứng tiểu Hấu Tệ, cười ôn nhu nói: "Bọn nhãi con thích ăn ta đây cứ yên tâm lại, mà các ngươi thích nói, về sau ta liền thường xuyên làm bánh bao rước cấp bọn nhãi con ăn." Ba cái tiểu gia hỏa hai trong mắt sáng lấp lánh gật gật đầu, vui vẻ cười cười, lộ ra trắng tinh tiểu gạo nếp nhà, tiểu bộ dáng miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Diệp Quy cong cong môi, nàng dụ xuống đôi mắt Nhìn trong lòng ngực gấu trúc ngãi con, nàng thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng mà sờ sờ tiểu gấu trúc hơi phình phình mau nhung bụng nhỏ, túi đầu, ngữ khí mỉm cười nhẹ giọng hỏi, tiểu gấu trúc, còn muốn ở ăn một chút sao? Tiểu gấu trúc ngãi con ăn uống tiểu, ăn không hết quá nhiều đồ vật, Diệp quý cho nó huy hai cái bánh bao thước cùng non nửa chén cháo đậu đỏ, nó bụng liền phông lên. Nhưng Diệp quý phát hiện tiểu gấu trúc trong chẻo lượng đôi mắt kỳ thật là vẫn luôn ở nhìn chầm chầm trước mặt thịnh cháo chén. Cho nên nàng phỏng đoán tiểu gia hỏa kỳ thật vẫn là ở tiếp tục ăn mấy khẩu. Diệp Quý mang theo ý cười nhu hoán thanh âm rừng ở tiểu gấu trúc bên hai, nó tiểu chảo chảo vô vô chính mình phình phình tiểu bụng bụng. Tiểu gấu trúc nghĩ thầm chính mình tuy rằng đã ăn no, nhưng a quỷ làm cơm chiều ăn quá ngon lạc, cho nên còn tưởng ở ăn nhiều mấy khẩu, liền dùng lực mà điểm điểm đầu nhỏ. Diệp Quý con môi cười cười, nàng múc một muỗng thơm ngọt mềm mại cháo đậu đỏ, thổi thổi mặt trên nhiệt khí, cho trong lòng ngược tiểu gấu trúc. Tiểu gấu trúc lại uống lên mấy khẩu thơm ngọt ngọt cháo đậu đỏ sau, Diệp Quy liền dừng cơn uống, nàng mềm mại ấm áp lòng bàn tay nhẹ điểm nó phình phình bụng nhỏ, ôn nhu mà miệng, "Tiểu gấu trúc, ngươi tiểu bụng bụng đã thức cổ, không ăn nga." Tiểu gấu trúc hiển nhiên là đã ăn no, ở ăn xong đi khẳng định sẽ thức căng. Diệp Quy sợ nó căng khó chịu, liền không tính toán ở uy tiểu ra hỏa. "Ăn no no tiểu gấu trúc" tiếng nói mềm mộp kêu một tiếng, nó móng vuốt nhỏ nhẹ xả Diệp Quỳ góc áo, lười biếng mà oa ở trong lòng lực nàng, gật gật đầu. Diệp Quý nhìn tiểu gấu trúc này lười biếng đáng yêu bộ dáng, nàng cong cong ngôi, tính toán hiện tại cho nó loát mao màu thuần mao. Diệp Quý ngón tay thon dài hơi hơi gợi lên, trước động tác mềm nhẹ gãi gãi nó tiểu hạ ba. Tiểu gấu trúc nhắm hai mắt lại, thoải mái dầm rì một tiếng, nghiêng đầu cọ cọ nàng mềm mại ngón tay. Diệp Quý dụ mắt nhìn trong lòng lực tiểu ra hỏa, nàng hai mắt hiện ra ý cười, ấm áp lòng bàn tay liền từ nhỏ gấu trúc cổ bắt đầu dọc theo nó mềm mại sống lưng chậm rãi đi xuống, động tác Mềm nhẹ thuận thuận nó đoàn nhung nhung ma mau cuối cùng lại trà sát nó mềm như bông nửa vòng tròn lỗ thai nhỏ diệp qu quýlót tiểu gấu trúc động tác thập phần mềm nhẹ làm nó toàn thân đều thoải mái đến không được tiểu gấu trúc đầu nhỏ chôn ở diệp quỷ trong lòng ngực ngửi ngửi trên người nàng nhạt nhẽo tươi mát cỏ thanh hương không muốn xa rời mà cọ cọ. phong phát sóng trực tiếp người xem nhìn lo ở diệp quỷ trong lòng ngực tiểu gấu trúc nhìn nó bị lolót Mau mau sau siêu thoải mái bộ dáng có không ít người mau nhung lỗ thai nhỏ cũng nhẹ nhàng mà run lên lên và thực đều tưởng thay thế tiểu gấu trúc bị diệp quỷ thuận mao mao. Hoa hoa náo hổ, ô, ô, ô, ô, ô, ô. ta hàng ngày hâm mộ á quỷ quỷ trong nhà bốn vị tiểu nhãi con. Thủy mật đào tiểu nhỏ nhỏ, sao lại thế này, ta mao nhung lỗ tai nhỏ đều từ sợi tóc lộ ra tới. Chi Xí mêu. tiểu gấu trúc thoạt nhìn thật thoải mái a, ta cũng tưởng bị á quỷ thuận thuận mao mao a. Quả xoài cao lương lộng, a a quỷ quỷ thủ pháp ta rất thích, tiểu gấu trúc hiện tại khẳng định siêu thoải mái a. Diệp quy chính chuyên chuyênú cấp trong lòng ngực gấu trúc nhãi con thuận Mau mau trong lúc nhất thời không có chú ý xem phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lúc này hoa hồng kim sắc mặt trời lặn ánh chiều ta đã bị ôn hòa Xuân phong tồi tan xa xôi phía chân trời biến mất ánh sáng ảm đạm thâm trầm bóng đêm bao phủ đại địa trong trời đêm đầy sao ở lập lệ nhỏ vụn quanh mang. hướng Nhật Quỳ tiểu lâu cũng đốt sáng lên ấm màu cam sáng ngời ánh đèn phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn ở ấm áp ánh đèn hạ vì tiểu gấu trúc thuận Mau mau A quỳ cảm thấy trước mắt hết thể dị thường ấm áp Trong lòng cảm thấy thả lỏng lại thanh thản, khán giả an an tĩnh tĩnh nhìn, trong lòng đều muốn cho thời gian vĩnh viễn mà dừng lại tại đây một khắc. Mềm mục tiểu gấu trúc thoải mái hoa ở Diệp Quỳ trong lòng ngực, theo Diệp Quỳ xoa mao mao động tác, thường thường mà nhuyễn thanh nhuyễn khí rầm rì một tiếng. Diệp Quỳ nghe tiểu gấu trúc tiểu lại âm, nàng mi mắt con con cười cười, mà đúng lúc này, bao quanh, nhung nung, đô đô ba cái tiểu ra hỏa cũng đã ăn no no rồi. Diệp Quỳ nhìn thoáng qua thời gian, tiếp theo, nàng nhìn phía màn ảnh Thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm nói, người xem các bằng hữu hôm nay phát sóng trực tiếp đến nơi đây liền kết thúc, cảm tạ đại gia quan khán, chúng ta lần sau ở thấy. Khán giả đều còn chính đắm chìm ở phòng phát sóng trực tiếp này thả lỏng thanh thản không khí chung, lại đột nhiên nghe được chủ bá nói phát sóng trực tiếp muốn kết thúc tin tức, mọi người đều là đột nhiên cả kinh, một chút đều không nghĩ à quỷ nhanh như vậy kết thúc phát sóng trực tiếp. Ba ba đường, à à à, còn không có xem đủ đâu, hảo muốn cho chủ bá kéo dài phát sóng trực tiếp khi trường. tiểu du ngư Ô ô ô rất thích ra quỷ phát sóng trực tiếp, làm ta xem cái suốt đêm ta đều nguyện ý à. Chỉ ăn ngọt, chủ bá thật sự không ở bá một hồi sao, hảo tưởng ở nhiều xem một hồi, quá đẹp lạc. Diệp quy nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lắc đầu, cười ôn nu trả lời, cảm ơn người xem các bằng hữu thích, về sau phát sóng trực tiếp sẽ suy xét kéo dài khi trường, hôm nay liền đến lảy lạc, túi chảo. Nàng nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu nói âm rơi xuống đất, liền đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp ca mạ giác. Người xem trước mắt màn hình hôi xuống dưới. Diệp Quỳ trước tiên đóng cửa phát sóng trực tiếp nguyên nhân, là trong lòng ngực tiểu gấu trúc thoạt nhìn đều đã thực mệt nhọc. Hơn nữa bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu nhai con cơm nước xong sau cũng mau tới rồi muốn rửa mặt ngủ thời gian. Diệp Quỳ trong lòng ngực ôm tiểu gấu trúc đứng lên, nàng đem tiểu ra hỏa cấp đặt ở mềm mại trên sofa. Sau đó nàng giúp ba cái tiểu nhai con leo khô miệng, cười nói, bao quanh, nhung đung, đô đô các ngươi có thể xem một hồi phim hoạt hình Viện trưởng mama hiện tại đi rửa chén. Chờ ta tẩy xong chén sau, sau đó bọn nhãi con liền phải tắm rửa ngủ. Đám tiểu hấu tể nghe vậy, ngập nước mắt to sáng ngời, vui vẻ điểm điểm đầu nhỏ. Viện trưởng mama chúng ta đây có thể, xem nhung nhung cảnh trường sao. Nhung Nhung cảnh trường là năm nay ở ạt sủa người tinh tế thời đại bạo hỏa phim hoạt hình, ở các ngôi cao giả tính đều cực cao, thâm chịu rất nhiều tiểu nhãi con thích. Đương nhiên có thể. Diệp quy mặt mày mỉm cười trả lời. Sau đó giúp tiểu bọn nhãi con truyền phát tin ra nhung nhung cảnh trường này bộ động họa. Đường phim hoạt hình vui sướng chủ đề khúc vang lên, ba cái tiểu gia hỏa siêu cao hứng về phía viện trưởng ma ma nói lời cảm tạ, tiếp theo liền đều ngoan ngoãn mà ngồi ở trên sofa, khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra nghiêm túc thân sắc, bắt đầu xem nổi lên phim hoạt hình. Một bên tiểu gấu trúc nhãi con lười biếng mở mắt, cũng bị hình ảnh nhung nhung cảnh sát dung cảm xoáy khí thân ảnh cấp hấp dẫn ở, cùng tiểu bọn nhãi con cùng nhau xem nổi lên phim hoạt hình. Diệp Quỳ nhìn bốn cái tiểu nhãi con cùng nhau ngồi ở trên sofa nhìn phim hoạt hình, nàng không khỏi con con ngôi, chỉ cảm thấy đầu quả tim đều đã mềm mại xuống dưới. Diệp quy từ phòng bếp tẩy xong chén đua ra tới, nàng nhìn đến phim hoạt hình truyền phát tin tới rồi cao, chiều bộ phận. Thân xuyên chế phục xoay khí dung cảm nhung nhung cảnh, sát đang ở cùng tội phạm tiến hành đối kháng. Ma bao quanh, nhung nhung, đô đô ba cái tiểu nhãi con ngập nước mắt to đều không trước mắt, là xem phá lệ nghiêm túc. Diệp quy ngồi ở trên sofa Nàng rũi tay bế lên tiểu gấu trúc, nhéo nhéo nó tiểu chảo chảo, bồi bọn nhãi con cùng nhau xem nổi lên phim hoạt hình. Qua một lát, nhung nhung cảnh trưởng thành công chiến thắng tội phạm, đem hắn đem ra công lý. Ba cái tiểu nhãi con đều kích động phát ra cao hứng tiếng hoan hô. Nhung nhung cảnh trưởng hào đồng nha. Quá lợi hại lạc. Hắn siêu lợi hại, bảo hộ thật nhiều thật nhiều tinh dân. Chờ ta sau khi lớn lên, cũng muốn trở thành một người không sợ bất luận cái gì nguy hiểm, nguyện ý bảo hộ tinh dân cảnh tr Nói cuối cùng một câu chính là mèo ba tư nhãi con tiểu Nhung nung hắn trắng nón ngón tay nắm thành tiểu nắm tay gương mặt tiểu biểu tình kiên định lại nghiêm túc mèo ba tư nhãi con tên cùng nhung nhung cảnh trường là cùng tên cho nên tiểu gia hỏa đang xem phim hoạt hình khi liền phá lệ đầu nhập mỗi khi nhìn đến nhung Nhung cảnh trường đem tội phạm đem ra công lý bảo hộ tinh dân sau bao quanh cùng đô đô đối nhung nhung cảnh trường đều sẽ siêu cấp súng bái tiểu Nhung nhung cũng là như thế nhưng trừ này bên ngoài hắn trong lòng nghĩ đến chính là chờ đến hắn sau khi lớn lên cũng muốn trở thành một người tinh cảnh. Trở thành cùng Nhung Nhung cảnh trường giống nhau không sợ nguy hiểm, nguyện ý phụ hiến, dũng cảm lại tràn ngập trách nhiệm tâm cảnh sát. Diệp Quy chớp chớp mắt, nhỏ dài con vút lông mi run rẩy, nàng nhìn tiểu Nhung Nhung đẩy mặt nghiêm túc kiên định bộ dáng. Nàng rũ tay, động tác mềm nhẹ sờ sờ tiểu da hỏa đồ tế nhuyễn mềm tóc, bên môi hiện ra ý cười. Viện trưởng Ma Martin tin tưởng tiểu Nhung Nhung, về sau sau khi lớn lên, có thể trở thành một người xuất sắc hảo cảnh sát. Cho nên Ngươi muốn nỗ lực mà hướng tới mục tiêu của chính mình đi tới nga." Tiểu Nhung Nhung nhấp nhấp hồng nhuyễn miệng nhỏ, hắn sáng lấp lánh mắt to nhìn Diệp Quỳ, dùng sức gật gật đầu, tiểu nại âm kiên định trả lời. Ấn đâu, viện trưởng Mama, ta sẽ nỗ lực ngao." Diệp Quỳ vô pháp đoán trước bất luận cái gì một vị tiểu nhãi con tương lai, nhưng nàng tin tưởng ba vị tiểu nhãi con trong tương lai đều có thể trở thành chính mình tưởng trở thành người. Diệp Quỳ giúp ba vị tiểu nhãi con rửa sạch sẽ tẩy hương hương sau, ăn mặc áo ngủ tiểu gia hỏa nhóm nằm ở trên giường tiếng nói ngọt ngào cùng nàng nói ngủ ngon đám tiểu hấu tể đi vào giấc ngủ tốc độ đều thương mau bao quanh, nhung nhung, đô đô ba cái tiểu ra hỏa đầu nhỏ kệ tại cùng nhau nhắm mắt lại sau không muốn một hồi liền ngủ rồi trong phòng vang lên bọn họ nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở diệp quý đóng lại đèn bước chân nhẹ nhàng mà đi ra bọn nhãi con phòng đi tới phòng khách tiểu gấu trúc ghé vào sofa trên đ đầy mềm lộ ra lông sù sù tiểu cái bụng nó nhìn thấy diệp quý sau thanh âm mềm mại kêu một tiếng vội vàng hướng tới nàng phương hướng cùng cùng. Diệp Quỳ. Nàng bị tiểu gấu trúc động tác chọc cho cười lên tiếng, túi xuống thân, duỗi tay đem tiểu gấu trúc cấp ôm vào trong ngực. Hoa ở Diệp Quỳ trong lòng ngực gấu trúc nai con, thấp hèn đầu nhỏ, cọ cọ nàng ôm ấp. Diệp Quỳ mặt mày mỉm cười nhéo nhéo nàng mềm mại lỗ thai nhỏ, nhẹ giọng mở miệng, "Tiểu gấu trúc, hiện tại ta mang ngươi đi tẩy rửa hương, hương, sau đó chúng ta liền nghỉ ngơi." Nói xong, Diệp Quỳ trong lòng ngực ôm tiểu gấu trúc, mang nó đi vào phòng vệ sinh. Tiểu Gấu chúc tuổi tác thượng tiểu, toàn thân trên giới mau mau đều thực nhu thuận sạch sẽ. Hơn nữa hiện tại ở đầu mùa xuân thời tiết, sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, liền không rất thích hợp cấp tiểu da hỏa phao tám, để tránh sức chống cự nhược sinh bệnh cảm lạnh. Cho nên Diệp Quỳ liền tính toán chức giúp nó lau mặt trứng cùng rửa sạch non mềm tiểu Trào Trào. Diệp Quỳ ở chậu nước ngã vào độ ấm vừa phải nước gấm, nàng cầm một chương nhãi con chuyên dụng khăn lông, dùng nước gấm ướt nhẹ sau, động tác mềm nhẹ lại tinh tế mà xoa xoa nó khuôn mặt nhỏ. Tiểu gấu trúc trên mặt lông tơ mau bị dính ức sau, nó chấp mắt nhỏ, nâng lên móng bước nhỏ chậm gì gì lau một phen trên mặt tiểu bằng nước. Tiểu gấu trúc ngây thơ chất phát động tác, xem Diệp quỷ mi mắt con con cười cười, nàng cúi đầu, hôn hôn nó tiểu ngại đầu, cảm khai nói. Ngươi vì cái gì có thể như thế nào đáng yêu đâu? Ta càng ngày càng thích ngươi. Vào giờ phút này, Diệp quỷ nhưng tính minh bạch làm tinh nhân loại vì cái gì đều sùng ái gấu trúc, rốt cuộc như vậy ngốc manh đáng yêu tiểu ra hỏa ai có thể không yêu đâu. Diệp Quý giúp tiểu gấu chúc cọ qua mặt sau, nàng một lần nữa thay đổi một chậu nước ấm, ở bên trong tích vài giọt hùng khoa nhãi con chuyên dụng tắm gọi dịch. Tắm gội dịch là tươi mát sau cơn mưa cây trúc mùi hương, hương vị rất dễ nghe. Diệp Quý thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo tiểu gấu chúc đoản nhung nhung tiểu chảo chảo, tỉ mỉ mà giúp tiểu ra hỏa xoa xoa. Tiểu gấu chúc ngoan ngoãn oa ở Diệp Quý ấm áp trong ngực, thường thường mà dùng đầu nhỏ cọ cọ nàng, tư thái an tĩnh lại không muốn xa rời. Diệp Quỳ ôm tẩy hương hương tiểu gấu trúc trở về phòng ngủ, một người một gấu trúc đều thích dí nằm ở trên giường, mà tay nàng chỉ liền theo bản năng mà gãi gãi tiểu gấu trúc cằm. Sau đó Diệp Quỳ liền nhớ ra rồi, ở phát sóng trực tiếp khi có người xem phát làn đạn nói là ở tinh bác thượng có một vị bác chủ giúp nàng tiến hành rồi tuyên truyền chuyện này. Nghĩ vậy, Diệp Quỳ lòng bàn tay sờ sờ vành thai thượng giọt nước trí nào, nhẹ giọng tề, trí nào, giúp ta đổ bộ tiến tinh bác, cũng đăng ký tài khoản. ở các phát sóng trực tiếp ngôi cao chủ bá Đại đa số đều có chính mình tinh bác xã Giao tài khoản dùng cho cùng fan câu thông giao lưu cũng có thể kịp thời tuyên bố xin nghỉ thông chi cho nên diệp Quỳ nghĩ nghĩ nàng cũng liền đăng ký một cái cùng phát sóng trực tiếp tài khoản cùng ID tinh bác tài khoản sau đó tài khoản chân dung nàng liền chụp một trường tiểu gấu trúc ảnh trụ truyền đi vào diệp quy nhìn chân dung khả khả ai ái, ái tiểu gấu trúc nàng con môi cao hứng cười cười tiếp theo bắt đầu tìm tòi là vị nào bác chủ giúp nàng tiến hành tuyên truyền. diệp quy là lần đầu tiên chơi tinh bác không phải quá hiểu chơi pháp. Cho nên tìm một hồi lâu, nàng mới tìm được phát nàng phát sóng trực tiếp cắt nối biên tập video bác chủ, tiểu bố đinh bê. Diệp quy đầu ngón tay đi xuống hoạt, thấy được vị này bác chủ trợ giúp nàng tuyên truyền bác văn cùng cắt nối biên tập video, cùng với phía dưới hơn bình luận. Bình luận có duy trì có nghi ngờ, mà về nghi ngờ bình luận, tiểu bố đinh đều nhất nhất tiến hành giải thích hồi phục Nàng thở nhẹ một hơi, trong lòng xuất hiện ra một loại không cách nào hình dung cảm giác. Cảm động lại vui vẻ cùng với đối bác chủ Tiểu Bố Đinh lòng biết ơn. Diệp Quỳ mím môi, nàng trước tiên trước chú ý Tiểu Bố Đinh, tiếp theo cờ lại mở đối phương tin nhắn giao diện, cân nhắc một hồi lâu dùng từ, cho nàng đã phát một cái cảm tạ tin nhắn. A Quỳ Quỳ, Tiểu Bố Đinh ngươi hảo, ta là tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao mỹ thực chủ bá A Quỳ Quỳ. Phi thường cảm tạ ngươi phát bác văn giúp ta tiến hành tuyên truyền, cảm tạ ngươi duy trì, cảm ơn ngươi. A Quỳ Quỳ, nếu là ngươi nhìn đến tin nhắn sau, thỉnh cầu cho ta một cái hồi phục nga. Diệp Quỳ nhìn tin nhắn phát ra đi sau, nàng lược hiện khẩn trương hít sâu một hơi, không biết đối phương khi nào có thể nhìn đến này tin nhắn. Nếu là thấy được, nàng có thể mau trong cấp điều hồi phục liền tốt nhất, bởi vì Diệp Quỳ là thành tâm thực lòng tưởng cảm tạ nàng, tưởng cùng tiểu bố đinh có thể có nhiều hơn giao lưu. Giờ phút này, Diệp Quỳ trong lòng là hiếm thấy sinh ra nôn nóng cảm xúc. Nàng mím môi cánh, nhìn về phía bên người tiểu gấu trúc, đem nó ôm vào trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng mà trà sát nó bụng nhỏ, lầm bầm nói. tiểu gấu trúc Ngươi nói vị này bác chủ khi nào có thể nhìn thấy tin nhắn, cũng cho ta hồi phục đâu." Tiểu gấu trúc chít chít mà kêu to một tiếng, đầu nhỏ hướng nàng trong lực cùng cùng. Diệp Quỳ cong môi cười cười, lòng bàn tay nhéo nhéo nó móng vuốt nhỏ. Mà đúng lúc này, ở Tinh bác Thượng có một cái tin tức chuyển tới, "Bác chủ tiểu bố đinh hồi phục." Bác chủ nhanh như vậy là có thể hồi phục, là Diệp Quỳ không nghĩ tới, nàng bên môi lộ ra vui sướng ý cười, cớ lập mở tin nhắn giao diện. Chẳng qua tại hạ một giây, Diệp Quỳ ý cười liền cương ở trên mặt. Nàng hai tròng mắt trung hiện ra kinh ngạc thần sắc. Tiểu bố đinh bê, ha ha, rác rửa gạt người thủ pháp. Ta đại một liền không tin, dê, diệp quỷ. Phần 26, chương 26 lông xù xù đều cho ta dừng tay. Hách lạc tinh, phù xa thành. Bác chủ tiểu bố đinh tên thật kêu từ ca cao, nàng ở đại học phù viễn độc năm 4, năm nay liền tốt nghiệp, vô độc nghiên tính toán. Từ ca cao là người địa phương, mỗi đến thứ 6 buổi tối nàng đều sẽ về nhà quá cuối tuần. Nhưng này Chu, nàng đêm qua về nhà thời điểm, cha mẹ liền hỏi nàng tốt nghiệp sau ý tưởng, hỏi nàng tưởng ở đâu ra công ty tiến hành thực tập, có hay không bắt đầu làm lý lịch sơ lược chuẩn bị tìm công tác từ từ. Từ ca cao làm bác chủ làm thực vui vẻ, hơn nữa cái này trước nghiệp không chỉ có tự do còn có thể nuôi sống chính mình. Cho nên gặp phải tốt nghiệp quý, liền tính cùng ký túc xá bạn cùng phòng đầu các công ty lớn lý lịch sơ lược đầu bay lên, nàng như cũng là ổn một con, không có chút nào muốn tìm công tác tính toán. Bởi vì nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi tốt nghiệp sau liền phải trở thành một người toàn chức bác chủ. Từ ca cao liền đem ý nghĩ của chính mình nói cho cha mẹ, nhưng nàng không nghĩ tới, trong thời gian ở trường làm kiêm chức bác chủ khi cha mẹ đều còn thực duy trì. Nhưng vừa nghe nghe, nàng tốt nghiệp sau cũng muốn làm bác chủ sau, liền bị mẫu thân mãnh liệt phản đối. Từ ca cao cho rằng mẫu thân đánh giá cố chấp truyền thống, mẫu thân cảm thấy nữ nhi ý nghĩ kỳ lạ. Đọc sách khi nàng có thể kiêm chức làm chủ ba tránh điểm tiền tiêu vặt. Nhưng tốt nghiệp sau nàng liền thật có thể đương bác chủ dưỡng đến sống khởi chính mình. Hơn nữa làm nữ hài tử, vì cái gì không tìm một phần ổn định công tác đâu. Bởi vậy ở về từ ca cao tương lai phát triển thượng, đôi mẹ con này là đại xảo một trận. Hai người ai theo ý nấy, ai cũng không nhường ai. Cho nên cuối cùng, khí tạc từ ca cao liền tông cửa xung ra, rơi đi ra, ở thứ 6 buổi tối lại về tới trường học. Trở lại ký túc xa sau, cùng tầm túc hữu cũng đã toàn bộ ra ngoài. Trống rông ký túc xá cũng chỉ có từ ca cao một người, nàng nằm ở trên giường, hồi tưởng khởi mẫu thân lời nói, nàng càng nghĩ càng bị khuất, càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt liền tiêu ra tới, khóc một hồi sau, liền nằm ở trên giường ngủ rồi. Hôm sau thứ bảy, từ ca cao tinh thần hề vải vẫn luôn không hoán lại đây, cũng không có chút nào ăn uống ăn cơm, nàng liền hoa ở trong ký túc xá đầu hôn hôn chầm chầm ngủ một ngày. Tới rồi buổi tối thời điểm, một ngày chưa ăn cơm từ ca cao không sai biệt lắm đã đói quá mức. Nàng như cũng là một chút ăn uống đều không có. Mà liền ở khi đó, từ ca cao thu được tới manh Phát sóng trực tiếp ngôi cao tin tức thông tri, nàng chú ý mị thực chủ bá A Quỷ Quỷ khai phát sóng trực tiếp. Tuy rằng từ ca cao cùng ngày tâm tình thật không tốt, nhưng chủ bá phát sóng trực tiếp vẫn là muốn xem. Cho nên nàng liền ở một loại siêu thương tâm siêu hạ xuống cảm xúc hạ, điểm vào A Quỷ Quỷ phòng phát sóng trực tiếp. Ở quan khán phát sóng trực tiếp khi, chủ bá làm rớt canh bánh bao rớt cùng mềm mại cháo đậu đỏ đem từ ca cao trong bụng thèm trùng cấp câu ra tới. Nàng mới đột nhiên phát giác chính mình một ngày cũng chưa ăn cơm. Xem xong A Quỷ Quỷ một hồi Mỹ thực phát sóng trực tiếp sau, từ ca cao thương tâm hạ xuống cảm xúc cũng chậm rãi bằng phẳng rất nhiều, nàng cảm giác này cực kỳ không xong một ngày tựa hồ không như vậy không xong. Sau đó nàng liền kêu một đốn phong phú cơm hộp ở trong ký túc xa ăn. Tuy rằng cơm hộp khẩu vị so ra kém A Quỷ Quỷ làm bánh bao hướt cùng cháo đậu đỏ, nhưng đương đem bụng ăn no no sau, từ ca cao liền lại có thể, một lần nữa khôi phục nguyên khí 10 phần bộ dáng ăn uống no đủ từ ca cao nằm ở trên giường soát nổi lên trí nào, ở các loại xã giao giải trí phần mềm áp phần mềm thượng lặp lại nhảy lên, đầu tiên liền cờ lật mở tinh bác tài khoản. Làm có mấy vạn fans một người bắt chủ, từ ca cao mỗi ngày nhận được tin nhắn là không ít. Có fans hốc cây sinh hoạt chia sẻ hình gửi bài, kim chủ 33 hợp tác báo giá, đầu hóc không quá bình thường mà kết tinh hỏi nàng bán hay không tài khoản, cùng với một ít ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn ra tới là kẻ lừa đảo tin nhắn. Đối với fans tin nhắn hồi phục Từ ca cao là sớm lấy có kinh nghiệm Nàng ngón tay hoạt động Đầu tiên hồi phục thường hợp tác kim chủ ba ba tin nhắn Sau đó là fans hockey Mà như là một ít rác rưỡi tin tức nàng nhìn lướt qua Liền trực tiếp xóa bỏ không hề để ý tới Bất quá Đương tử ca cao thấy được thế Nhưng có người tự xưng là chủ bá A Quỳ Quỳ Cho nàng đã phát cảm tạ tin nhắn Cũng nói hy vọng nàng có thể mau chóng hồi phục Từ ca cao ánh mắt lạnh lùng Liền không khỏi cười lạnh ra tiếng Trong lòng là căn bản không tin đối phương nói Tiếp theo đương nàng điểm tiến đối phương tinh bác tài khoản cá nhân giao diện vừa thấy, không có cá nhân tóng tát, không có tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao chủ bá chứng thực. Đồng thời nàng phèn danh sách là không, chú ý danh sách vì một, nói không phải dùng để gạt người cương thi hảo cũng chưa người tin tưởng. Từ ca cao mới vừa chơi tinh Bắc không bao lâu thời điểm, liền thiếu chút nữa tại đây loại gạt người thủ đoạn mặt trên ăn qua mệt, cho nên vừa thấy đến này gạt người tin nhắn, nàng lập tức liền khí tạc. Từ ca cao hừ lạnh một tiếng. Dứt khoát nhanh nhẹn mà cấp cái này gạt người tài khoản đã phát một cái hồi phục qua đi. Hồi xong lúc sau, nàng trong lòng cảm giác không đã quyển, liền tiếp tục rỗi một câu. Tiểu bố đinh bê, ngươi làm bộ chủ bá A quỷ quỷ tưởng gạt ta, cũng dùng điểm tâm. Ngươi nhìn xem ngươi vì không phèn số lượng, ném không ném các ngươi kẻ lừa đảo mặt, cho nên ta liền kiến nghị ngươi trước mua điểm cương thi phấn, sung sung trường hợp. Tin tức phát sau khi đi qua, từ ca cao cả người thoải mái tiếp tục xoát nổi lên tinh mỏng. Mà thu được đệ nhị điều tin tức dị quỷ, lại là không khỏi lâm vào trầm mặc chung. Diệp Quý chớp chớp mắt, nhỏ dài con mút lông mi run rẩy, nàng khẽ thở dài một tiếng, trong lòng đối với tiểu bố đinh không tín nhiệm, nàng có thể lý giải. Nhưng nàng mới vừa đăng ký tinh bác, không có fans không phải thực bình thường a quỷ. Ta hiện tại nói cái gì, nàng mới có thể tin tưởng ta chính là a quỷ quý đâu. Diệp Quý rũ xuống mí mắt, mềm mại ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo trong lòng ngực tiểu gấu trúc chào chào, tự mình lẩm bẩm Tiểu gấu trúc thanh âm mềm mại mà chít chít kêu một tiếng, nó lông xù xù đầu nhỏ hướng Diệp Quỳ trong lòng ngực cùng cùng Diệp Quỳ nhìn tiểu ra hỏa động tác, nàng mi mắt con con cười cười, sau đó trắng non ngón tay thon dài hơi câu, lại nhẹ gái gãi nó tiểu hạ ba. Cùng lúc đó, Diệp Quỳ nghĩ đến, thế nhưng tiểu bố đinh không tin nàng là bản nhân, kêu nàng liền lục một cái video ngắn phát qua đi sao. Nghĩ vậy, Diệp Quỳ ôm tiểu gấu trúc xuống giường, nàng ngâng lên ngón tay đem gương mặt bên tóc mái kẹp đến như sau Sau đó đứng ở một mặt tuyết trắng vách tường trước. Nàng thở nhẹ một hơi, lần hai điểm tiến tinh bác, thu một cái ngắn gọn tự chứng video ngắn, chia bác chủ tiểu bố đinh. Tự chứng video ngắn phát đi qua, nàng nếu là còn chưa tin, ta đây cũng liền không có biện pháp. Diệp quỳ lòng bàn tay xoa xoa tiểu gấu trúc mềm một nửa vòng tròn lỗ thai nhỏ, thanh nhuận hai tròng mắt trung hiện ra bất đắc dịu ý cười, nhẹ giọng cảm khai nói. Cái này kẻ lừa đảo có phiền hay không? Con gửi tin tức lại đây, từ ca cao như mày. Nàng nhìn giả mạo chủ bá A Quỷ Quỷ Tinh Bác người dùng, lại chưa từ bỏ ý định đã phát một cái tin tức cho nàng. Từ ca cao thần sắc khó chịu, tính toán chờ một lát liền hướng Tinh Bác phía chính phủ cử báo cái này tài khoản. Nàng nặng nghề mà hư lạnh một tiếng, cờ lặc mở tin nhắn giao diện. Mà đương nói chuyện phía giao diện cờ lặc mở kia một sát, Từ ca cao nhìn đối phương phát lại đây video ngắn. Chỉ thấy, video bìa mặt thượng hình hình chính là dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt trắng nõn, trong lòng ngực ôm tiểu gấu chúc chủ bá A Quỷ Quỷ a. Từ ca cao hai mắt đột nhiên trừng lớn, khiếm sợ nói, này, chuyện này không có khả năng đi, thật đúng là A quỷ quỷ A. Nàng là đang nằm mơ bá. Từ ca cao nuốt mấy khẩu khẩu thủy, vươn ra ngón tay, lược hiện khẩn trường cờ lạc mở video ngắn. Một trận màu xanh nhạt quang mang xuất hiện, chủ bá A quỷ thực tế ảo video hình ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Từ ca cao nhìn thấy, A quỷ ôm lông xù xù tiểu gấu trúc, phía sau là tuyết trắng vách tường, nàng thanh nhuận sáng ngời hai tròng mắt nhìn màn ảnh Trang non khuôn mặt thượng thần sắc kiên lặng, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạm ôn hòa hướng nàng làm một cái ngắn gọn tự chứng. "Tiểu Bố Đinh, ta chính là A Quỷ Quỷ bản nhân, cái này tinh bác tài khoản là hôm nay buổi tối vừa mới đăng ký thành công, cho nên không có fans chú ý, hi vọng ngươi có thể tin tưởng ta a." Từ Ca Cao. Ngắn gọn một cái video hình ảnh làm từ Ca Cao thiếu chút nữa thét trói tai ra tiếng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, cái này thật là chủ bá A Quỷ Quỷ tài khoản a a. Nàng vì thích chủ bá A quỷ Quỳ làm tuyên truyền, mà nàng biết sau, liền chuyên môn liên hệ nàng tới biểu đạt lòng biết ơn. Đây chính là từ ca cao chưa bao giờ nghĩ tới, nàng hiện tại trong lòng là liên tục cảm thán, A quỷ quỷ cũng thật tốt quá, thật không hổ là chính mình thích chủ bá. Từ ca cao hiện tại tâm tình là hưng phấn lại kích động, gương mặt đều cao hứng đỏ bừng. Chẳng qua, nàng tưởng tượng đến, chính mình vừa rồi ngự khí siêu bạo phát quá khứ hai điều hồi phục, lại không khỏi xấu hổ đến ngón chân chảo mà khấu ra một bộ siêu cường tinh hạng Quả thực có thể nói xã hội tính tử vong. Từ Ca Cao lặp lại mà hít sâu một hơi, nàng bình phục một chút chính mình kích động chung lại lộ ra xấu hổ phức tạp tâm tình, sau đó vừa định cấp hạ quỷ quỷ hóa đơn tin tức. Nhưng đương tử Ca Cao ngón tay mới vừa vân đi, nàng như là nghĩ tới cái gì dường như ánh mắt sáng lên, vội vàng từ trên giường xuống dưới, đi tới ký túc xá trên ban công. Từ Ca Cao thở nhẹ một hơi, cấp chủ bá a quỷ quỷ đã phát một cái video thông tin, nàng mặt lộ vẻ khẩn trương chờ đợi đối phương truyền được. Diệp Quỳ nhẹ nháy mắt, nhìn tiểu bố đinh phát tới video mời, nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó không khỏi con môi cười cười, vươn thon dài trắng non ngón tay chuyển được đối phương video thông tin. Tinh tế thời đại video thông tin đều là chọn dùng thực tế ảo kỹ thuật, hai bên câu thông lấy lên thực phương tiện. Thiền ánh ánh đạm lục sắc quang mang hiện lên, một vị khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt sáng lấp lánh, thoạt nhìn thực hoạt bát nữ hải tử xuất hiện ở Diệp Quỳ trước mặt. Tiểu bố đinh ngươi hảo, ta là A Quỳ. Diệp Quy lòng bàn tay nắm tiểu gấu trúc mềm mại móng nuốt chiều nàng với vẫy, cười cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón. "Á Quỳ ngươi hảo, ta là Tiểu Bố Đinh." Từ ca cao đôi mắt không chấp mắt mà nhìn chầm chằm trước mặt mặt mày nhẹ cùng Ôn Nhu chủ bá Á Quỳ, tưởng tượng đến chính mình hiện tại thế, nhưng là cùng nàng video nói chuyện thiếm, kích động nói đều nói không nhanh nhẹn. Diệp Quy nhìn trước mặt đầy mặt vui vẻ cao hứng thần sắc tiểu Bố Đinh, nàng nhấp môi cười cười, ôn thanh mở miệng. "Ở ta hôm nay trận này phát sóng trực tiếp Ta nhìn đến có người xem phát làn đạn nói có bác chủ giúp ta tiến hành rồi tuyên truyền. Cho nên ta liền tưởng, hướng giúp ta tuyên truyền bác chủ nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi tiểu bộ đinh. Từ ca cao nhìn biểu tình ôn nhu chân thành tha thiết á quỷ, nàng đảo cảm thấy ngượng ngùng lên, nàng cười xua xua tay nói, lúc ấy nhìn đến ngươi Mỹ thực phát sóng trực tiếp sau, ta liền đặc biệt thích, cho nên liền đã phát hai điều bác văn. Á quỷ, ngươi cũng không cần như vậy khách khí lạp. Không thể không nói. Từ ca cao là thiệt tình thực lòng thích xem A Quỷ phát sóng trực tiếp, cho nên so với vì kiếm cơm phát mở rộng, vì A Quỷ phát bắt văn đều là chân tình thật cảm cảm tình dư thừa nhiều. Diệp Quỳ thon dài trắng non ngón tay hơi câu, gãi gãi tiểu gấu trúc cảm, nàng mặt mày mỉm cười nhìn trước mặt tiểu Bố Đinh, cười lắc đầu hoàn thanh mở miệng, ngươi trợ giúp ta tuyên truyền, vì ta gia tăng rồi không ít người xem, ta là nhất định phải hướng ngươi nói lời cảm tạ. Cho nên ta có một phần tiểu lễ vật, muốn tặng cho ngươi, hi vọng ngươi có thể nhận lấy. Từ Ca Cao. Tới rồi thứ hai, Từ Ca Cao thu được gã quỷ đưa lễ vật. Nàng từ tinh đạt nhân viên chuyển phát nhanh trong tay ký nhận một cái bao vây kín mít chuyển phát nhanh dương sau, ngay cả vội ôm hướng tới ký túc xá phương hướng đi đến. Từ Ca Cao cúi đầu, nhìn trong lòng ngực cái dương, bên môi khống chế không được mà lộ ra vui vẻ ý cười. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến, a quỷ đưa lễ vật là nàng thân thủ làm rót canh bánh bao rước sau, nàng quả thực đều tưởng tại chỗ hủy đi chuyển phát nhanh. Đang xem a quỷ phát sóng trực tiếp ghi Từ ca cao liền đặc biệt mà thèm cắn một ngụm là có thể chảy ra tiên hương vị mỹ nước canh, vô địch nổ mạnh ăn ngon bánh bao nhân nước. Mà ở hôm nay, nàng lại có cơ hội chính miệng niềm đến, này như thế nào có thể làm nàng không kích động, nàng hiện tại đều đã nhìn không được mà muốn chạy xuống nước miếng. ca cao ngươi mua cái gì, như vậy vui vẻ, cùng ký túc xá tiểu băng đang ở thu thập mặt bản, nàng nhìn từ ca cao ôm chuyển phát nhanh, đầy mặt kích động vui vẻ bộ ráng, không khỏi nghi hoặc hỏi. Không phải mua. Là ta thích nhất một vị mị thực chủ bá gửi cho ta, bên trong là nàng thân thủ làm rót canh bánh bao hước. Siêu cấp ăn ngon. Từ ca cao động tác tiểu tâm mà đem chuyển phát nhanh hộp đặt ở trên mặt đất, ngữ tốc nhanh chóng trả lời, sau đó vội vàng hủy đi nổi lên đóng gói. Tiểu băng mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng nì non, rốt canh bánh bao hước. Đây là cái gì? Không nghe nói quá. a Nàng lắc đầu, không ở nghĩ nhiều rót canh bánh bao hước là thứ gì, mà là nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã đến ăn cơm chứa lúc ca cao cùng đi nhà ăn ăn cơm trưa. tiểu băng một câu còn chưa nói xong nàng nhìn đến ca cao đã đem chuyển phát nhanh dương mở ra trong dương gia nhập nhiệt độ ổn định túi trường nước đá cho nên đương mở ra sau liền toát ra lạnh leo hà khí ký túc xá độ ấm tựa hồ đều hàng không ít tiểu băng chấp trước mắt nhìn ca cao kích động không thôi bộ dáng cùng với mạo khí lạnh cái dương nàng trong lòng lòng hiếu kỳ đồng dạng bị câu ra tới cho nên liền đem muốn kêu từ ca cao cùng đi nhà ăn ăn cơm chưa lời nói nuốt vào trong bụng Mà là đứng ở một bên, mặt lộ vẻ tò mò mà nhìn nàng sẽ từ trong dương lấy ra đồ vật. Này! Đây là cái gì? Có thể ăn sao? Tiểu băng nhìn từ ca cao Mỹ tư tư mà phủng ba cái đại hộp nữa, mà ở hộp chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng đều là cái đầu không lớn bị đông lạnh quá cục bột thực phẩm. Nàng không khỏi nhịu những mày, phát ra nghi hoặc. Đối với tiểu băng vấn đề, thứ ca cao cũng chưa chú ý nghe. Nàng hiện tại là mặt lộ vẻ vui vẻ nhìn trong tay tam đại hộp rót canh bánh bao ướt, túi đầu đếm một chút hộp bánh bao rớt số lượng. Một hộp bên trong 12 cái, tam hộp liền có 36 cái, trăm triệu không nghĩ tới á quỳ thế nhưng cho nàng gửi như thế nào nhiều. Từ ca cao kinh hỉ đến không thể tin tưởng, tính toán lưu lại một hộp ở trường học ăn, dư lại hai hộp liền buổi chiều tan học sau về nhà một chuyến, mang cho cha mẹ nhấm nháp Từ ca cao hừ nhẹ ca, đem hai hộp bánh bao rớt một lần nữa dùng túi trường nước đá bao hảo, trong tay liền tiểu tâm mà ở phùng một hộp, tính toán đi nhà ăn Dùng trường học chuyên môn vì ở giáo học sinh bị máy móc, chứng thuộc sau ở ăn. Tiểu băng nhìn Từ Ca Cao cầm một hộp đông lạnh trụ mặt ngật đáp liền phải đi nhà ăn, nàng không khỏi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, "Ca Cao, ngươi thật sự muốn kiêu cầm cái này đi nhà ăn sao? Loại này đông lạnh thực phẩm, vừa thấy liền biết hương vị sẽ không hảo a." Từ Ca Cao xua xua tay, giải thích nói, rót canh bánh bao rớt là chủ bá thân thủ bao, bởi vì phải cho ta gửi lại đây, phương tiện vận chuyển, cho nên mới sẽ phóng tới tủ lạnh đông lạnh trụ. Nhưng đem bánh bao rước chưng tục sau, ăn lên vị là cùng hiện bao không khác nhau, người đến lúc đó nếm một cái sẽ biết. Tiểu băng mím môi, lát đầu, cự tuyệt từ ca cao hảo ý, thôi bỏ đi, ta tưởng ta hẳn là ăn không quen cái này. Từ cacao nhún nhún vai, không ở nói thêm cái gì, mà là nhanh hơn đi trước nhà ăn bước chân. Ở Đại học Phù Viễn, giáo lãnh đạo đều rất biết vì học sinh suy nghĩ, ở các nhà ăn bên trong, đều vì học sinh bị một đài toàn tự động phòng bếp người máy. Cho nên nếu là có một ít học sinh không muốn ăn nhà ăn, mà là tưởng chính mình mua ăn thức ăn nhanh thực phẩm, liền có thể làm phòng bếp người máy hỗ trợ xử lý. Từ ca cao cùng tiểu băng hai người đi vào chính là tử kinh hoa phạm đường. Cái này nhà ăn đồ ăn đều thực phù hợp học sinh khẩu vị, đầu bếp tay nghề thực không tồi, cho nên đại đa số học sinh tan học tan học sau, tình nguyện đi xa lộ, đều sẽ lựa chọn tới tử kinh hoa phạn đường ăn cơm. Ở hơn nữa hiện tại vừa vặn là cơm điểm, cho nên nhà ăn chờ xếp hàng mua cơm học sinh rất nhiều. Tiểu băng nhìn thoáng qua thật dài xếp hàng đội ngũ sau, nàng thu hồi ánh mắt, đối tử ca cao nói, ca cao, ta trước bồi người đi phòng bếp người máy nơi nào. Hiện tại người quá nhiều, ta cũng không nghĩ đi xếp hàng.